Trước 1.574, Thiên Nguyên Thần Châu chấn động. Trương 1.574, Thiên Nguyên Thần Châu chấn động khi Lý Thiên Vương Nhất Mạch tại Hóa Giải mất Thần Giang Thành bên ngoài mâm này ngồi hơn 2 năm dị chiều về sau. Đại quân trải qua một ngày trình đốn, chính là triệt để kéo ra lần này đại phản công mở màn. Tại Thần Giang Thành chiến tuyến đằng sau còn có càng bao la hơn địa vực bị dị chiều ăn mòn chiếm cứ. Mà Lý Thiên Vương Nhất Mạch mục tiêu lần này liền đem những ngày khổng lồ địa vực cùng trong đó ẩn chứa tài nguyên đặt vào nhà mình cương vực. Có lý là cùng Khương Thanh Ngã hai người liên thủ tạo dựng Quang Minh Thần Tinh đãng ma trận đại sát khí này tiếp xuống đại phản công cũng đúng như tất cả mọi người chờ mong như thế, có thể nói là thế như trẻ tre. Nắn ngủi mấy ngày thời gian, một mảnh lại một mảnh do dị chiều ăn mòn chiếm cứ địa vực bị công phá, một tòa lại một tòa hắc vũ kinh quan bị phá hư. Lý Thiên Vương nhất mạnh xúc giác bắt đầu bằng tốc độ kinh người tại mảnh này đã từng trung lập địa vực bên trên quyết trường. toàn bộ Lý Thiên Vương nhất mạnh sĩ khí bởi vậy mà tăng vọt. mà tại phá hư cái kia từng tòa hắc vũ kinh quan cùng diệt sát cửu phẩm chân ma chiến tích dưới, Lý Lạc cùng Khương Thanh Ngã tại Lý Thiên Vương nhất mạnh bên trong vi vọng có thể nói là càng ngày càng tăng. Nếu như nói ngay từ đầu còn sẽ có một chút ỷ và bối phận cao tầng đối với trẻ tuổi như vậy mạch thủ còn có một chút phê bình kín đáo mà nói, như vậy theo Lý Thiên Vương nhất mạch trận này đại phản công càng thuận lợi, hết thảy phê bình kín đáo đều là lặng lẽ tiêu tán. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga triển hiện ra thực lực, làm cho bất luận cái gì vương cảnh phía dưới cường giả đều sinh ra vẻ kính sợ, liền xem như những cái kia được mời tới Cựu Phẩm đỉnh hầu cung phụng, đều là trong khoảng thời gian này thu liễm đã từng kiệt ngạo thái độ. Tất cả mọi người minh bạch vô song lục phẩm hàm kim lượng, đồng thời hai người như vậy tuổi trẻ, tiềm lực như thế, tương lai có rất lớn khả năng thành tựu vô song hậu cương giả như vậy, bọn hắn những tán tu này đỉnh hầu, nào dám kinh mạn? mà tại Lý Thiên Vương nhất mạch không ngừng tiến lên thời điểm, có quan hệ bên này hết thảy tình báo, cũng là như gió đồng dạng chuyển khắp Thiên Nguyên Thần Châu, thế là dẫn tới chấn động các nơi. đặc biệt là Lý Lạc vị này mạch thứ 6 thụ sinh ra, càng là tại Thiên Nguyên Thần Châu các phương thế lực đỉnh tiêm bên trong đưa tới gọn sóng cung nhỏ. ngay sau đó, có quan hệ Lý Lạc, Thương Thanh Nga kỹ càng tình báo, cũng là bị các phương thế lực đỉnh tiêm biết được. hai cái vua song lục phẩm, một cái thân hoài cả thế gian hiếm thấy bát tướng, một cái thân hoài ba đạo cửu phẩm quang minh tướng, trong đó hai đạo trùng cửu phẩm một đạo thượng tiểu phẩm, đồng thời bọn hắn tại cùng dị triều đối kháng bên trong thi triển ra vô song thuật. Tại trong lúc này, còn có rất nhiều thiên kính tháp nội tình báo bắt đầu lưu truyền mà ra, trong đó trọng yếu nhất tin tức chính là Khương Thanh Nga người mang nguyên thủy chủng cùng Lý Lạc người mang vạn tướng chủng. Trọng lượng này cấp tin tức dẫn tới các phương thế lực đỉnh tiêm chấn động theo. Nguyên thủy chủng đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng, đó là thiên vương hạng giống, nói cách khác chỉ cần Khương Thanh Nga không nửa đường chết yếu, nó tương lai rất có thể trở thành thiên vương cường giả, sừng sững thế gian. Mà so với rộng làm người biết nguyên thủy chủng, lý lạc vạn tướng chủng đưa tới động tĩnh ngược lại là phải nhỏ hơn nhiều. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì theo vô tướng thánh tông tan biến tại trong tuế nguyên trường hạ bình thường thế lực thậm chí đều rất khó biết được nó tồn tại qua vết tích, chỉ có một chút thiên vương cấp thế lực mới có thể lưu lại một chút đơn giản đôi câu vài lời. Bất quá thiên nguyên thần châu phía trên thế lực đỉnh tiêm cũng không dám đối với cái này tâm hoài khinh thị, bởi vì bất luận cái gì cùng vô tướng thánh tông nhiễm phải quan hệ đồ vật, liền không có đơn giản. Đây là tất cả thiên vương cấp trong thế lực, những cái kia thiên vương tồn tại chính miệng nói tới. Mà ngay cả Thiên Vương cường giả đều đối với cái kia đã từng xưng bá một thời đại vô tướng thánh tông như vậy tôn sùng, những người khác sao lại dám khinh thị cái này từ vô tướng thánh tông chuyển ra vạn tướng chúng? Lần này Lý Thiên Vương nhất mạch đại phản công có thể thuận lợi như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trở về, đồng thời hai người này còn tạo dựng ra Quang Minh thần tinh đã ma trận mà nếu tần thiên vương nhất mạch xuân vũ hóa tà trận đồng dạng, hóa giải mưa đen ăn mọn. Cái này từng cục, từng kiện tình báo, làm cho Thiên Nguyên thần châu các phương thế lực định tiêm cũng vì đó thất thần. Dĩ vãng bọn hắn liền nghe nói qua Lý Thiên Vương nhất mạch trong thế hệ trẻ tuổi xuất hiện một cái tên là Lý Lạc ưu tú tiểu bối, nhưng ai đều không có nghĩ đến, cũng liền ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, cái này trong mắt bọn hắn còn cần một chút lắng động tiểu bối, lại đột nhiên tăng vọt đến vô song lục phẩm. Cảnh giới này đã đầy đủ dẫn tới các phương coi trọng, bởi vì tương lai Lý Lạc một khi lần nữa lột phá, thật thành tiểu vô song hầu, như vậy hắn liền thật xem như bước vào thế gian này đỉnh tiêm cấp độ. Mà lại mấu chốt nhất là Lý Lạc còn có một cái đồng dạng vô song lục phẩm, người mang nguyên thủy trùng thế tử cái này tương lai hai người song song đột phá, cái này Long Nha Mạch chẳng phải là một môn tam vô mô song. Đây là Thiên Nguyên Thần Châu bất luận cái gì Thiên Vương Mạch cũng không từng xuất hiện rầm rộ. Mà tới được khi đó, Lý Thiên Vương Nhất Mạch cũng sẽ bởi vậy trở thành Thiên Nguyên Thần Châu danh xứng với thực Mạch thứ nhất. Về phần Khương Thanh Nga cái này Nguyên Thủy chủng tương lai sẽ hay không trở thành Thiên Vương, cái này ngược lại bởi vì quá xa, dẫn đến rất nhiều người lưỡi nhắc quá suy nghĩ sâu xa. Bởi vì nếu như Khương Thanh Nga thật có thể đến cảnh giới kia, đó chính là các phương Thiên Vương hẳn là đi cân nhắc sự tình tin tức như vậy làm cho Lý Thiên Vương nhất mạch tại Thiên Nguyên Thần Châu danh vọng phóng đại, trong lúc nhất thời đúng là dẫn tới không ít tán tu cường giả tìm tới, trong đó thậm chí không thiếu cựu phẩm đỉnh hầu, bọn hắn muốn thừa dịp bây giờ Lý Thiên Vương nhất mạch chính là bởi vì đại phản công mà nhu cầu cấp bách nhân thủ ở giữa, đi đầu trèo lên chiếc thuyền lớn này. Mà cũng chính là bởi vì những ngoại viện này không ngừng gia nhập, Lý Thiên Vương nhất mạch thế công càng tấn mãnh, cái kia tiến lên tốc độ, thậm chí đã bắt đầu siêu việt Tần Thiên Vương nhất mạch cùng Triệu Thiên Vương nhất mạch liên thủ. Lý Thiên Vương nhất mạch bên này thế như trẻ trẻ, cũng đối Tần Thiên Vương, Triệu Thiên Vương hai mạch tạo thành cực lớn cái thích. Hai tòa Thiên Vương Mạch liên thủ đều không tranh nổi một cái Lý Thiên Vương nhất mạch, cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu đều sẽ trở cười bọn hắn. Thế là hai mạch cắn răng một cái, không chỉ có bắt đầu tăng lớn mời chào cường đại ngoại viện thủ lao, mà lại cũng truyền lệnh trong tộc một chút bế quan cựu phẩm đỉnh hầu, hy vọng bọn họ có thể tại cái này cần yếu thời khắc, tạm thời đem tu luyện buông xuống, hết thảy đều vì đại cục suy nghĩ. Tại như vậy tăng lớn thẻ đánh mặt dưới, thần, triệu hai đại Thiên Vương mạch thế công cũng là càng hung mãnh, cùng Lý Thiên Vương nhất mạch so đấu lấy chiếm tứ địa vực tốc độ, khuyết trương cương ngữ. Tại quan Minh thần tình đã ma trận cùng Xuân Vũ hóa tà trận hiệp trợ dưới, hai bên tiến lên đều cực kỳ thuận lợi. Hai năm này ở giữa bị Dị Triều ăn mòn trung lập địa vực, bị Song Vương không ngừng từng bước xâm chiếm. Mà Dị Triều thì là từng bước một bị bước lui, bắt đầu lui hướng Dị thai Giáng Lâm đầu nguồn khu vực. Trận này khốn nhiêu lý, tần hai đại thiên vương mạch gần ba năm lâu Dị Thải, tựa hồ sắp nên đón kết thúc. Dị thai nguyên khu, nơi này hứa không hiện ra vỡ tan vết tích, vết nứt không gian chỗ sâu núi liền giới hạ vực, chỉ bất quá đã từng giới hạ vực, tại trong ba năm này sớm đã trở thành dị loại thế giới. Ánh mắt xuyên thấu qua vết nứt không gian, còn mơ hồ có thể thấy được giới hạ vực chỗ sâu trên chân trời, có cổ lao huyết diều đứng sướng sướng, huyết diều bên trên, có một tòa mộ xám pha tạp bia đá. Trên tấm bia đá, khắc rõ đấng Mao Vương không thể nhập bốn chữ. Có nước sông màu đen liên tục không ngừng từ trong cái khe không gian kia đổ xuống mà ra, còn nếu là nhìn kỹ lại, thì là có thể phát hiện, tại cái kia dòng sông màu đen bên trong, tựa hồ chìm nổi lấy vô số bà mẹo thống khổ dị loại. Bọn chúng tại trong dòng sông màu đen không ngừng lẫn nhau nuốt, dung hợp tiếp theo tạo thành càng cường đại hơn dị loại. Dòng sông màu đen từ trên trời giáng xuống rơi vào đại địa, mà phía dưới đại địa thì là hiện ra sụp đổ không nãy hồ câu, hồ câu như là đại địa vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Mà lúc này, tại mảnh khu vực này trên một đỉnh núi, không gian hơi hơi rung động, có hai đạo nhân ảnh đột nhiên hiện lộ mà ra. Bọn hắn đều là túi đầu nhìn qua cái kia tản ra khủng bố ác nghiệp ba động không đáy hồ câu. Ngắn ngủi không đến thời gian ba năm, nơi này liền dựng dục như vậy nồng hậu dày đặc ác nghiệp chi khí, tại nội thần châu nhất lên dị ai, quả nhiên xa không phải ngoại thần châu có thể so sánh. Tại dạng này hoàn cảnh buổi dưỡng dưới, nghĩ đến thu hoạch trái cây cũng sẽ cảm thành thục hơn một chút có giàn mua thanh âm hàn hàn, từ trong đó một tên có chút thân ảnh còn xuống bóng người trong miệng truyền ra. hắn khuôn mặt khẽ nâng, lộ ra một tấm giàn mua mà âm trầm khuôn mặt, rõ ràng là quý nhất hội linh nhãn minh vương. Cùng lúc đó, cái này linh nhãn minh vương vừa nhìn về phía bên cạnh tên kia hình thể hùng tráng thân ảnh, mỉm cười nói, như thế nào? Trước mắt vùng địa vực này, đã từng cũng coi là tần thiên vương nhất mạnh phồn tịch chỗ, cảm thụ của ngươi như thế nào? Tần cửu tiết minh vương, hoặc là nói, ngươi hay là càng ưa thích tần cửu tiết cái tên này? Cái này nam tử hùng tráng, đúng là vị kia đã từng chấp chưởng tần thiên vương nhất mạnh cầm quyền cung chủ, tần cửu tiết. Mà đối mặt với Linh Nhãn Minh Vương cười nói, "Tần Cửu Tiếp thì là mặt không biểu tình, hắn nhìn qua trên đại địa kia đen kịt hố to, trầm thấp mở miệng. "Trái cây, đó là cái gì? Đây chính là chúng ta quý nhất hội bốn chỗ nhất lên dị hai mục đích chỗ sao?" Chương 1575, bệnh quả chương 1575, bệnh quả Linh Nhãn Minh Vương cường lương thân thể, hắn u ám ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước trên đại địa cái kia vết rách đen kịt, dàn mua khô cạn trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. "Muốn biết sao?" Tần Cửu Tiếp thản nhiên nói, không muốn nói có thể không nói. Linh Nhãn Minh Vương cười nói, "Ngươi bây giờ đã là chúng ta quý nhất hội Minh Vương, Những bí ẩn này tự nhiên là có tư cách biết được, lần này ngươi được phái tới thu lấy trái cây, cũng hẳn là mấy vị tôn chủ đặc biệt bị chi. Ta nói tới trái cây, chúng ta đem nó xưng là mệnh quả. Mệnh quả? Đó là cái gì? Tân Vũ kiếp khe như mày, cái này từ ngữ đối với hắn mà nói cực kỳ lạ lẫm, gì vãng chưa từng nghe nói qua, cho dù là một chút điện tịch cổ lao phía trên, cũng chưa từng gặp qua. Cái gọi là mệnh quả, chính là chúng sinh chi mệnh chỗ tụ thành chi quả, khi sinh linh tử vong lúc, nó sinh mệnh khí tức sẽ dung nhập thiên địa, mà chúng ta quý nhất hội có thủ đoạn đặc thù, đem nó chói buộc, nương luyện Cuối cùng tích lũy thành một loại như là như trái cây hình thể, mà vật này liền bị chúng ta xưng là mệnh quả. Linh Nhãn Minh Vương thanh âm giản múa mang theo vô tình ưu lẫnh vang lên. Tân Cửu kiếp mặt lộ vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, khó trách quy nhất hội khắp nơi nhắc lên dị tai, tạo thành sinh linh đồ thánh, diệt tuyệt sinh linh, nguyên lai là vì thu thập sinh mệnh khí tức, luyện thành mệnh quả. Linh Nhãn Minh Vương giữa cổ họng truyền ra khan giọng tiếng cười, nói, dị loại cần chính là tạo thành đại diệt tuyệt lúc sinh ra vô số tâm tình tiêu cực, đến sinh sôi ra càng nhiều dị loại, những sinh mệnh khí tức này đối bọn chúng mà nói không hề có tác dụng, cho nên chúng ta hợp tác có thể nói là theo như nhu cầu. Quý nhất hội thu thập nhiều như vậy mệnh quả là vì làm cái gì? Tần Cựu tiếp hỏi. Linh nhãn Minh Vương trầm mặt mấy tức, chậm rãi nói, vì để cho hội trưởng triệt để thức tỉnh. Hội trưởng. Tần Cựu kiếp trong lòng chấn động mạnh, hắn tự nhiên minh bạch. Linh nhãn Minh Vương nói tới, hẳn là Quý nhất hội bị tia thần bí đến cực hạn hội trưởng. Có quan hệ vị này Quý nhất hội hội trưởng, có thể nói là bây giờ thế gian này lớn nhất bí ẩn, liền xem như các đại thiên vương mạch đều đối với nó không có chút nào biết được. Dù sao cái này Quý nhất hội sáng lập thời gian, thậm chí so học phủ liên minh còn muốn càng thêm đã lâu. Vị hội trưởng kia cũng chưa từng chân chính xuất hiện qua, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi, quy nhất hội bên trong là có hay không có dạng này một tôn khủng bố mà thần bí hội trưởng tồn tại, có lẽ những cái kia tôn chủ, hẳn là quy nhất hội cao nhất người chấp trưởng, cái gọi là quy nhất hội hội trưởng là bọn hắn thả ra tin tức giả, dùng để dẫn tới học phủ liên minh cùng với các thiên vương cấp thế lực sinh ra kiên kỵ thủ đoạn. Nhưng dưới mắt, Từ Linh Nhãn Minh Vương lộ ra tin tức đến xem, vị kia thần bí đến ngay cả thế gian này tiên vương cường giả đều không thể thăm dò quy nhất hội hội trưởng, là thật tồn tại. Ta vẫn luôn coi là quy nhất hội cũng không có thật hội trưởng. Tần Cửu Kiếp trầm rãi nói, Linh Nhãn Minh Vương cái kia sâu thẳm như vực sâu màu đen trong ánh mắt, vào lúc này có một tia kính sợ hiện ra đến, nguyên bản ta cũng là dạng này coi là, thẳng đến có một lần ta tự mình cảm nhận được một tia đến từ hội trưởng lực lượng, nguồn lực lượng kia không cách nào hình dung cùng bố, liền xem như hư thiên vương bọn hắn dạng này tôn chủ, tại nguồn lực lượng kia dưới, cũng vì đó ảm đạm. Cho nên ta từ đầu đến cuối tin tưởng, khi hội trưởng chân chính thức tỉnh ngày đó, cái này kéo dài vô số năm hỗn loạn, chắc chắn bị kết thúc, cái này chúng sinh chi mệnh, là đáng giá bỏ ra. Khuôn mặt của hắn vào lúc này trở nên tựa như tín đồ giống như của Nhật, thành kính Tân Cựu Tiết cũng là cảm giác rung động sâu sắc. Thưa Thiên Vương những ngày Thiên Vương cứng giả đã là đứng ở thế gian đỉnh phong tồn tại, mà bọn hắn quy nhất hội vị kia thần bí đến cực điểm hội trưởng, lại so bọn hắn càng cường đại hơn. Cái này mệnh quả là để hội trưởng triệt để thức tỉnh vật liệu. Linh nhãn Minh Vương dầu di nói, phải nói là thế phẩm. Chúng ta quy nhất hội tồn tại tuế nguyệt đâu chỉ vào năm, mà chúng ta nội tình cũng xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, mà tháng năm dài đẳng đẳng này bên trong một đời lại một đời quy nhất hội Minh Vương đều là tại vì thế mà cố gắng. Nói hắn nhìn về phía tần cửu tiết, bất quá ngươi rất may mắn, có lẽ ngươi có thể chứng kiến đến ngày đó. phải biết tại trong năm tháng dài đằng đẵng này, cái này thập tam minh vương đều đổi qua rất nhiều đời. tần cửu tiết nhẹ hít sâu một hơi, nói, ý của ngươi là, hội trưởng sắp thất tình, hẳn là không sai biệt lắm. cái kia học phủ liên minh từng bước ép sát, bọn hắn coi là nắm vững thắng lợi, nhưng lại không biết bọn hắn cuối cùng sẽ dẫn xuất cái gì tồn tại kinh khủng. có lẽ quy nhất hội yên lặng quá lâu, thế gian này đã quên đi chúng ta đã từng hủy diệt thiên vương cấp thế lực kinh khủng. linh nhãn minh vương hơi có chút che cười nói, bất qua dưới mắt nhiệm vụ của chúng ta hay là trước đêm nơi đây mệnh quả thu thập, đằng sau có lẽ chúng ta cũng phải tiến về ngoại thần châu, tiếp xuống bên kia sẽ phát sinh đủ để ảnh hưởng thế gian này biến động. Tần Vũ kiếp chậm rãi gật đầu, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn qua bốn phía rú ám bên trong, chỉ thấy nơi đó có thật nhiều tàn gian nồng đậm ác niệm, khí tức dị loại hiện hiện, từng đạo sám trắng đồng tử khóa chặn hai người. Những dị loại kia, cũng không đạt tới dị loại vương cấp độ, đều là cửu phẩm chân ma, đó là bởi vì nơi đây thiên vương xá văn quy tắc áp chế, nếu là tần cửu tiếp cùng linh nhãn minh vương chân thân ở đây, những này cửu phẩm chân ma tự nhiên đối bọn hắn không có uy hiếp chút nào. Nhưng lúc này hai người bọn họ đồng dạng chỉ là một bộ hóa thân. Thiên Vương Xá văn tồn tại, áp chế bất luận cái gì vương cảnh cứng giả, bọn hắn tự nhiên cũng vô pháp lấy chân thân tiến vào, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù hóa thân mà vào. Không cần để ý những này chân ma gì loại, bọn chúng sẽ không kháy yếu nhiều chúng ta, tương phản, chúng ta còn cần mượn dùng lực lượng của bọn chúng, đến để cho chúng ta mệnh quả càng thành thục hơn một chút. Mà lại nơi này tràn ngập tam đồng huyền thai đại ma vương ý chí, ta muốn, nó cũng cần cùng chúng ta hợp tác một chút, dù sao tương tự thao tác, chúng ta quy nhất hội cùng ám thế giới đại ma vương đã tiến hành quá nhiều lần. Linh Nhãn Minh Vương nói ra. Thoại âm rơi xuống, Linh Nhãn Minh Vương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vết nứt không gian kia chỗ sâu giới hạ vực, chuẩn xác mà nói, là giới hạ vực trên không tòa kia huyết kiều thượng cổ lao thiên địa. Linh Nhãn Minh Vương đối với màu xám pha tạp bia đá hơi có vẻ cung kính con người, nói, "Tam Đồng Huyền Thai đại nhân, bây giờ cái kia tận, lý, Triệu Tam lớn tiên vương mạch cùng nhau tiến lên, dị triều đã lại khó ngăn cước bộ của bọn hắn, ta phụng bốn vị tôn chủ chi mệnh, chuyên tới để cho một phần trợ lực." Giữa tiên địa tĩnh mịch một mảnh, nhưng thần cựu tiếp lại là mơ hồ cảm giác được, tựa hồ là có một cỗ không hiểu kinh khủng ánh mắt. Xuyên thấu tầng tầng hư không, chiếu rọi đến hai người bọn họ trên thân. Hai người hòa thân, trong nháy mắt liền có dấu hiệu hở mất, nhưng rất nhanh, cái tia kinh khủng ánh mắt liền biến mất, cùng lúc đó, trung bên trong âm u cửu phẩm chân ma cũng là lặng lẽ rút đi. Tần Cửu kiếp minh bạch, vị Tiên tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương đồng ý trận hợp tất này. Linh Nhãn Minh Vương đối với cái này thì là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đây là theo như nhu cầu sự tình, song phương giờ này khắc này, còn tính là giống nhau trận doanh. Ngươi định làm gì?" Tần Cửu tiếp hỏi. "Đương nhiên là vì trận đại chiến này thêm một bội lửa." mà lại mệnh quả cũng cần càng nhiều chất dinh dưỡng, những này thiên vương mạch đưa tới nhiều lễ vật như vậy, nếu là không thu mà nói, chẳng phải là có chút xin lỗi hảo ý của bọn hắn. linh nhãn minh vương cười nói, tần cửu kiếp mặt không biểu tình, bọn hắn muốn là đến gây sự, bao quát cái kia có quan hệ thương thanh nga nguyên thủy chủng lý lạc vạn tướng chủng kỹ càng tình báo, cũng là bọn hắn lan rộng ra ngoài, cách làm chính là tận khả năng cho lý lạc bọn hắn mang đến một chút phiền toái cùng ngấp nghé. thương thanh nga cùng lý lạc, không bắt về sao? giữ lại bọn hắn, lý thiên vương nhất mạnh tương lai chỉ sợ là cái tai họa. tần cửu kiếp nói dưới mắt cũng không có thời gian chú ý bọn hắn, học phủ liên minh biên chiến cũng cho chúng ta mang đến phiền bái không nhỏ a. linh nhãn minh vương lắc đầu, chợt hắn hướng về phía tần cửu kiếp treo tức nói, không nghĩ tới cửu kiếp minh vương còn đang vì tần thiên vương nhất mạch tương lai mà sầu lo, thật sự là hợp cách cầm quyền cung chủ a. tần cửu kiếp thản nhiên nói, chẳng qua là cảm thấy hai người này lớn lên có chút quá nhanh, nếu là không sớm làm giải quyết hết, tương lai sẽ là phiền phức. không nội, sẽ có cơ hội. linh nhãn minh vương gật gật đầu, sau đó hắn không cần phải nhiều lời nữa, xuề bàn tay ra, lòng bàn tay huyết đục chậm chậm vỡ ra chỉ thấy máu trong thịt có một tấm màu xám đen lá bùa trôi ra. Trên lá bùa, khắc rõ vô số đường vân thần bí, đồng thời trên đó có một tia khí tức kinh khủng phóng xuất ra, đó là đến từ thiên vương lực lượng. Linh nhãn minh vương trong miệng phun ra ngọn lửa màu trắng bệnh, đem cái này màu xám đen lá bùa nhóm lửa, lập tức lá bùa chậm chậm đằng không mà lên, hóa thành nồng đậm hấp vụ chui vào trong bết nước hư không, tiến vào giới hạ vực, trôi hướng huyết tiểu, cuối cùng chui vào đến vào kia pha tạm trên tấm bia đá. Mà theo hấp thụ này tràn vào, chỉ thấy pha tạm trên tấm bia đá, cái tia lấm máu bốn chữ lớn trên cùng, lại là có một cái văn tự cổ lão nổi lên. Từ vương không thể nhập bốn chữ, biến thành năm chữ. Đó là, chân vương không thể nhập. Trước 1576, giả vương trương 1576, giả vương chân vương không thể nhập. Tâm cửu tiếp hai mắt nhắm lại nhìn qua trên tấm bia đá xuất hiện một chữ chi biến, nói, tuy lớn như vậy công phu, cũng chỉ là tăng thêm một chữ thiên vương xá văn. Ngươi cho rằng thiên vương xá văn dễ dàng như vậy sửa đổi sao? Cho dù chúng ta mang tới thiên vương phủ nhưng muốn sửa đổi trên tấm bia đá quy tắc cũng cần cái này thiên vương xá văn nguyên bản chủ nhân ngầm thừa nhận nếu không chỉ dựa vào thiên vương phủ ngay cả cái này một chữ đều tăng thêm không được trừ phi chân chính có thiên vương tự mình giáng lâm xuất thủ linh nhãn minh vương nói ra mà lại cái này một chữ cũng chỉ có chúng ta quý nhất hội có năng lực thêm vào dù sao cái này tam đồng huyền thai đại ma vương lực lượng không cách nào xuyên thấu giới hà chúng ta nếu là không rút có lẽ nó cũng chỉ có thể nhìn xem trận này dị thai bị đánh lui linh nhãn minh vương ngẩng đầu thưởng thức trên tấm bia đá năm chữ xá văn nói thiên vương phủ sẽ trợ nó gấp hết sức nó có thể coi đây là môi giới đem càng nhiều lực lượng bắn ra mà tới Tên biểu kiếp khá là đầu, cái này tăng thêm một chữ, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là cải biến mưa đen quận chứa quy tắc. Nguyên bản mưa đen bên trong, cho phép lực lượng đạt tới hạn mức cao nhất chính là đỉnh hầu, nhưng hôm nay, đỉnh hầu đã không còn là cực hạn, chân chính cực hạn sẽ là giả vương. Giống như vương không phải vương, gọi là giả vương. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây cũng không phải là làm một cảnh giới, mà là một loại thành tựu, chỉ bất quá từ xưa đến nay, có thể đạt thành giả vương thành tựu giả, đơn giản so thành tựu vương cảnh người còn muốn càng thêm thưa thớt. Nếu như nói đỉnh hầu là phong hầu cảnh cực hạn, Như vậy giả vương chính là đỉnh hầu bên trong cực hạ. Muốn thu hoạch được giả vương thành cửu, giữa thiên địa chỉ có một loại đánh giá, đó chính là cái gọi là sáu tòa thập trụ, ba tòa cửu trụ. Coi ngươi đúc thành ra sáu tòa thập trụ kim này, đồng thời lại đúc thành ra ba tòa cửu trụ phong hầu đại lúc, cảnh giới này chỗ có lực lượng đã vượt rất xa cái gọi là thượng cửu phẩm, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cái này vẫn như cũ còn chưa từng đột phá đến vương cảnh, thế là có thể đạt thành bước này người, thì sẽ thu hoạch được giả vương thanh danh tốt đẹp. Đây là một cái cực kỳ hiếm thấy thanh cửu, bởi vì có thể đúc thành sáu tòa thập trụ kim này người. Bằng cách cái kia vô song hầu đã là cách chỉ một bước, người như vậy nhất định là kinh tài tuyệt diễm, thiên tư vô song, cho nên liền xem như dùng hết tất cả, chỉ sợ đều sẽ tiến thử đi đúc thành cái kia tòa thứ bảy thập trụ kim đại, trở thành vô song hầu. Đối với như vậy vô song thiên kiêu mà nói, giả vương cũng không phải là vinh dự, tương phản, đây là một loại thất bại biểu tượng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, giả vương so chân vương càng thêm hiếm thấy. Lấy tần cựu kiếp biết được tình báo đến xem, bây giờ trên thiên nguyên thần châu này, chỉ sợ tìm không ra một cái giả vương tới bây giờ tiếp cận nhất cảnh giới này có lẽ chính là lý lạc cùng khương thanh nga hai cái này vô song lục phẩm nhưng dù vậy bọn hắn so với giả vương cũng vẫn là thiếu đi ba tòa cửu trụ phong hầu đại nội tình tại tần cửu kiếp tâm tư chuyển động thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy phía trước trên đại địa cái kia sâu không thấy đáy vết rách đen kịt chỗ sâu truyền ra cực kỳ kinh người ác niệm ba động ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy từng đầu cửu phẩm chân ma từ các nơi trong âm vũ đi ra sau đó bọn chúng bắt đầu một trận cực kỳ huyết tinh tàn khốc lẫn nhau nuốt phá toái tứ chi gào thét thảm thiết không ngừng bay múa theo thiên vương xá văn quy tắc cải biến nơi này dị loại cũng bắt đầu ở tam đồng huyền thai đại ma vương ý chí dưới thúc đẩy sinh trưởng dung hợp ra phù hợp nó quy tắc tân sinh lực lượng đó chính là có thể so sánh giả vương lực lượng dung hợp như này đối với những sinh linh khác mà nói có chút khó tin nhưng đối với dị loại tới nói an muốn nuốt đơn giản chính là bọn chúng bản năng tuy nói dạng này nuốt dung hợp đi ra giả vương dị loại sẽ không tồn tại quá lâu nhưng tại cục diện dưới mắt bên trong lại là có đặt vững thắng cục tính quyết định tác dụng tân cửu kiếp thậm chí đều có thể tưởng tượng đến khi những này giả vương dị loại xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm trong khoảng thời gian này thế như trẻ tre tam đại thiên vương mạch sẽ đụng phải cỡ nào hung ác đón đầu bạo kích. trong khoảng thời gian này bọn hắn tăng cao sĩ khí, cũng sẽ tùy theo số giảm. linh nhãn minh vương cùng tần kiệu kiếp ở chỗ này chờ đợi 2 ngày, 2 ngày về sau, vực sâu đen kịp trong vết rách chuyển ra quỷ dị tiếng gào thét im bặt mà dừng. lại sau đó, bọn hắn liền cảm ứng được một cố mịt mờ mà đáng sợ ác niệm và động ra đời. bọn hắn nhìn chăm chú lên trong vực sâu, nơi đó chuyển ra bùn huyết đục tương lưu trôi thanh âm, sau đó có cuồn cuộn huyết tương như hổng lưu giống như gào thét mà ra. trong huyết tương, một viên viên thịt to lớn chìm nổi không chừng. trên viên thịt hiện đầy âm trầm bận bẹo phủ văn. Phản phất từng tấm quỷ dị thống khổ mặt người. Sau một khắc, viên thịt xuất hiện vết rách, có một cái trắng bệch gầy gò bàn tay từ đó đưa ra ngoài, tiện tay xé ra, liền đem viên thịt vỡ ra tới. Theo viên thịt bị xé nứt, một đạo trần trụi thân ảnh từ trong đó nổi lên, đó là một tên thân thể mạnh khành nữ tử, nó cùng nữ tử tầm thường cơ hồ không có chút nào khác biệt, khác biệt duy nhất là sau lưng nó sinh ra một đôi màu trắng cánh lông vũ. Không hiểu có một loại thánh khiết cảm giác, nhưng khi cánh lông vũ triển khai lúc mới có thể phát hiện, cái kia rõ ràng là vô số cây bị chất lỏng cua đến trắng bệch nở ngón tay trồng chất mà thành chỉ cánh một cô âm lánh ba động, tùy theo tản ra. Linh nhãn minh vương, tầng cửu kiếp có thể rõ ràng phát giác được trước mắt cái này sinh ra chỉ cánh nữ tử dị loại, thể nội phát ra ác niệm ba động, xa so với trước đây những cái kia cửu phẩm chân ma cứng hãn. Đây là, giả vương dị loại ra đời. Mà lúc này, cái kia đản sinh chỉ cánh nữ tử, ngẩng đầu nhìn về phía hai người phương hướng, thương bạch thanh tú trên gương mặt hiện ra một kia vũ mị nét mặt tươi cười, đến từ dị loại bản năng, làm cho nó muốn đem trước mắt hai người giết sát. Bất quá, trong khi vừa dự định nhấp chân lúc đi tới tựa hồ là trong cõi u minh truyền đến mệnh lệnh nào đó làm cho nó đè nén xuống bản năng tiếp lấy sau lưng nó chỉ cánh triển hai thân ảnh phóng lên tận trời trực tiếp đối với xa xa chân trời lao đi theo cái này chỉ cánh nữ tử đi xa giữa thiên địa đột nhiên thổi lên gió ấm lạnh tiếp theo có mưa đen bắt đầu chút xuống giữa thiên địa mưa đen như chú tràn đầy hủy diệt cùng khí tức tử vong tân cửu tiếp vươn tay tiếp được một giọt mưa đen mưa đen lơ lửng ở tại lòng bàn tay hắn ánh mắt ngưng lại bởi vì hắn phát hiện lần này mưa đen cùng dị vãng có chút khác biệt tại giọt mưa kia nội bộ phạm vật là có vô số mắt thường không thể gặp vị dị cho tàn, như là côn trùng đồng dạng, ở trong đó chậm rãi du động. Mưa đen tăng cường. Tân Cửu tiếp nhẹ nhàng nói ra, hiện nhiên, mưa đen tăng cường là bởi vì bọn hắn cho Thiên Vương phụ vật này làm cho cái kia Tam Đồng biển thai đại ma vương bắn ra càng nhiều lực lượng. Mà đối mặt với tăng cường mưa đen, bất luận là Thần Thiên Vương nhất mạch Xuân Vũ Hóa Tà trận hay là Lý Thiên Vương nhất mạch bên kia làm ra Quang Minh thần tinh đã ma trận chỉ sợ đều sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Tam lại Thiên Vương mạch thuận lợi lâu như vậy, cũng nên cho bọn hắn mang đến một chút vui mừng. Một bên Linh Nhãn Minh Vương khàn giọng cười nói: Cũng tốt, bọn hắn chết cường giả nhiều một ít, chúng ta lần này thu thập mệnh quả mới có thể càng thêm thành tựu. Chương 1577, Tần Thiên Vương nhất mạch thế công chương 1577, Tần Thiên Vương nhất mạch thế công gần 10 ngày thời gian, lý, Tần hai đại thiên vương mạch đại bộ đội đều là từ khác nhau phương vị thế như trẻ tre thẳng tiến, một mảnh lại một mảnh đã từng bị dị chiều ăn mòn bao la địa vực bị thu phục, đã từng cho vùng đại địa này tạo thành nghiêm trọng nguy hại dị loại, thì là vào lúc này giống như thủy triều thối lui. Dạng này tiến triển, làm cho hai đại thiên vương mạch sĩ khí đều là vì đó tăng gọn. Thế là Bọn hắn tăng nhanh đối với dị triệu đầu nguồn địa vực tới gần một chân. Tần, Triệu Hai đại thiên vương mạch tiến lên tiền tuyến. Vô số đạo tướng lực cổ sáng ở giữa thiên địa hiện hiện, đồng thời có từng tòa hùng vĩ phong hầu đài sừng xưng chân trời, phun ra nuốt vào năng lượng tiên địa, một màn kia, lộ ra cực kỳ trắng quang. Đại quân tiến đầu chỗ. Tần, Triệu Hai đại thiên vương mạch cao tầm tụ tập ở đấy chỗ. Trong đó Tần Trọng Uyên, Tần chi mệnh, Tần Cúc ba vị vương cảnh cường giả đều là tọa trấn ở đây, đồng thời còn có một tên đến từ Triệu Thiên Vương nhất mạch vương cảnh cường giả. Thần Hồ Vương, Triệu Thông Ánh mắt của bọn hắn phản phất là xuyên thấu xa xôi không gian, nhìn thấy vùng địa vực này nơi cuối cùng, cái kia từ thiên khung châu vơ ra đen kịt hàng lớn, lô đen kia kết nối với giới hạ vực, cũng là lần này dị thai buộc phát đầu mượn. Trọng Nguyên Cung Chủ, thật sự là chúc mừng, Tần Thiên Vương nhất mạch sắp thanh trừ lần này dị hai, tại Trọng Nguyên Cung Chủ chủ trì dưới, Tần Thiên Vương nhất mạch không chỉ có thu phục do Tần Khương Kiều tiếp châu mất đi cơ vực, hơn nữa còn nuốt vào cái này bắt ngát trung lập khu vực, phần này công tích, xem mấy trăm năm nay ở giữa, duy Trạng Nguyên Cung Chủ một người. Cái kia Thần Hổ Vương Triệu Tông xếp bằng ở một đầu tản ra vô tận khí thế hung ác cự hổ trên lưng, đồng thời đối với Tần Trọng Nguyên cười nói: "Tần Trọng Nguyên lắc đầu, nói: "Thần Hổ Vương quá khen rồi, có công tích này, Tần đi thuộc về công đầu, mà lại cũng may mà Triệu thiên Vương nhất mạch trợ giúp, phần tình nghĩa này, ta Tần thiên Vương nhất mạch chắc chắn ghi tạc trong lòng." Triệu Tông cười nói: "Ta Triệu thiên Vương nhất mạch nguyện cùng Tần thiên Vương nhất mạch giao hảo đồng minh, chỉ nguyện Trọng Nguyên cung chủ tại đem gì hai thanh trừ về sau, không nên quên cho chúng ta Triệu Tiên Vương nhất mạch hứa hẹn." Tần Trọng Nguyên khẽ gật đầu, nói: "Mảnh này trung lập địa vực, tự nhiên có Triệu Tiên Vương nhất mạch đất làm chân." nếu là lúc trước, đối với cuối cùng là thật không nữa, muốn để triệu thiên vương nhất mạch ở chỗ này cầm dễ, tần trọng nguyên còn sẽ có chút do dự, có thể theo trong khoảng thời gian này lý thiên vương nhất mạch bên kia bạo phát đi ra rung động tỷ báo, hắn liền triệt để đem những này do dự cho bỏ đi xuống dưới. ngược lại là không nghĩ tới long nha mạch cái kia hai cái tiểu đũi, vậy mà lại người mang nguyên thủy trùng cùng vạn tướng trùng, cái này lý thiên vương nhất mạch khí vận, xem ra là thật đến cường thịnh kỳ hạn. tần trọng nguyên thần sắc phức tạp cảm thán nói, đang nói tới lời này lúc, mà lấy tần trọng nguyên tâm tính, đều có không che giấu được cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ nguyên bản bọn hắn coi là Lý Thiên Vương nhất mạch tại hao tổn Lý Kinh chập về sau cái kia Long Nha Mạch sẽ chỉ còn trên danh nghĩa nhưng ai đều không có nghĩ đến cái kia mất tích nhiều năm đạm đài Lam sẽ ở lúc này đột nhiên lấy đại vô song hầu cảnh giới trở về đạm đài Lam nâng lên Long Nha Mạch lấy nặng làm cho Mạch này tránh khỏi suy sụp nguy cơ có thể nào biết được lúc này mới chỉ là bắt đầu ngắn ngủi không đến 3 năm sau Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga không chỉ có bước vào vô song lục phẩm hơn nữa còn một cái thân hoài vạn tướng trùng một cái thân hoài nguyên thủy trùng này hai loại thiên tư đều là cả thế gian hiếm thấy tương lai thành tiểu phi phạm trước đó khi tình báo này truyền đến lúc thế nhưng là tại bọn hắn tần thiên vương nhất mạch bên trong đã dẫn phát cực lớn chấn động liền xem như tần trọng uyên tần chi mệnh tần khúc bọn hắn những này vương cảnh cường giả đều là vì chi thất thần qua một lát bọn hắn phi thường minh mạnh một khi hai người này tương lai trưởng thành về sau sẽ cho bọn hắn tần thiên vương nhất mạch mang đến bao lớn áp lực trong thiên địa này khí vận coi là thật toàn rơi xuống bọn hắn long nha mạch toàn ra trên đầu tần khúc mặt tâm chậm chán đây không cam lòng nói ra đáng tiếc tình báo này bại lộ quá đã chậm cái kia hai cái tiểu bối bây giờ đã đã có thành tiệu nang âm trầm nói. Đồng thời đáy mắt có sát cơ hiện hiện, nếu như bọn hắn có thể hai năm trước biết được loại tin tình báo này, khi đó còn có thể có thật nhiều thủ đoạn cho Lý Lạc này cùng Khương Thanh Nga mang đến đại phi toái, nhưng hôm nay hai người kia đã bước vào vô song lục phẩm, trừ phi là bọn hắn dạng này vương cảnh cường giả tự mình xuất thủ, nếu không đã rất khó có người có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Có thể vương cảnh cường giả xuất thủ, liên lụy quá lớn, bọn hắn thật muốn làm như vậy, có lẽ ngay cả Tần thiên Vương đều không gánh nổi bọn hắn. Tần Trọng Nguyên khoát tay náo, đánh gãy Tần Khúc cảm xúc, đồng thời cũng là là ám chỉ nàng đừng bảo là loại này lỗ mãng ngu ngốc. Tương lai hai nhà chúng ta có lẽ còn nhiều hơn nhiều hợp tác mới có thể chống cự cái này, Lý Thiên Vương Nhất Mạch mang đến áp lực. Một bên Thần hồ Vương Triệu Tông cũng là hít một tiếng, Trần Thiên Vương Nhất Mạch đối với đạo tình báo kia cảm thấy chấn động, bọn hắn Triệu Thiên Vương Nhất Mạch nội bộ lại làm sao bình tĩnh. Tất cả mọi người đang lo lắng Lý Thiên Vương Nhất Mạch tương lai nếu quả thật nhất phi trùng thiên, có lực hấp thiên nguyên thần châu tất cả thiên vương mạch thực lực, khi đó thiên nguyên thần châu sẽ trở thành nhất siêu mạnh cỡ nào cũng địch. Đến lúc đó đã từng cùng Lý Thiên Vương Nhất Mạch kết thù kết oán rất nhiều tận, Triệu Hai lại Thiên Vương Mạch, chỉ sợ thời gian sẽ không quá tốt qua. Trần Trọng Nguyên gật gật đầu. Đây cũng là hắn tại sao lại dễ dàng như thế cho phép Triệu Thiên Vương nhất mạch ở chỗ này cắm dễ nguyên nhân chỗ. Dưới mắt hay là trước đem trận này dị thai lắng lại đi." Tân Trọng Nguyên nói ra, sau đó hắn phất phất tay. Ô, Lập tức giữa thiên địa, có cổ lão du dương tiếng kèn vang vọng mà lên, mà tại chiến tuyến phía trước nhất, có từng đạo quang ảnh thăng thiên mà lên. Tại những cái bóng kia đỉnh đầu, đều có chín tòa nguy nga phong hầu đại sừng sững, thôn tính năng lượng thiên địa. Lập tức có vô số kinh diễm mà cường nhiệt ánh mắt bắn ra mà tới. Bất quá những ánh mắt này lại không phải là hướng về phía những cái kia cự phẩm đỉnh hầu mà đi mà là tập trung tại các vị đỉnh hầu vị trí trung, ở nơi đó, có một đóa màu lam nhạt thủy liên trôi nổi, mà thủy liên bên trên, thiếu lập lấy một tên dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh nhã khiến cho người như tắm gió xuân giống như nữ tử xinh đẹp. Chính là tần ý gì tại lần này, tần thiên vương nhất mạch nhất lên đại phản công bên trong, tất cả mọi người rất rõ ràng minh bạch, trong trận đại chiến này, ai mới là trọng yếu nhất người kia. Không phải tần thiên vương nhất mạch bên trong vương cảnh cường giả, cũng không phải những cái kia đỉnh hầu, càng không phải là triệu thiên vương nhất mạch viện quân, mà là trước mắt gái này Trần Trủi Chân Ngọc, đứng ở thủy liên bên trên nữ tử. Thủy tiên tử có tiếng hoan hô biết thay nhức óc, mang theo đồng đầm âm mộ ở chiến trường bốn chỗ bùng phát mà lên lần này đại phản công làm cho tần y đi tại tần thiên vương nhất mạch bên trong mi vọng tăng lên tới một cái mức độ cực kỳ kinh người mà đứng ở thủy liên bên trên tần y ly nghe những cái kia cùng nhiệt tiếng hoan hô trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ thì là hiện ra làm cho người như tắm gió xuân giống như nhu hòa dáng tươi cười sau đó nàng tình tế hai tay kết ấn, sáng bóng chỗ mi tâm xuất hiện một đạo màu lam nhạt quang ngấn sau một khắc quang ngấn trầm trầm vỡ ra hóa thành một viên màu lam tinh hạch tựa như thần linh con mắt dựng thẳng giống như xuất hiện ở tại chỗ mi tâm thượng cửu phẩm thủy tướng, thánh tướng tinh hạch, có vô số đạo màu lam kia sáng, lấy tần y lý làm đầu nguồn kéo dài tới ra liên tiếp khắp trung quanh cái kia mấy vị cửu phẩm đỉnh hầu, mà những này đỉnh hầu thì là thôi động tự thân tướng lực, giúp đỡ xây trận. một lát sau, một tòa to lớn kỳ trận, mang theo sóng nước phun trào thanh âm, với chân trời bên trên tạo dựng mà thành. ông vô tận thủy quang phóng lên tận trời, thời gian dần trôi qua tại thiên khung bên trên biến thành liên miên vô tận màu lam tần mây, tần mây nhấp nô, phát ra tiếng vang minh. sau một khắc, liên miên xuân vũ từ trên trời giáng xuống, xuân vũ rơi vào trong đại quân càng là đã dẫn phát giống như thủy triều tiếng anh minh. Xuân Vũ đối với phía trước đại địa gào thét mà đi, bắt đầu tràn vào đến mưa đen dáng lâm khu vực, Xuân Vũ cùng mưa đen va chạm, bắt đầu nhanh chóng làm nhạt mưa đen ăn mòn hiệu quả. Tiên công, theo tiến công kèn lệnh gọi lên, chỉ thấy tần, triệu hai đại thiên vương mạch bộ đội gào thét mà ra, bắt đầu đối với cuối cùng một mảnh dị tàn phá bừa bãi khu vực phát động tiến công. Chương 1578, đến tử giả vương giết chóc chương 1578, đến tử dạ vương giết chóc anh. Ngoan. Giữa thiên địa, đại chiến kịch liệt tùy theo bồ phát. Năng lượng cuồng bạo cùng ác nghiệp ba độ. Tại trên vùng đại địa Bắc Ngát này lần nữa hung ác va chạm. Tại hậu phương kia, Trần Trọng Uyên, Triệu Tông mấy vị vương cảnh cường giả thì là thần thái nhẹ nhõm quan chiến, tương tự va chạm bọn hắn trong khoảng thời gian này đã thấy qua quá nhiều lần, tuy nói bọn hắn cũng là không khỏi có chỗ thương vong, nhưng cuối cùng vẫn lưu kinh vô hiểm phá hủy hắc vũ kinh quan, thanh tẩy một mảnh lại một mảnh ăn ngon chi địa. Mà lần này, cũng tất nhiên sẽ không ngoại lệ. Trận này tàn phá bừa bãi ba năm dị thai, cũng nên nên đón kết thúc. Phía trước chân trời Tần Y Ly tại duy trì lấy Xuân Vũ hóa tà trận đồng tử của nàng tựa như sóng gợn lan tan mặt nước lưu chuyển lên mê người hào quang mi tâm cái tiêm màu làm thánh tướng tinh hạch lại là vì nàng bằng thêm mấy phần thần dị mỹ cảm nàng ngắm nhìn phía trước giữa thiên địa cùng Xuân Vũ giao hòa mưa đen trong lúc bất chợt mảnh khảnh mày liễu nhẹ nhàng nhăn lại bởi vì tại trong cảm giác của nàng dần dần quyết trương Xuân Vũ đột nhiên vào lúc này xuất hiện ngưng trệ không đúng thậm chí Xuân Vũ tại bắt đầu có bảo Tần Y tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi tình huống không đúng nhưng mà còn không đợi Tần Y phát ra cảnh cáo thanh âm đột nhiên trên vùng chiến trường này tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố ác niệm ba động tại mưa đen kia chỗ sâu bột phát mà lên chỉ thấy tại phía trước nhất kia chiến tuyến chỗ nguyên bản ba tên đỉnh hầu tạo thành trận hình tới lúc gấp rút nhanh xé rách dị loại phòng tuyến phóng tới chỗ sâu một tòa hắc vũ kinh quan nhưng lúc này phía trước kia chân trời đột nhiên ngay cả hư không đều tại bị cắt đứt có hai đạo sâm bạch quang mang xuyên qua chân trời mà đến trực tiếp chém về phía cái kia ba tên cựu phẩm đỉnh hầu đột nhiên xuất hiện công kích cũng là dẫn tới cái kia ba tên cựu phẩm đỉnh hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn đạo này công kích. So trước đó gặp phải những cái tiêu cự phẩm chân ma mạnh mẽ quá nhiều. Đây là cái gì? Có một tên cự phẩm đỉnh hầu hãi nhiên lại nào, tại trong đồng tử của hắn chỉ thấy cái kia trảm phá chân trời hai đạo sâm bạch quạ mang, rõ ràng là hai cái cánh khổng lồ. Chỉ bất quá cánh kia hiện ra màu trắng bệnh màu, mà lại cánh kia chính là do từng cây bị ngâm đến trắng bệnh nở chỗ ngón tay hình thành. Quỷ dị chỉ giật lôi cuốn lấy không cách nào hình dung ác nghiệp ba động, vào đầu chém về phía ba tên cự phẩm đỉnh hầu. Mà ba vị này cự phẩm đỉnh hầu cũng là cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đều là bạo ông lên tiếng, diễn phần mình tôi động đỉnh đầu chín tòa nguy nga phong hầu đại thôi động phong hầu dưới bực biến thành tiên cố nhất tâm chắn, ngăn cản ở phía trước Xoẹt. nhưng khi cái kia chỉ rực chém xuống lúc những cái kia vững như thành đồng giống như phong hầu đại lại là trở nên tựa như đầu hũ giống nhau nhiều đất, chỉ nghe chói hai phá toái thanh âm vang lên trên chiến trường vô số đạo hoàng sợ ánh mắt nhìn thấy cái kia chọn bẹn 27 tòa phong hầu đại trong ngay mắt này đều là hóa thành hai đoạn Phúc. ba tiên đỉnh hầu máu tươi cuồn vốn trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi bọn hắn thân ảnh điên cuồng nhanh đuổi lại lực lượng, lượng như vậy tuyệt không phải cửu phẩm chân ma Hiu. nhưng mà thân ảnh của bọn hắn vừa lui trước mặt hư không chính là phá ta đến, có ba đạo trắng bệnh chi quang truy kích mà đến, đó là ba cây nợ ngón tay. Suy. Ba ngón tay trong nháy mắt xuyên thủng tất cả phong ngự, tại ba tên cựu phẩm đỉnh hầu còn không có lấy lại tinh thần lúc, liền trực tiếp cắm vào trong mi tâm của bọn họ. Áp niệm chi khí dâng trào, ngắn ngủi mấy tức, liền đem thân thể của bọn hắn ăn mòn thành hư thối huyết nổ, không ngừng từ không trung rơi xuống. Toàn bộ chiến trường cũng vì đó yên tĩnh. Trong nháy mắt kế tiếp, vô tận hạt khí từ chúng nhân trong lòng dâng lên. Cái này vừa đối mặt, liền trực tiếp chém giết phe mình ba tên cựu phẩm đỉnh hầu, đây là cái gì dị loại? Kỳ hỉ đang sợ hãi lan tràn thời điểm, nơi xa mưa đen từ giữa thiên địa cuộn cuộn mà đến, có nữ tử tiếng cười khẽ truyền tới từ xa xa. Sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, nơi xa bỗng phát mưa to màu đen bên trong, một đạo thân ảnh mảnh khảnh, với chân trời lơ lửng. Đó là một đạo nữ tử thân ảnh, nhưng ở sau lưng của nó, lại là phe phẩy hai cái do vô số trắng bệnh ngón tay chồng chất mà thành to lớn chỉ dựt. Nhưng nhất làm cho người kinh khủng là, do nó thể nội phát ra ác niệm ba đậu, vượt rất xa trước đây gặp bất luận cái gì cựu phẩm chân ma. Nhìn qua cái kia chỉ dựt gì dự dự loại, liền ngay cả tần y đi trên gương mặt xinh đẹp, cũng nhịn không được nổi lên vẻ khiếp sợ. Dị loại vương, làm sao có thể? Cái kia chỉ dược nữ tử chỗ hiển lộ lực lượng, rõ ràng đã đến gần vô hạn vương cảnh phong chủ. Bất quá tại tần y di chấn kinh ở giữa, nơi đây biến cố cũng bị hậu phương tần trọng uyên tần khúc bọn người phát giác, bọn hắn cũng là cảm thấy khó có thể tin, mưa đen này bên trong, không phải tồn tại vương không thể nhập quy tắc sao? Chẳng lẽ bây giờ quy tắc phát sinh biến hóa, đã có thể cho phép vương cảnh lực lượng tiến nhập? Nghiệt chướng, làm càn. Tần khúc nổi giận, không nhịn được bước ra một bước, xuất hiện ở phía trước chiến trường, sau đó đỉnh đầu nó có một tầng trí tôn trí quý vương giả quan miệng hiển hiện. hiện mên mông thanh khí chảy xuôi, tản ra bản nguyên khí tức. nàng một trường bỗ ra, giữa thiên địa dường như có đinh thai nhức cốc sóng âm nổ vang, một cái đủ để hủy diệt thiên địa sóng âm cự trường phá không mà ra, trực tiếp đối với cái kia chỉ dực nữ tử bỗ tới. bất quá đối mặt với tần khúc xuất thủ, cái kia chỉ dực nữ tử lại là cũng không tránh né, khuôn mặt tái nhợt bên trên ngược lại là nổi lên dẻo cận cảm xúc. bởi vì khi tần khúc sóng âm kia cự trường xâm nhập mưa đen khu vực về sau, lập tức có một loại kinh khủng hơn lực lượng ăn mòn mà đến, đem nó tại trong khoảnh khắc liền biến thành đầy trời điểm sáng năng lượng. tần khúc sắc mặt tái xanh, vương không thể nhập quy tắc vẫn như cũ vẫn tồn tại. thế nhưng là vì sao cái này chỉ được dị loại thực lực so cựu phẩm chân ma mạnh nhiều như vậy? là giả vương cảnh. Tần trọng nguyên thanh âm trầm thấp truyền đến. giả vương cảnh. Tần khúc sắc mặt biến hóa, có chút khó tin, bởi vì có thể đạt tới cảnh giới này người hiếm thấy đến cực điểm. nhìn chung toàn bộ thiên nguyên thần châu, sợ đều rất khó tìm ra dạng này hiếm thấy tồn tại. mà lại giả vương cũng miễn cưỡng xem như vương, đây cũng là tại vương không thể nhập trong pháp vi, vì sao dưới mắt sẽ xuất hiện tại trong mưa đen? chỉ sợ cái kia thiên vương xá văn vi tắc có chỗ biến hóa. Tần Trọng Nguyên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, mắt thấy cái này dị hại sắc bị kết thúc, kết quả lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, cái này chỉ sợ là đến từ vị tiêu Tam Đồng Huyền Thai đại mà vương thủ đoạn. Tần Nghi Điệp, mưa đen ngay tại cổ tới, nhanh thôi động Xuân Vũ Hóa Tà trận hóa giải. Tần Trọng Nguyên nhìn về phía nơi xa, phát hiện nơi đó chân trời ác niệm mây đen ngay tại bắt đầu hướng bên này lan tràn. Tần Y Điệp hít sâu một hơi, trước ngực nhẹ nhàng chập trùng, nói, "Trọng Nguyên công chủ, ta Xuân Vũ Hóa Tà trận mất hiệu lực, mưa đen kia trở nên mạnh hơn, ta Xuân Vũ đã không cách nào lại đem nó áp chế." Lời vừa nói ra, Tần Trọng Nguyên, Tần Cú tần chi mệnh bọn người nhao nhao biến sắc xuân vũ hóa tà trận là bọn hắn tiến công cậy vào nếu như trận pháp này mất đi hiệu lực mà nói như vậy bọn hắn sẽ lập tức nên đón gian nan nhất của diện lấy tần trọng nguyên cầm đầu mấy vị vương cảnh cường giả có chút thất thần nhìn qua xa xa thiên địa nơi đó theo ác niệm mây đen quyết trường càng thêm đen kịt mưa đen bắt đầu đối với đại địa chút xuống tùy theo mà đến còn có vô số giống như thủy triều gì loại mà cái kia có được giả vương cảnh thực lực chỉ dược nữ tử cũng là đi theo mưa đen tiến lên đồng thời vội chỉ dược từng cây trắng bệnh ngón tay như là tử thần liêm não bốn chỗ thu hoạch ngắn ngủi trong chốc lát. Tần, triệu hai đại thiên vương mạch thế như trẻ trẻ quân đội, cơ hồ hiện ra tan tác chi thế, chợt vật lui lại, rút lui, rút lui. Tần trọng nguyên trong đầu truyền đến trận trận cảm giác hôn mê, cuối cùng hắn thanh âm khẳng hẳn, nghiêm nghị quát, rút lui tiếng kèn, bắt đầu vang vọng tại trên vùng chiến trường này không. Đại quân giống như thủy triều chợt vật trở ra, mưa đen thì là cuồn cuộn hướng về phía trước, đem trước đây chỗ mất đi cơ bực, lại là lặng lẽ bao phủ. Tần, triệu hai đại thiên vương mạch, đại bại trở ra. Tin tức như bay truyền ra, toàn bộ thiên nguyên thần châu cũng vì đó chấn động bao quát nguyên bản ngay tại tiến lên lý thiên vương nhất mạch, cũng bởi vì trận biến cố này không thể không dừng bước. trước 1.579, dị hai phản công trương 1.579, dị hai phản công tần thiên vương nhất mạch nhằm vào dị hai đại tiến công, đột nhiên hiện ra tan tác chi thế, mưa đen lôi cuốn lấy dị triều lấy cảng thêm hung mãnh tư thái phản công mà quay về, mà tần thiên vương nhất mạch quân đội thì là liên tục bại lui, trước đây chiếm cứ mảng lớn cứ vực, hay còn chưa từng che nóng, liền lại có hơn phân nửa xa vào đến dị triều bao trùm bên trong. như vậy binh thiên biến động, dẫn tới thiên nguyên thần châu bên trên thế lực khắp nơi chấn động, tiếp theo quan tới chủ ý ánh mắt mà việc này tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên này đồng dạng là đã dẫn phát gợn sóng to lớn. Lý Thiên Cơ, Đạm Đại Lam, Lý Thanh Anh ba vị mạch thủ lập tức hạ lệnh đình chỉ đại phản công bước chân, bắt đầu trúc cô phòng ngự, đổi công làm thủ, để xem nó biến. Di thay đầu nguồn phía tây bên ngoài mấy vạn dặm, chỉ thấy nơi này giữa thiên địa có từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, tiếp theo tạo dựng ra từng tòa phòng ngự tính kỳ trận, đồng thời có vô số cảm giác lan tràn mà ra, thời khắc quét hình xung quanh khu vực cảnh giác bất kỳ ác niệm ba động. Mảng lớn mảng lớn doanh trường, như là màu trắng biển hoa đồng dạng trải rộng bình nguyên bát ngát cùng giữa rừng núi. Vô số quang ảnh vào trong đó bay lượn xuyên thẳng qua. Lý Thiên Vương nhất mạch các mạch cửa sĩ, tại trong cuồng phong bay phất phối, mà tại một tòa có thể quan sát bình nguyên trên đỉnh núi, Lý Thiên Vương nhất mạch cao tầng đều thể tụ. "Chư vị, từ chúng ta có được tình báo nhịn, Trần Thiên Vương nhất mạch bên kia đã đem trước đây chiếm cứ cư cơ ngữ, phun ra hơn phân nữa, lần này dị thai phản công cực kỳ mãnh liệt, trong đó xuất hiện giả Vương cấp bậc chân ma dị loại." Lý Thiên Cơ sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp cho tất cả mọi người ở đây đều là mang đến áp lực nặng nề. Dạ Vương cấp bậc chân ma Lý Thanh Bằng, Lý Cực La những này cựu phẩm đỉnh hầu mặc dù đã sớm biết được tình báo này, nhưng lúc này hay là khó tránh khỏi thần sắc khó coi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này cái gọi là giả vương cảnh giới tại dưới mắt trong cục thế, đến tuột cùng có chưa đáng sợ đến bậc nào lượt uy hiếp. Tại vương cảnh cường giả lực lượng không cách nào tham dò vào mưa đen phạm mỹ lúc, cái kia giả vương chân ma ở trong đó chính là vô địch. Đây quả thực là tại gian lận, giả vương cảnh giới là bậc nào hà khắc cùng hiềm thấy, bọn hắn thân là đỉnh hầu lại quá là rõ ràng. Đó là chỉ có đúc thành 6 tòa thập trụ kim đài cộng thêm mặt khác 3 tòa phong hầu đài đều là cựu trụ cựu phẩm đỉnh hộ, mới có thể đạt tới cấp độ. Đó là chân chính phong hầu cảnh cực hạ cảnh. Mà lại mưa đen cũng phát sinh biến hóa, tựa hồ là thu được một loại nào đó tăng cường, Tần Thiên Vương nhất mạch, cái kia Tần Y Lý tiểu nha đầu Xuân Vũ Hóa tả trận đã không cách nào triệt tiêu mưa đen mang tới án ổn, cho nên lúc này mới dẫn đến Tần Thiên Vương nhất mạch quân đội xuất hiện tan tác, không cách nào giữ vững trước đây chiếm cứ cơ ngự. Đạm Đại Lang nói ra. Lời vừa nói ra, càng là tăng lên đám người sổ lẫy Lý Lạc cũng là vào lúc này nếu mày, ngay cả tần y y xuân vũ hóa tà trận đều được tăng cường mưa đen chô áp chế, như vậy bọn hắn quang minh thần tình đã ma trận có thể tới đối kháng sao? Nghĩ đến coi như có thể gánh vác, hiệu quả cũng sẽ thật to yếu bớt. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì quang minh thần tình đã ma trận hiệu quả một khi nhận suy yếu, như vậy thế tất phe mình thường vòng cũng sẽ tùy theo tăng thêm. Giả Vương chân ma có vài đầu. Lý Lạc hỏi, Từ cục diện dưới mắt đến xem, cái kia giả vương dị loại mới là uy hiếp lớn nhất tồn tại, nó tại trong mưa đen tàn phá bừa bãi, sẽ đối với những khác cự phẩm đỉnh hầu tạo thành uy hiếp lớn mà mỗi một cái cựu phẩm đỉnh hầu đều là thiên vương mạch chỗ nội tình, một khi chết, tổn thất kia không thể bảo là không tham trọng. Tần Thiên Vương nhất mạch bên kia xuất hiện một đầu chỉ dự giả vương tạm thời đến xem, tựa hồ liền một đầu này, nhưng ta cảm giác, nếu thật là thiên vương xá văn quy tắc xuất hiện biến hóa, cái kia tam đồng huyền thai đại ma vương tất nhiên sẽ sáng tạo ra con thứ hai, thậm chí con thứ ba giả vương dị loại. Long Lân mạch mạch thủ lý thanh anh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói ra: Tần Thiên Vương nhất mạch bên kia thế cục đã rối nát, có thể thấy được lần này biến cố chi kịch liệt, bọn hắn bên kia, lần này tổn thất đỉnh hầu, chỉ sợ cũng không xuống năm ngón tay số lượng. Bất quá bên kia dị chiều phản công tại hai ngày này đã thời gian dần trôi qua nhẹ nhàng, ta cảm giác chỉ sợ cái kia chỉ dực giả vương muốn bắt đầu hướng về phía chúng ta bên này phòng tuyến tới. Nghe đến lời này, Lý Thanh Bằng, Lý Cực la đám người nhất thời cảm thấy da đầu xiết chặt, cái kia Cố Thanh Liêu Thần các loại đỉnh hầu cung vụng sát mặt cũng là có chút phát khổ đứng lên, bọn hắn thật là không muốn đi đối kháng một đầu giả vương chân ma a, đó là thật có chút sai lầm liền không có mệnh. Mọi người cũng không nên quá sầu lo, chúng ta bên này sẽ không như Tần Thiên Vương nhất mạnh bên kia thành tan tách chi thế, dù sao dị loại mặc dù có giả vương nhưng chúng ta cũng có hai vị vô song lục phẩm đây chính là tần thiên vương nhất mạch chưa từng có ưu thế cho nên đến lúc đó liền xem như không được lại nhưng nghĩ đến cũng có thể đem cái kia chỉ dực giả vương liên lụy ở cho chúng ta thắng được càng lớn cứu vãn không gian hay là có thể được nhìn thấy mọi người vẻ mặt nặng nề lý thiên cơ thì là trần an nói ra lời vừa nói ra ở đây cao tầng đều là nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng về phía lý lạc cùng khương thanh nga trong mắt mang theo chờ đợi tại bây giờ lý thiên vương nhất mạnh chiến lược bên trong lý lạc cùng khương thanh nga có thể nói là vương cảnh phía dưới đỉnh tiêm giả liền xem như như Lý Phi Vũ, Lý Trường Côn những thế hệ trước này thượng cửu phẩm đỉnh hầu, đều là so ra kém hai người. cho nên nếu như nói bọn hắn bên này ai có tư cách nhất đối kháng cái kia giả vương gì loại mà nói, chỉ sợ chỉ có hai người. đón ánh mắt của mọi người, Lý Lạc có chút trầm ngâm nói, đến lúc đó cái kia chỉ rực giả vương nếu thật chuyển công phòng tuyến của chúng ta, nó liền giao cho ta cùng Thanh Nga tỷ tới đối phó. vừa vặn chúng ta cũng muốn thử một chút, cái này giả vương cùng chân vương, đến tận cùng kém bao nhiêu? cho dù là đối mặt với giả vương chân ma, nhưng Lý Lạc nhưng lại chưa nếu như hắn đỉnh hậu như vậy hiển lộ vẻ sợ hãi, hắn hôm nay đã không còn là năm đó sơ đến Long Nha mạch ngây ngô thiếu niên, hắn đã là Lý Thiên Vương nhất mạch vị thứ sáu mạch thủ. Tuy nói tạm thời đến xem, là thực lực yếu nhất mạch thủ, có thể Trung Quy cũng vẫn là cần bước lên mạch thủ trách nhiệm. Mà giả vương chân ma tuy mạnh, nhưng hắn cùng Khương Thanh Nga, cũng đều không phải phổ thông vô song lục phẩm. Hai người một cái Vạn Tướng chủng, một cái Nguyên Thủy chủng, chiến lược đồng dạng không thể khinh thường. Ai mạnh ai yếu, còn phải chạm qua mới biết được. Nhìn qua Lý Lạc Cung dung tư thái, Lý Thanh Bằng thì là lộ ra vẻ vui mừng, cái này đã từng tiểu bối, bây giờ cũng bắt đầu tiệm lộ phong mang, trở thành Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong trụ cột nghĩ đến nếu là lão gia tử biết được cũng chắc chắn vì đó vui vẻ. Tuất tiếp xuống hai ngày này chúng ta sẽ đình chỉ tiến công. Co vào phòng tuyến, cái kia dị triều đang đuổi lui tần thiên vương nhất mạnh về sau mục tiêu kế tiếp tất nhiên sẽ là chúng ta bên này. Hy vọng chúng ta có thể ngăn trở bọn chúng phản công đi. Nếu không, sợ là chúng ta cuối cùng cũng phải lui về thần gian thành. Trong khoảng thời gian này chỗ bỏ ra cố gắng cũng sẽ tan thành một nước. Lý Thiên Cơ cảm thán một tiếng. Mọi người đều là gật đầu đáp ứng. Mà Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lẫn nhau, bọn hắn cũng không hy vọng cục diện bại hoại đến loại tình trạng này bởi vì như vậy mà nói, bọn hắn không chỉ có sẽ bị ngăn chặn chạy về đại hạ bước chân, đến lúc đó ngậm bình sự tình cũng sẽ khó mà mở miệng. cho nên trận này gì hay, nhất định phải giải quyết. cái kia chỉ rực gia vương cũng phải chết. sau đó hai ngày, lý tiên vương nhất mạch phòng tuyến, không ngừng co vào, gia cố phòng ngự, khẩn trương bầu không khí ngột ngạt tại trong đại quân lan tràn. bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được nơi xa giữa thiên địa tràn ngập mây đen đang trở nên nồng đậm, đen như mực mưa to mang đến chẳng lành khí tức. trong âm bù, dường như có vô số vật mèo oán độc, hỗn loạn ánh mắt tại bắn ra mà tới đó là báo tố tiến đến khúc nhạt dạo. mà tần thiên vương nhất mạch bên kia tại chợt vật tan tác về sau cũng là yên lặng liếm lấp vết thương, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía lý thiên vương nhất mạch bên này. thiên nguyên thần châu thế lực khác cũng là đang chú ý muốn biết được lý thiên vương một mạch là không cũng sẽ như là tần thiên vương nhất mạch đùng dại bị đến từ dị thai phản công, trên để phá hủy phòng tuyến. tại loại này dưới vạn chúng chú mủ, thời gian đi tới gia cố phòng ngự ngày thứ ba, đứng ở đỉnh núi lý thiên cơ, đạm ngải lam, lý thanh anh ba vị mạnh thủ sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, bọn hắn ánh mắt bén nhọn nhìn về phía xa xa chân trời. Nơi đó nặng nề sến sệt xế tác niệm mây đen, tại ngưng trệ mấy ngày về sau, rốt cục bắt đầu nhấp nhô. Mây đen phát ra chói thai gào thét, lôi cuốn lấy kinh khủng mưa đen, như là diệt thế quái thú, đối với Lý Thiên Vương nhất mạch bên này, chúa ra cố giải rằng giật phòng tuyến vào tới. Ô! chói thai cái lệnh, giống trống âm thanh, tại Lý Thiên Vương nhất mạch trong đại quân vang lên. Vô số đạo tướng lực cổ sáng dâng lên, tương vào phong hầu đại sừng sững hư không. Mà tại phía trên đại quân, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đứng lơ lửng trên không, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía mưa to màu đen chỗ sâu, ở nơi đó, có một đạo âm lãnh bạch quang tắm rửa tại mưa đen bên trong đó là một đạo thân ảnh mệnh khành ở tại phía sau hai cái do vô số nợ người chỉ trồng chất mà thành to lớn chỉ dựng trầm rãi bố ba động cùng bố như là như phong bạo từ nó thể nội không ngừng quét sạch mà ra nó tựa hồ cũng là đã nhận ra lý lạc cùng khương thanh nga ánh mắt thế là môi đỏ chậm rãi nhấc lên một vòng bật mèo nụ cười tàn khốc nó rơi ra hơi có vẻ bén nhọn bàn tay trắng bệnh xa xa đối với hai người hung hăng bóp dường như muốn đem hai người bóp nát thành thịt nhão đầu dạng với anh sau một khắc bang bạc mưa đen dẫn đầu từ chân trời chút xuống sau đó đối với lý thiên vương nhất mạnh đại quân bạo phủ tới. Trước 1.580, vợ chồng giặc tay chiến giả vương trương. 1.580, vợ chồng giặc tay chiến giả vương anh. Năng lượng tiên địa tại kịch liệt bạo động, mây đen lôi cuốn lấy âm lãnh mưa đen chút xuống, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ đồng dạng. Mà theo mưa đen chút xuống, chỉ thấy như hồng lưu giống như dị loại tùy theo nhiệt lên, những dị loại kia thiên kỳ bách quái, hình thành nhất là bản mẹo, quỷ dị tư thái khiến cho người nhìn một chút liền do sâu trong tâm linh sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhìn qua cái kia dị triệu trước này chưa có hung manh phản công, lý thiên vương nhất mạnh dài dằng dặc chiến tuyến bên trong, vô số cường giả cũng là không nhịn được biến sắc. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đứng ở chân trời, đột nhiên riêng phần mình có 6 tòa lóa mắt sáng chói thập trụ kim đài phóng lên tận trời, tiếp theo bộc phát ra bành trướng hùng hậu tướng lực, những tướng lực này lẫn nhau sẽ lẫn, cực kỳ an ý cùng nhanh chóng kết thành một tòa kỳ trận uy tích. Mà tại kỳ trận trung ương chỗ, một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch ngưng luyện mà hiện, tinh thạch tản ra chói mắt thần thánh hào quang, chít xạ ra vô số tinh quang, mà những tinh quang này tại lần lượt chít xạ bên trong, lại nhanh chóng lớn mạnh biến ngửa thần thánh tinh thạch. Thế là tinh thạch bắt đầu bành trướng, ngắn ngủi bất qua trong chốc lát, tinh thạch chính là biến thành một vòng thần tinh đại nhật, lơ lửng trên trời, trùng trùng điệp điệp thần thánh tinh quang dẫn đầu đón nhận mưa như chút nước mà tới mưa đen cả hai đụng nhau lập tức dẫn tới tất cả mọi người khẩn trương nhìn tới liền ngay cả ở vào hậu phương Lý Thiên Cơ Đạm Đại Lam Lý Thanh Anh ba vị mạch thủ đều là vẻ mặt nghiêm túc đứng lên bởi vì Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cái này quang minh thần tinh đã ma trận có thể hay không tịnh hóa mưa đen sẽ quyết định tiếp xuống chiến của xu thế chỉ cần mưa đen mỗi lần bị tịnh hóa như vậy vương không thể nhập xá văn lực lượng liền sẽ mất đi hiệu lực khi đó ba vị mạch thủ liền có thể trực tiếp xuất thủ đem cái kia chỉ dực giả vương tùy tiện để chết tại chính thức vương cảnh cường giả trước mặt giả vương trung vi là giả Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, vàng bạc bên mông thần thánh tinh quang cùng mưa đen chạm vào nhau, mà tại ban sơ tiếp xúc trong nháy mắt, mưa đen bị thần thánh tinh quang trong nháy mắt tỉnh hóa, hóa thành từng sợi âm lánh khói đen. Nhưng Lý Thiên Vương nhất mạch bên này còn đến không kịp vì đó mừng rỡ, chính là lại phát hiện những khói đen kia cũng không trực tiếp tiêu tán, ngược lại là dung nhập vào khắc trong nước mưa, tiếp theo phản công mà đến, cùng thần thánh tinh quang quấn dao. Một màn này, làm cho trong lòng tất cả mọi người lập tức trầm xuống. Phải biết lúc trước tiến công bên trong chỉ cần lý lạc cùng khương thanh nga tế ra quang minh thần tinh đãng ma trận cái kia thần thánh tinh quang không chỉ có sẽ đem mưa đen đều bước hơi thậm chí ngay cả cái kia ác niệm mây đen đều sẽ bị xé rách đó là dễ như trở bàn tay giống như phá hư nhưng bây giờ thần thánh tinh quang hiệu quả rõ ràng không bằng trước đó đây cũng không phải là là quang minh thần tinh đãng ma trận trở nên yếu đi mà là mưa đen này thu được cực lớn tăng cường tất cả mọi người chuẩn bị lên chiến đạm đài lam lăng lệ quát mắng lâm thanh vang lên âm ầm quanh quần tại mỗi người bên hai mưa đen chưa từng bị tinh hóa như vậy tiếp xuống va chạm chính là cực kỳ huyết tinh đánh giáp là cả Đây là tàn khốc nhất đụng nhau, sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Dài răng giật trên chiến tuyến, các bộ đều là đang chuẩn bị nên đón xung kích. Thiên Long ngũ vệ cũng giống như thế, các vệ sớm đã tạo thành lấy chừng trăm người làm một tổ đội hình, bắt đầu kết trận độ lực. Về phần quy mô càng lớn kết trận, lại là không cách nào vận dụng, bởi vì mưa đen có ăn mòn lòng người tác dụng, mà kết Thiên Long trận cần tụ đám người chỉ tâm, trước đây Thiên Long ngũ vệ cũng thử qua ý đồ kết đại trận, nhưng cuối cùng lại là phát hiện tại mưa đen bên trong, càng nhiều người, ngược lại lòng người càng hỗn loạn càng dễ dàng dẫn phát phản vệ, cho nên này hậu thiên long ngũ vệ cũng chỉ có thể chia đông đảo trăm người tiểu tổ. Lý Phật la bàn tay nắm chặt một thanh lưu chuyển lên huyền quang trọng thường, hắn khuôn mặt lạnh túc, ánh mắt ngoan lệ nhìn qua phía trước giống như thủy triều gợn tới dị loại. Tiếng gầm như sấm rền vang lên. Long nha vệ, xuất kích! Long huyết vệ, xuất kích! Long lân vệ, xuất kích! Cùng lúc đó, mà khác tứ vệ vệ tôn, cũng là phát ra quát chói tai, vô số lưu quang phô thiên cái địa mánh liệt bắn mà ra, tựa như một trận thịnh đại khói lửa. Vô kéo dài mấy vạn dặm trên chỉ tuyến, hai cỗ kinh khủng dòng lũ đụng vào nhau trong chốc lát dẫn tới năng lượng thiên địa bạo động tử thương thời khắc đều là tại xuất hiện cái kia thảm liệt một màn thấy quan chiến lý thiên cơ mạch thủ ra mặt đều là tại có rúng lý thiên cơ ngẩng đầu nhìn về phía phía trước bầu trời nơi đó nhất là chú mục hai bóng người cũng đã phá không mà ra bay thẳng trong mưa đen đầu kia chỉ rực giả vương mà đi lần này bọn hắn lý thiên vương nhất mạch có thể hay không ngăn trở một đợt này dị triều kinh khủng phản công chủ yếu nhất liền phải nhìn lý lạc cùng khương thanh nga hai người có thể hay không chế trụ đầu này chỉ rực giả vương nếu như không có khả năng Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui, đồng thời đem trước đây bất bại chiếm cứ cư cương vực lại phun ra ngoài. Chỉ là kể từ đó, thế tất sẽ dẫn tới khí khí rơi xuống. Lý Lạc, Thương Thanh A, liền nhìn các ngươi a. Lý Thiên Cơ khẽ thở dài một hơi, cục diện dưới mắt làm cho bọn hắn những này mạch thủ cảm thấy cực kỳ bất khuất, bọn hắn rõ ràng là chiến lược mạnh nhất, lại vẫn cứ bị một đạo Thiên Vương xá văn làm cho không cách nào tham chiến, mà Đạm Đại Lam cũng giống như thế, nàng là đại vô song hầu, lực lượng tầng cấp đủ để so sánh song quân vương, tự nhiên cũng bị hạn chế. Giống mà tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lý Lạc thân ảnh tại xông vào mưa đen về sau chính là bộc phát ra sáng chói chói mắt tử kim quang màu, một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm ở giữa thiên địa quanh quẩn, thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn tử kim thiên long, thượng phẩm tiên mệnh cấp phong hầu thuật, long huyết tố cổ thuật. Hai năm trước Lý Lạc tại cái kia thiên kính tháp lúc thi triển long huyết tố cổ thuật, chỉ có thể hóa thành mấy ngàn trượng tả hữu thiên long, có thể theo lần này thực lực đột nhiên tăng mạnh đến vô song lục phẩm. Hôm nay thân dòng thể đã là đến vạn trượng chi cảnh, vạn trượng thiên long với chân trời bay lượn, bàn bạc bên mông thiên long chi uy quét sạch cho nên ngay cả cái kia đẩy trời mưa đen đều bị đánh tan. Bây giờ, tử kim cự long mở ra miệng rộng, một đạo bá đạo long tức dòng lũ trực tiếp dẫn đầu đối với cái kia chỉ rực giả vương vánh kích mà đi. Mà đạo long tức này cực kỳ thần diệu, nó trôi lướt qua, trong hư không đúng là ngưng kết ra vô số tinh thạch, đó là năng lượng thiên địa bị trong đó tinh tướng chi lực trôi xâm nhiễm, biến thành vô số năng lượng tinh thạch, tựa như một trận hoa mỹ tinh thạch chi vũ, đương theo lấy mưa đen chút xuống. Ngẫu nhiên có tinh quang long tức dư bà quét chúng một chút chân ma dị loại, người sau cơ hồ là tại trong khoảnh khắc biến thành từng tòa bị phong ấn tinh thạch pho tượng. Chỉ rực giả vương thấy thế. Vươn phía sau một cái to lớn chỉ dự, chỉ dự chạy xuôi xâm bạch quang trạch, có vô số quỷ dị phù băng nổi lên, tựa như một mặt tâm trắng, ngăn cản phía trước. Oanh! Tinh quang long tức hung hăng đánh vào cái kia chỉ dự trên tâm trắng, nhưng lại cũng không như là đánh trúng mặt khắc chân ma dị loại đồng dạng, trực tiếp đem nó hóa thành tinh thạch phong ấn. Tương phản, cái kia chỉ dự bên trên vô số trắng bảy ngón tay, đúng là vào lúc này quỷ dị đã nứt ra từng tấm che kín răng nó miệng, sau đó đem tinh quang long tức cho nuốt xuống. Trật chỉ dự đột nhiên chém ra, phẩm vật là một đạo vạn trượng khủng lỗ lạnh lẽo bạch quang, trong khoảnh khắc chém vỡ tinh quang long tức Sau đó hung hăng đối với Thiên Long đứng đầu chém xuống, Bạch quang rơi xuống, chân trời bị xé nứt ra một đạo chỗ trống cực lớn. Đạo bạch quang này, ngay cả hóa thân thành Thiên Long lý lạ, đều là cảm thấy một cỗ thấu xương âm lãnh khí. Bất quá nhưng vào lúc này, đột có thần thánh chói mắt quang minh tướng lực tại nó trên đầu rống một phát, một thanh hoa lệ đến cực điểm thần thánh quang kiếm nổi lên, trên quang kiếm, khảm nạm lấy hoa lệ tôn quý bảo thạch. Thần thánh quang kiếm bạo chạm mà xuống, cùng bạch quang kia chạm vào nhau, bàng bạc năng lượng vượng bạo ba động tản phá bừa bãi ra, dẫn tới thiên địa huynh mình, tiếp theo cả hai đồng thời tan thành mấy khói. Đạo thế công này bị dỗng nhiên hóa giải, Ngay cả cái kia chỉ Dực Giả Vương nữ tử thanh tú trên gương mặt đều là hiện ra một vòng nhân tính hóa kinh ngạc, trong khoảng thời gian này, nó tại Tần thiên Vương nhất mạch bên kia tùy ý tàn sát cựu phẩm đỉnh hộ, liền xem như những cái được gọi là thượng cựu phẩm đỉnh hộ, cũng là khó mà ở tại trong tay kiên trì, mà dưới mắt, hay là nó sinh ra đến nay, lần thứ nhất bị người chính diện hóa giải thế công. Bành! Mà liên tại cái này chỉ Dực Giả Vương ngạc nhiên thất thần trong ngấy mắt, lý lạc lại là không có khách khí với nó, đuôi rồng đột nhiên cuốn lên hạo nhiên tự lực, lôi cuốn lấy kinh khủng lực lượng bị diện, trực tiếp đập nát hư không, hóa thành lưu quang hung hăng đập xuống. Cái kia một cái đuôi rồng đạp nát hư không, hư không vỡ tan, trong đó truyền ra ba đạo tiếng long âm, tiếp theo có ba đầu cự long quang ảnh bay ra, Tam Long hội tụ, biến thành một mặt lộng lẫy long kỳ. Tam Long Thiên Kỳ Điện, Tam Long Chấn Ma Thần Quang. Mên mông bảng bạc thần quang chút xuống, vờn quanh tại đuôi rồng phía trên, bây giờ lý lạ, đối với cái này Tam Long Thiên Kỳ Điện tu luyện không thể nghi ngờ đã là đến đại viên mãn chi cảnh, lấy Thiên Long chi lực, điều khiển thần quang, kỳ uy thế cương mãnh tuyệt luân đến cực hạn. Voeng, đuôi rồng lôi cuốn thần quang tựa như thiên thạch giống như đập vào chỉ dục dạ vương trên thân thể. Lực lượng kinh khủng dẫn tới hư không đều là bạo phát ra gào thét thanh âm, cái tia chỉ rực giả vương quý dị trên hai cánh, vô số người chỉ bị nện đến sụp đổ ra, hóa thành máu đen chảy xuôi. Mà nó thân ảnh, càng là ầm vang mà rơi, rơi xuống đất chỗ, từng tòa sơn nhạc bị sóng xung kích san thành bình địa, đáng sợ cơn bão năng lượng xé nát vô số dị loại. Mặt đất rung chuyển, giống như địa long quay cuồng. Động tĩnh như vậy, giật tới Lý Thiên Vương nhất mạch vô số cường giả chấn động quăng tơi ánh mắt, bầu không khí ngưng trệ mấy tức, sau một khắc chính là có như bãi sơn đạo hại kích động tiếng hoan hô ở trên chiến trường không nổ vang. Trên bầu trời Vạn Trượng Thiên Long vốn lượn chiều cứ, uy vũ thần bí, tản ra vô tận long uy, mà tại đầu rồng đỉnh chót, thương thanh nga cầm kiếm mà đứng, tư thế uy ngang, tuyệt mỹ thánh khiết trên gương mặt, lưu động lăng lệ chi sắc, ở tại sáng bóng chỗ mi tâm, thần thánh đến cực điểm thánh tướng tinh hạch nổi lên, đem năng lượng trong thiên địa không ngừng chuyển hóa làm quang minh năng lượng, hút vào trong đó, vì đó liên tục không ngừng cung cấp lấy quang minh tướng lực. Một dòng một người, giắt tay phát ra bảng bạc thần uy. Lý Thiên Vương nhất mạch chiến tuyến, khí khí vào lúc này đột nhiên tăng gọi, trong lúc nhất thời đúng là đem mãnh liệt mà tới dị chiều đều là đánh lui một chút trong khoảng thời gian này, bọn hắn nghe nói đầu này chỉ dựt giả vương quá nhiều hung tàn chiến tích, cái gì đối mặt đánh cho tàn phế thượng cửu phẩm, tay kéo xuống cửu phẩm, tần thiên vương nhất mạch truyền tuyến, chính là bị vật này sinh sinh phá hủy. nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, tại bọn hắn lý thiên vương nhất mạch lần này nên kích đầu này hung uy ngập trời chỉ dựt giả vương lúc, lý lạc cùng khương thanh nga không chỉ có ngăn cản bên dưới đối phương dễ như trở bàn tay giống như thế công, thậm chí còn thừa dịp bất ngờ triển khai phản kích, đem nó sinh sinh đánh xuống. cái này chỉ sợ là đầu này chỉ dựt giả vương xuất hiện đến nay là thứ nhất ăn quả đắng. lý lạc mạnh thủ vi vũ. Cương Long Nha sứ bi Bũ. Nghe được cái kia vô số tiếng hoan hô ủng hộ, hậu phương Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh hai vị mạch thủ cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn hắn lúc trước cũng lo lắng cái kia chỉ dực giả vương quá mức hung mạnh, dù sao bọn hắn thân là chân vương, có thể rõ ràng cảm giác được con giả vương này lực lượng, xa không phải đồng dạng cửu phẩm phong hầu cảnh có thể so sánh. Nếu để cho đến cái này chỉ dực giả vương ở trên chiến trường tàn phá bừa bãi ra, bọn hắn chiến tuyến chẳng mấy chốc sẽ như là tần thiên vương nhất mạnh đồng dạng xuất hiện tàn tác chi thế. Nhưng cũng may chính là người mang vạn tướng trùng cùng nguyên thủy trùng Lý Lạng cùng Cương Thanh Nha. Sức chiến đấu đồng dạng là yêu nghiệt cấp độ. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu các đại thiên vương thế lực đều sẽ cực kỳ hâm mộ bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch, có như thế vô song thiên tiêu. Xem ra trận chiến này còn có đến đánh. Lý Thiên Cơ chậm rãi nói một tiếng, bất quá bọn hắn thần sắc cũng chưa như vậy bâng lòng, ánh mắt lợi hại xuyên thấu mưa đen, nhìn qua nơi xa trên đại địa trong bão to, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia chỉ dược giả vương mặc dù ăn lý lạc cực kỳ hung hãn một kích, nhưng lại cũng không bị trọng thương, tương phản, trong cơ thể nó phát ra ác niệm ba động, còn tại kịch liệt tăng cường. Chỉ sợ tiếp đó Mới thật sự là ác chiến, nhưng bất luận như thế nào, sau trận chiến này, lý lạc cùng Khương Thanh Nga huy danh, thế tất sẽ truyền khắp toàn bộ Tiên Nguyên Thần Châu. Vương chiến, vĩnh viễn là trên thế giới này lớn nhất chuẩn bị hám kim lượng chiến tích. Cho dù đây chỉ là một giả vương, có thể nếu giao phó vương tên, tự nhiên không người dám đem nó coi nhẹ. Một bên Đạm Đài Lam cũng là trong mắt có vẻ vui mừng hiện hiện, đã từng lạc lam phủ hai cái tiểu gia hỏa, bây giờ cũng bắt đầu tiệm lộ phong mang, muốn đưa thân tại thế gian này đỉnh tiêm cấp độ. "Tiểu Lạc, Thanh Nga, các ngươi vô song hầu chi độ, liền từ cái này giáp vương bắt đầu đi." Trước 1.581, Tần Y Lệ đề nghị trương 1.581, Tần Y Lệ đề nghị khi Lý Thiên Vương nhất mạch chiến tuyến nên đón chỉ dược giả vương tiến công lúc. Tại cái kia hướng khác, một tòa có chút tàn phá trong thành thị, chính chú đóng Tần Thiên Vương nhất mạch các phương bộ đội. Lúc này những ngày bộ đội sĩ khí cực kỳ xa xát, toàn bộ thành thị đều tràn ngập kiểm chế nặng nề bầu không khí. Vài ngày trước dị triều kịch liệt phản công, làm cho Tần Thiên Vương nhất mạch đem trong khoảng thời gian này lấy được chiến quả bị mất hơn phân anyway. nửa, mà lại mấy tên đỉnh hầu thao tuẫn, cũng làm cho Tần Thiên Vương nhất mạch cùng Triệu Thiên Vương nhất mạch đều là cực kỳ đau lòng. Tại trong thành thị trong phủ thành chủ. Tần Thiên Vương Nhất Mạch cao tầng đều tề tụ tại đây, mà lúc này bọn hắn chính bây nhìn xem một mặt lóe ra kỳ quang linh kính, linh kính bên trong tỏa ra hỗn loạn tương bừng mà chiến trường kịch liệt. Ở trong đó chính là lúc này Lý Thiên Vương Nhất Mạch bên kia tình hình chiến đấu. Hiển nhiên Tần Thiên Vương Nhất Mạch ngay tại theo dõi bên kia chiến cuộc. Khi bọn hắn lúc trước nhìn thấy cái kia chỉ rực giả vương lúc xuất hiện, thần sắc đều là hiện lộ ra nồng đồng thống hận, đồng thời không hiểu sinh ra một chút ý mừng, bởi vì Tần Thiên Vương Nhất Mạch trong khoảng thời gian này bị cái này chỉ rực giả vương đánh cho quá thảm cho nên nếu như có thể để Lý Thiên Vương nhất mạch bên kia cũng thể nghiệm một chút, đây đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là một loại khác loại an ủi. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn chỗ chờ mong một màn cũng không xuất hiện. Đặc biệt là khi linh kính bên trong xuất hiện Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liên thủ, đúng là đem cái kia trước đây không có bất kỳ cái gì cựu phẩm lỉnh hầu có thể chống lại chỉ dược giả vương đánh lui lúc, cái này tề tụ tần thiên vương nhất mạch hơn phân nửa cao tầng trong đại sảnh, trong lúc nhất thời bầu không khí đều trở nên tĩnh mịch xuống tới. Tần Trọng Nguyên, Tần Chi Mệnh, Tần Khúc ba vị này vương cảnh cường giả sắc mặt cũng là khó coi, pha mình thất bại. Mặc dù làm cho người bi thống, nhưng hắn người thành công mới thật sự là làm cho người khó mà tiếp nhận. Bọn hắn tần thiên vương nhất mạch bị cái kia chỉ trực giả vương giết đến quân lính tang dạ, nếu như Lý Thiên Vương nhất mạch cũng là như vậy giống nhau kết quả, như vậy người khác sẽ cảm thấy là cái kia chỉ trực giả vương quá mạnh nguyên nhân, nhưng hôm nay Lý Thiên Vương nhất mạch lại là nương tựa theo Lý Lạc cùng Khương Thanh nga như yêu nghiệt chiến lược, ngạnh sinh sinh gánh bác chỉ trực giả vương, cái này chẳng phải là sẽ cho người cảm thấy là bọn hắn tần thiên vương nhất mạch vô năng. Rõ ràng đều là thiên vương mạch, vì sao hai bên chênh lệch sẽ như thế cách xa? Bọn hắn còn không có thắng đâu cái kia chỉ dục giả vương lúc trước chỉ là chủ quan, nó chân chính lực lượng chưa lệ ra, nếu không coi như lý lạc kia cùng khương thanh nga người mang bạn tướng trùng cùng nguyên thủy Chủng, nhưng cũng chưa chắc có thể đem nó đánh bại. tại mọi người tắt tiếng ở giữa, tần khúc trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm muộn bầu không khí. cái kia đồng dạng ở đây thần hồ vương triệu tông cũng là gật gật đầu, nói, lý thiên vương nhất mạnh mặc dù sơ bộ ổn định chi tuyến, nhưng bọn hắn cũng tại xuất hiện rõ ràng thương vong, chỉ cần lý lạc kia cùng khương thanh nga không cách nào triệt để đánh bại cái kia chỉ dục giả vương, lý thiên vương nhất mạnh vẫn như cũ sẽ xa vào đến dị triều liên tục không ngừng tiêu hao bên trong nghe được hai tên vương cảnh cường giả như vậy là bình, ở đây một chút tần thiên vương nhất mạch cao tầng trong lòng vừa rồi hơi dễ chịu một chút. mà tần trọng nguyên trầm mặt một lát, đối với thần hổ vương triệu tông hỏi, không biết triệu thiên vương nhất mạch có thể hay không điều động càng nhiều đỉnh hầu đến đây viện trợ. triệu tông nghe vậy, thì là có chút chần chừ, lúng túng nói, không phải ta triệu thiên vương nhất mạch không xuất thủ tiếp viện, mà là chúng ta lần này cũng tổn thất có chút thảm trọng, mà đỉnh hầu cũng thuộc về thực phái không ra càng nhiều. đỉnh hầu đối với bọn hắn những này thiên vương mạnh mà nói, cũng không phải cái gì phá hoại, đó là cần đi qua đầu nhập vô số tài nguyên cùng thời gian mới có thể bồi dưỡng ra được vương cảnh hạt giống. Tuy nói những hạt giống này cuối cùng có thể đặt chân vương cảnh người có thể đến được trên đầu nó tay, nhưng nó trình độ trọng yếu vẫn như cũ không cần nói cũng biết. Trước đây bọn hắn triệu thiên vương nhất mạch phái tới bảy vị đỉnh hầu, cái này đã là rất có thành ý, có thể cái này bảy vị đỉnh hầu, theo lần này cái kia chỉ dực giả vương xuất hiện, đã hao tổn hai vị, tổn thất như vậy, ngay cả triệu tông đều là ẩn ẩn đau lòng. Mà lại dưới mắt thế cục biến ảo, cái kia chỉ dực giả vương thực lực đối với cửu phẩm mà nói đã có chút siêu cường, cho nên bọn hắn trước đây phái tới đỉnh hậu đã bắt đầu bắt đầu sinh phái ý dưới loại tình huống này lại để cho triệu thiên vương nhất mạch bên kia tăng thêm cửu phẩm đỉnh hậu cái này cũng có chút không thực tế nghe ra triệu tông trong ngôn ngữ từ chối khéo chi ý tần trọng nguyên tần tri mệnh tần quốc ba tên vương cảnh cường giả sắc mặt cũng là có chút trầm xuống bọn hắn minh mạch lần này thất bại đã để đến triệu thiên vương nhất mạch không muốn lại thêm chú triệu tông thấy thế cũng liền không nói thêm gì nữa khách sáo vài câu chính là mang người sám sịt rời đi nơi đây mà cử động như vậy nhất thời làm đến bên trong đại sảnh đông đảo cao tầng lòng sinh bất mãn ba vị cung chủ chúng ta tần thiên vương nhất mệnh còn muốn tiếp tục bởi vì kiềm kỵ lý thiên vương nhất mệnh mà cùng bọn hắn càng trở mà sao mà liền tại lúc này trong đại sảnh đột nhiên có một âm thanh êm ái vang lên tất cả mọi người là sửng sở, ánh mắt chuyển đi sau đó liền gặp được tiếu lập tại đại sảnh một góc tần y lỵ người sau cái kia tuyệt mỹ thanh nhã gương mặt tại lửa đèn chiếu dọi xuống lưu chuyển lên quanh chạy áy lỵ người muốn nói điều gì tần trọng nguyên nhìn qua tần y lỵ thanh âm thải nu hòa một chút tần y chính là tần thiên vương tự mình truyền chỉ truyền định thủy chi thánh chủ người thừa kế mà lại tại hai năm này ở giữa nàng cũng thời gian dần trôi qua trở thành tần thiên vương nhất Mạch trong thế hệ trẻ tuổi người kiếm đỉnh. tuy nói bản về danh khí, thực lực so ra kém lý Lạc kia cùng khương thanh Nga, nhưng cũng có một mình đảm đương một phía tư cách. triệu thiên vương nhất Mạch chỉ là muốn mượn nhờ chúng ta tần thiên vương nhất Mạch đến ngăn được lý thiên vương nhất Mạch, mà cục diện dưới mắt, bọn hắn sẽ không lại cho càng nhiều viện trợ, quét sạch dựa vào chúng ta tần thiên vương nhất Mạch lực lượng, căn bản là không có cách giải quyết con chỉ rực giả vương kia. cho nên vãn bối cảm thấy chúng ta là có nên hay không thu liễu một chút đối với lý thiên vương nhất mạnh để ý, hết thề để giải quyết trận này dị thái làm trọng. tần y lì môi đỏ hé mở. Thanh đem vây mại ở trong đại sảnh truyền vang. Thu Liêm đối với Lý Tiên Vương nhất mạch để ý. Tần Khúc hơi nhướng mẩy, thư lệnh nói, ngươi còn nhớ đến, mẫu thân ngươi Tần Liên, liền chết tại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trong tay. Tần Y Nghị trầm mặc xuống dưới, chậm rãi nói, ngay lúc đó loại tình huống kia, cái này trách không được bọn hắn. Tần Liên thật đúng là sinh nữ nhi tốt. Tần Khúc chê cười một tiếng. Bất quá nàng cuối cùng bị Tần Chi mệnh trô đánh gãy, hắn đối với Tần Nghị liền nói ra, vậy ngươi cho là hiện tại phải làm thế nào làm? Tại bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tần Nghị đi cũng không hiện lộ vẻ sợ hãi mà là ngự khí bình tĩnh nói, điều động tất cả lực lượng, gấp rút tiếp viện Lý Thiên Vương nhất mạch chiến tuyến, từ mặt bên tập kích dị chiều, làm dịu áp lực của bọn hắn. Từ dưới mắt nhìn của thế, chúng ta Tần Thiên Vương nhất mạch đã không có tiêu trừ trận này dị thai năng lực, cho nên muốn phải giải quyết dị thai, chỉ có cùng Lý Thiên Vương nhất mạch liên thủ hợp tác. Lúc này xuất thủ gấp rút tiếp viện, có thể làm chúng ta Tần Thiên Vương nhất mạch tranh thủ càng nhiều gần đảm phá lợi, nếu không một khi chờ đến Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đánh bại chỉ dược giả Vương nhắc lại ra hợp tác, chúng ta sẽ đánh mất càng nhiều chủ động tính cho nên nếu như chúng ta Tần Thiên Vương Nhất Mạch còn muốn giải quyết trận này dị hay, bây giờ chọn lựa gấp rút tiếp viện Lý Thiên Vương Nhất Mạch có lẽ là cơ hội cuối cùng. trong đại sảnh, quen quần Tần Y Li Nhu Hòa Thanh Tịnh tiếng nói, đông đảo Tần Thiên Vương Nhất Mạch cao tầng đều có chút chấn động, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tần Y Li lại là dự định bước bỏ liên triệu kháng Lý chiến lược, chuyển hướng tấn lý. người cứ như vậy nhận định, Lý Lạc kia cùng Khương Thanh Nga có thể đánh bại chỉ dự giả vương. Tần Trọng Nguyên trầm rãi nói ra, người cũng đã biết, nếu như lựa chọn cùng Lý Thiên Vương Nhất Mạch hợp tác, chúng ta sẽ bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Lý Thiên Cơ lão hổ lý kia, tất nhiên sẽ hung hăng gặm chúng ta một vụn. Tân y dìa đôi mắt cột xuống, bình tĩnh nói, dị hai nếu là không cách nào bị bình phục, tương lai có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều giả vương dị loại, đến lúc đó, chúng ta tất nhiên sẽ tổn thất càng nhiều. Tân Trọng Nguyên trầm mặt một lát, thở dài một hơi, nói, lại suy nghĩ một chút đi. Tân y dìa nói khẽ, thế nhưng là chúng ta không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc. Tân Cúc cao mày nói, tân y dìa, đừng nói nữa, những chuyện này còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối tới làm chủ Lý lạc kia cùng Khương Thanh nga có thể hay không đối kháng chỉ Dực giả vương còn chưa nhất định đâu, mà lại coi như thật muốn cùng Lý Thiên vương nhất mạnh hợp tác, cũng tốt nhất chờ bọn hắn ăn một lần tan tác về sau, chúng ta mới có càng nhiều đàm phán chỗ trống. Ngươi nhìn, cái kia chỉ Dực giả vương bị cho giận. Nghe lời này, trong đại sảnh tất cả mọi người bao quát tần ý lì, đều là đưa ánh mắt về phía trong linh tinh kia, chỉ gặp trong hình ảnh kia, hố sâu to lớn bên trong, có kinh khủng ác niệm khói đặc phóng lên tận trời, đầy trời mưa đen đối với cái kia hố to chỗ sâu rung mạnh lao tới. Ác niệm trong khói dày đặc, chỉ Dực giả vương thân ảnh lại lần nữa nổi lên. Chỉ bất quá lần này sau lưng nó hai cái màu trắng bệnh chỉ dự, lại là có biến hóa rõ ràng, biến hình, bốn cái đen như mực, không ngừng chạy lấy chất lỏng màu đen sền sệt quỷ dị chỉ dự. bốn cánh tại cái kia giả vương sau lưng chậm rãi vỗ, từ xa nhìn lại, phản phất là từ trong vực sâu bò ra tới bốn cánh ác ma khiến cho người không rớt mà run. nhìn qua lúc này khí thế tăng vọt bốn chỉ dự giả vương, trong đại sảnh những này tần thiên vương nhất mạnh cao tầng, sắc mặt đều là trở nên dị thường ngưng trọng, cho dù chưa từng thân lâm kỳ cảnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được hình thái này bốn chỉ dự giả vương. So với trước đó tại bọn hắn Tần Thiên Vương nhất mạch bên này tản sát lúc, rõ ràng mạnh một cái cấp bậc. Đối mặt với mạnh mẽ như vậy bốn chỉ Dực Giả Vương, Lý Lạc kia cùng Khương Thanh Nga, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống đỡ à. Có lẽ, chính như Tần Khúc cung chủ nói, các loại Lý Thiên Vương nhất mạch tại gặp lần này tan tác về sau, lại đến nói chuyện hợp tác, mới là thời cơ tốt nhất. Khi đó đồng dạng sức đầu mẹ chán Lý Thiên Vương nhất mạch, mới có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tần Trọng Nguyên gật gật đầu, nói, "Vậy liền đợi thêm, không thể chờ." Tần Nghi Nhi sâu một hơi, đột nhiên mở miệng đánh gãy Tần Trọng Nguyên mà nói, "Nàng như vậy vượt qua cử động, lập tức dẫn tới tần trọng nguyên tần khúc có chút giận tái đi xem ra dù sao bàn về thân phận địa vị tần y lý tại tần thiên vương nhất mạch còn không đạt được lý lạc tại lý thiên vương nhất mạch trình độ tần y lì ngươi quá làm càn. tần khúc trầm giọng nói nhưng mà tần y lì lại là không để ý đến nàng xưa nay thanh nhu gương mặt vào lúc này hiện lộ ra kiên quyết chi sắc nàng cái kia sáng bóng chỗ mi tâm màu lam nhạt vết nước hiện hiện trầm trầm mở ra biến thành thánh tướng tinh hoạch nàng thúc giục thể nội thủy chi thánh trùng thánh tướng tinh hoạch bên trong giường như đại dương mênh mông một mảnh có bên ngông thủy chi bản nguyên khí tức tràn ngập trong đó Nhưng ngay lúc Tần Khúc còn muốn trách cứ lúc, đột nhiên có một đạo mềm mông cảm giác cát bách, từ cái kia Thánh tướng tinh hạch bên trong, như có như không truyền ra. Tần Khúc trách cứ im bặt mà dừng. Trong đại sảnh tất cả Tần Thiên Vương nhất mạch cao tầng đều là ngốc trẻ mới tức, sau đó đột nhiên quỳ một xuống, cho dù là Tần Trọng Uyên, đều là đội vàng con người. Bái kiến lao tổ, cái kia một tia xâm nhập đến trong huyết mạch cảm giác cát bách, làm cho ở đây không người nào dám hỏi nghi đạo khí tức này nơi phát ra. Tần Y lìa chỗ mi tâm Thánh tướng tinh hạch lưu truyền lên sóng gợn lằn tan huyền quang, trong đó yên lặng một lát, có một đạo thanh âm giàn mua, dường như xuyên thấu trùng điệp hư không nhờ vào đó chuyển đến. Y lìa nói như vậy, đã ta ý. Tất cả mọi người thân thể đều là chấn động. Tần Trọng Uyên, Tần Cúc mấy người cũng là sửng sốt mấy tức, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Tần Y lìa lại có thể dẫn động trăm năm chưa từng hiện thân lao tổ. Quan tới một câu ngôn ngữ, câu này ngôn ngữ rất đơn giản, mà lại cũng không có càng nhiều đến tiếp sau. Vị lao tổ này tại truyền lại tới này câu nói về sau, liền lần nữa lại trở nên điên nắng. Nhưng không có người dám đem câu nói này coi nhẹ. Thế là trước mặt mọi người cao bao nhiêu tầng lại lần nữa nhìn về phía Tần Y thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng nhiều một chút kính ý. Thậm chí ngay cả tần khúc thời khắc này mọi người đều là không thể không đem thần sắt trở nên hòa hoãn. Tần Trọng Nguyên trầm mặt một hồi, cuối cùng nói, "Truyền lệnh xuống, tần thiên vương nhất mạch đại quân đối với Lý thiên vương nhất mạch chiến tuyến tới gần, từ tây tấn công mạnh dị triều cánh bên, vì đó chia sẻ dị triều. Triệu Tông bên kia không cần để ý, hắn nếu là phản đối, liền để hắn dẫn người rời đi thôi. Trong đại sảnh, rất nhiều tần thiên vương nhất mạch cao tầng nheo nhau, nhau đáp ứng, sau đó lập tức đội vàng xoay người rời đi, bắt đầu tiến hành điều động. Mà Tần Nghi Dật thì là nhắm mắt mà ngồi, trên gương mặt tuyệt mỹ ẩn ẩn có chút vẻ mệt mỏi, mi tâm thánh tướng tinh hạch chậm chậm biến mất xem ra phảng phất là tinh lực khô kiệt, tần trọng nguyên, tần chi mệnh, tần khúc ba vị cung chủ thần sắc hơi có vẻ phức tạp, ánh mắt của bọn hắn tại tần y lìa chỗ mi tâm dừng lại một hồi, sau đó vừa xoay người rời đi. tại tất cả mọi người sau khi rời đi, tần y lìa vừa rồi mở ra đôi mắt đẹp, đấy mắt có một vẻ khẩn trương chi ý hiện hiện, mở ra tay nhỏ lúc, lòng bàn tay đã hiện đầy mồ hôi lạnh, đồng thời nàng ở trong lòng trầm thấp khẽ nói: lão tổ, còn xin khoan dung văn bối đại địch bất đạo, ta tất cả đều là vì tần thiên vương nhất mạnh, ngày sau lão tổ nếu là có chỗ trách phạt, tần y lìa nguyện ý dốc hết sức gánh chi. Trường 1.582, đại chiến cùng tần thiên vương nhất mạch trường 1.582, đại chiến cùng tần thiên vương nhất mạch rầm rầm. Mưa to như chú, mưa màu đen hình thành màn mưa, che đậy trong thiên địa tất cả. Cũ kia nồng đậm đến cực hạn khí tức cấm lãnh, tràn ngập mà ra. Thời khắc thiêu động người nội tâm chỗ sâu tâm tình tiêu cực. Bất quá cũng may hậu phương kia chân trời có một vòng chói lóa mắt thần tinh đại nhật lơ lửng, phóng thích ra vô tận thần thánh tinh quang, không ngừng hóa giải mưa đen, chậm lại nó ăn mòn. Dài mấy vạn dặm chỉ tuyến, tràn ngập liên tiếp tàn khốc tiếng chém giết, có chân ma dị loại bị chém giết, cũng có phong hầu đài đột nhiên phát thoái. Hóa thành đầy trời năng lượng mạnh mẽ. Lý Thiên Vương nhất mạch bên này vô số cường giả tại duy trì lấy chiến tuyến thời điểm, ánh mắt thì là ẩn chứa một tia lo hô nhìn qua trong chiến trường khu vực, ở nơi đó, trước đây bị Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liên thủ đánh xuống chỉ dự giả Vương, tựa như là bị chọc giận đồng dạng, hình thái đều xuất hiện một chút biến hóa. Nó đứng ở hư không, phía sau một đôi mẫu trắng bệnh chỉ dự, đã hóa thành tản ra khí tức chẳng lành màu đen, mà hai cánh cũng biến thành bốn cánh. Xên xẹt trắng lạnh áp nhiệm chất lỏng, không ngừng từ chỉ dự bên trên nhỏ xuống, rơi xuống chỗ, phía dưới đại địa lập tức như là trên tờ giấy trắng tích nhập mực nước đùng dạng với đại thành âm lanh ngắt điệu. Lúc này Tứ Dực Dạ Vương, song đồng hóa thành màu đen nhánh, tràn đầy oán độc cùng giết chóc quá chặt Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga. Mà cảm thụ được Tứ Dực Dạ Vương thể nội phát ra ác niệm ba động, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trong mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, đây chính là Dạ Vương lực lượng chân chính sao? Quả thật viễn siêu thượng cửu phẩm đỉnh hầu nhiều lắm. Bất quá, chính là bởi vì cái này Tứ Dực Dạ Vương đáng sợ, cho nên bọn hắn mới không thể bỏ mặc nó ở trên chiến trường tùy ý giết chóc, lúc này đối bọn hắn Lý Thiên Vương chiến tuyến tạm thành tính hủy diệt phá hư. Thanh Nga tỉ, đồng thủ Lý Lạc biến thành bạn trượng Thiên Long bộ phát ra đình thai nhức góc tiếng long ngâm, sau một khắc hắn đột nhiên phá không mà ra, huy động đuốt rồng khổng lồ, trên vung rồng, hất mấy lấy lộng lây thần quang. Hắn lấy Tam Long chấn ma thần quang ra chỉ thiên long một thần, mỗi một kích kia đều là ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, coi như là bình thường thượng cửu phẩm phong hầu cường giả, nếu là bị hắn đuốt rồng này bổ trúng, đều sẽ bị thần quang chấn áp lại tướng lực. Giống như núi nhỏ đuốt rồng, lôi cuốn lấy ba đạo đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đập nát hư không, đối với cái kia tứ vực giả vương phát động công kích, mà đối mặt với Lý Lạc công kích, cái kia tứ dược giả vương dỗi ra trắng bệnh bàn tay chỉ thấy thứ tư cánh bên trên có từng đoạn từng đoạn ngón tay màu đen chốc ra sau đó ở tại trong tay biến thành một đầu trường tiên màu đen trường tiên nước trường dài mấy trăm trượng ngón tay màu đen móng tay bắt đầu trở nên dị thường dài nhỏ bé nọ giống như vô số cây độc châm màu đen cắm ngược ở trên thân rồi xẹt màu đen chỉ tiên hung hăng hất lên chính là lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng đem mảnh tiên khung này đều vỡ ra đến sau đó hung hăng bổ vào cái kia giống như núi nhỏ trên vũng dồn đụng chạm trong mắt Lý Lạc trên nướt rồng chố quấn quanh lộng lây thần quang trực tiếp là bị xé nứt, thậm chí ngay cả trên đó tử kim long lân đều là bị xé nứt mở từng đạo vết rách, có long huyết hắt vây mà ra. Nồng đậm ác niệm chi khí thuận vết thương tràn vào, y đồ đem nướt rồng ăn mọn. Nhưng trong nấy mắt, vết thương chỗ sâu có một loại thần diệu hỏa diễm hiện lên mà ra, đem những cái kia ác niệm chi khí đều luyện hóa. Đó là đến từ đại vô tướng hỏa luyện hóa hiệu quả. Bất quá tuy nói hóa giải ác niệm chi khí ăn mòn, nhưng Lý Lạc vẫn như cũng là cảm giác được tấu xương đau đớn từ lòng chảo chỗ truyền đến. Cái này tứ dực giả vương quả thật đáng sợ thậm chí ngay cả hắn hôm nay lòng chi thân phòng ngự đều không có đứng vững. Lý lạc con rồng kia trong đồng tử có hung quang hiện hiện, hắn không có chút nào lùi bước dự định, lại lần nữa phát động thế công, đuôi rồng, đuôi rồng, long tức đều là ẩn chứa lộng lây thần quang, hóa thành giống như thủy triều khủng bố thế công, phô thiên cái điệu đối với tứ dực giả vương lập tới. tứ dực giả vương khuôn mặt thanh tú bên trên giường như hiện ra chế dêu thần sắc, trong tay nó màu đen chỉ tiên vung đẩy, hư không bị cắt đứt, hóa thành từng đạo bóng đen, những hắc ảnh kia phảng phất độc mãng đồng dạng, ẩn chứa âm độc đến cực điểm ba động, nên đón tiếp lấy. bất quá. Ngay tại Song Vương Thế Công sắp ba 300 lúc, đột nhiên có thần thánh đến cực hạn quang minh thánh diễm từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại Lý Lạc Vũ rồng, Long Tước, đuôi rồng phía trên. Và anh, Song Vương lần nữa hung ác đụng vào nhau, nhưng lần này, cái kia từng đảo bóng roi bên trên ác niệm ăn mòn hiệu quả lại là đột nhiên yếu bất rất nhiều, tại lộng lây thần quang cùng thánh diễm chấn áp cùng tịnh hòa dưới, đông đảo bóng roi không ngừng bị Lý Lạc Thiên Long Thế Công chổ xé nát. Mà cương thanh nga hai tay khép lại, nó sáng bóng chỗ mi tâm, như thần linh con mắt dựng thẳng giống như thánh tướng tinh hạch lưu chuyển lên thần thánh đến cực điểm quan trạch, tại cái kia tinh hạch nội bộ, tựa như là thế giới quan mình trong đó có thần điện như ẩn như hiện, năng tại vì lý lạc gia trì thánh diễm lúc còn phân tâm ngưng tụ ra thế công, chỉ thấy đỉnh đầu có một sợi linh quang dâng lên, tiếp theo hóa thành một vòng thần thánh quang luân, trôi nổi tại sau đầu, quang minh thánh diễm thiên quang luân, bù bù, sau một khắc, thần thánh trong quang luân, mười trôi thất bảo lưu ly li quang minh kiếm mãnh liệt bắn mà ra, tựa như thần thánh chi long, lôi cuốn ngập trời quang minh, phối hợp với lý lạc thế công, chém về phía tứ dực giả vương, mà đối mặt với hai người liên thủ gúng bánh thế công, cái tiêu tứ dực giả vương nửa mặt lên trời tê thiếu, huy động trong tay màu đen chỉ tiên, cuốn lên đẩy trời mưa đen cùng hai người bị chiến, song phương chiến đấu, trong nháy mắt tiến vào gai cấn, năng lượng tinh khủng dư ba, hình thành phong bạo, vờn quanh tại vùng chân trời này bên trên, dẫn tới thiên khung vỡ tan, đại địa sụp đổ. một màn này, thấy tất cả mọi người là không nhịn được hít vào khí lạnh, liền xem như lý thanh bằng, lý cực la những này, cựu phẩm đỉnh hầu đều làm ý mắt cấp yêu, loại trình độ này chiến đấu, ngay cả bọn hắn những này cựu phẩm đỉnh hầu đều rất khó mó tay vào được. đây là cựu phẩm ở giữa chiến đấu sao? bọn hắn cơi khổ, may mà bọn hắn bên này có lý lạc cùng khương thanh nga hai cái này đồng dạng biến thái vô song lục phẩm bá chấn. Không phải vậy, nếu là dựa vào bọn họ những này đỉnh hầu đi lên đối phó con tứ dược giả vương này, tất nhiên sẽ bỏ ra đặc biệt thê thảm đau đớn đại giới. Thần tiên vương nhất mạch bên kia chính là vết xe đổ. Giả vương chi lực siêu việt thượng cửu phẩm quá nhiều, cũng chỉ có người mang vạn tướng trùng cùng nguyên thủy trùng lý lạng thương thanh nga dạng này vô song lục phẩm mới có thể cùng địch nổi. Thơm chút cảm thán, Lý Thanh bằng bọn hắn cũng là thu liêm tập niệm, chín tòa nguy nga phong hầu đài sông lên trời, chấn áp hướng về phía dị triều bên trong xuất hiện cửu phẩm chân ma. Đại chiến kịch liệt bùng phát tại cái này dài dằng dặc chiến tuyến mỗi một hẻo lánh, bất chi bất giác. Trực chiến chính là kéo dài hơn nửa ngày. Hậu Vương đỉnh núi, Đạm Đại Lam, Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh ba vị mạch thủ trước mặt, có từng mặt kính không gian tại Đạm Đại Lam điều khiển bên dưới ngưng kết mà ra, trong đó tỏa ra mấy vạn dặm chiến trường. Lần này chiến cuộc so trước đây bất kỳ lần nào đều muốn mãn liệt. Lý Thiên Cơ hít một tiếng, nói ra. Đạm Đại Lam ánh mắt thì là nhìn trầm trầm chiến trường chỗ sâu, đó là Lý Lạc, Khương Thanh Nga cùng tứ dực giả vương giao chiến chỗ. Cái này nửa ngày xuống tới, so vương chiến đấu có thể nói là dị thường mãn liệt, rất nhiều thủ đoạn thay nhau thi triển, đã xem không ít lòng người kinh run rẩy cái kia tứ dực giả vương tại mưa đen dưới có rõ ràng tăng phúc hắn thực lực cực kỳ tinh người nếu như đổi lại là phổ thông vô song lục phẩm chỉ sợ lúc này ở nó trước mặt cũng vẻn vẻn chỉ có sức tự vệ có thể hết lần này tới lần khác nó gặp lý lạc cùng khương thanh nga hai cái này yêu nghiệt cho nên trong khoảng thời gian này trong lúc giao thủ tứ dực giả vương nhiều lần thi triển sát chiêu có thể lý lạc cùng khương thanh nga ở giữa lại là cho thấy cực kỳ ăn ý phối hợp người trước mượn nhờ thiên long chi thân cường hãn phòng ngự chủ động nạnh kháng xuống rất nhiều trọng kích mà khương thanh nga thì là thừa cơ thi triển thần thánh tinh thần đến cực hạn quang minh tứ lực đem cái kia tứ dực giả vương chỉ dực thượng nhân chỉ cắt đứt không ít như vậy quyết đấu có thể nói là vương cảnh phía dưới cấp cao nhất cấp độ lý thanh anh cũng nhịn không được cảm thán trước mắt trận này giao phong đã có thể nhận bọn hắn những này vương cảnh cường giả mắt cái này tứ dực giả vương phía sau chỉ dực tại cùng lý lạc bọn hắn lúc chiến đấu chính âm thầm không ngừng hấp thu mưa đen nó cố ý đang trì hoãn thời gian chỉ sợ là đang nổi lên cái gì sát chiêu thủ đoạn lý thiên cơ đột nhiên nói ra trong mắt của hắn lưu chuyển lên huyền quang ẩn ẩn nhìn trộm đến cái kia tứ dực giả vương thể nội có ba động nguy hiểm tại hội tụ đạm đài lam nghe vậy cũng không có hiện hiện vẻ lo âu. Thản nhiên nói, tiểu lạc cùng Thanh Nga cũng không có nhượng lui. Nàng nhìn chằm chằm nơi xa chân trời bộ phát khủng bố Long uy tử Kim Thiên Long, Thiên Long thể nội đồng dạng là có một tia mịt mờ mà sóng gợn mạnh mẽ tại hiện hiện, bao quát Khương Thanh Nga bên kia, đang duy trì liên miên không dứt thế công lúc, cũng là tại âm thầm chuẩn bị cái gì. Song phương trong khoảng thời gian này cái đấu, đều là tại lần lượt thăm dò đối phương danh giới cuối cùng, tìm lấy sơ hở, một kích mất mạng. Loại tầng thứ này giao phong, có chút sơ hở hiển lộ, liền sẽ dẫn phát thạch phá thiên kinh phản kích. Chỉ là, cuối cùng song phương ai có thể thay đổi thế cục, liền phải nhìn riêng phần mình áp chủ bài mạnh yếu. A, nghĩ như vậy, đạm đài lam đột nhiên kinh dị lên tiếng, đồng thời ánh mắt của nàng chuyển hướng một mặt kính cung gian, bởi vì ở nơi đó chiến tuyến xử Tây, trong lúc bất chợt xuất hiện vô số đạo tướng lực của sáng, từng toa phong hầu đài phóng lên tận trời, là tần tiên vương nhất mạch đại quân, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn thừa cơ đánh lén chúng ta? Lý thanh anh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt có nộ khí dâng lên, thanh anh mạch thủ đường nội, giống như cũng không phải là như vậy, Lý thiên cơ vừa mới bắt đầu cũng là giật mình một cái. Bất quá chợt hắn liền phát hiện, vậy đến từ Tần Thiên Vương nhất mạch đại quân, đúng là đánh út về phía dị triều cánh bên, nhất thời kịch chiến một phát, liên miên mấy bạn giảm dị triều, đều bởi vậy trong lúc đó trở nên bừng hửu. Mà thu ảnh hưởng này, Lý Thiên Vương nhất mạch bên này chiến tuyến áp lực, mắt Trần có thể thấy thu được làm dịu. Cái này, Lý Thanh Anh một mặt ngạc nhiên, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Tần Thiên Vương nhất mạch lại sẽ ở thời khắc mấu chốt này lựa chọn tập kích dị triều, tiếp theo làm dịu bọn hắn bên này áp lực. Dựa theo Tần Thiên Vương nhất mạch những lão già kia tính cách, lúc này không nên ngồi xem bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch bị dị triều tiêu hao sao? một bên đạm đài lam mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực nói cái này tần thiên vương nhất mạch vậy mà lại làm miến sự tần trọng nguyên tần khúc những lão già này là chết bất đắc kỳ tử sao lý thiên cơ khuôn mặt kéo ra hắn cùng tần trọng nguyên bọn người xem như cùng thế hệ luôn cảm giác đạm đài lam câu này lão già giống như đem hắn cũng cho bao gồm đi bảo mà lại đạm đài lam mắng là thật có chút hung ác nhìn ra được nàng đối với tần thiên vương nhất mạch đã không phải là đơn giản chán ghét bất quá bất kể như thế nào cục diện như vậy đối với bọn hắn lý thiên vương nhất mạnh mà nói là cái cực tốt tin tức dị triều áp lực bị làm dịu sẽ làm cho bọn hắn tổn thương giảm mạnh. Điểm này, Từ Lý Thiên Vương nhất mạch chiến tuyến trong lúc bất chợt bắt đầu mãnh liệt tiến lên, liền có thể nhìn ra dị chiều tại từng bước lùi bước. Mà trong lúc bất chợt này xuất hiện biến cố, cũng là làm cho con tứ dực giả vương kia có chỗ phát giác, hoặc là nói tại mưa đen này phạm vi bên trong phát sinh bất luận động tĩnh gì, đều sẽ khắc sâu vào nó cảm giác bên trong. Nó cái kia đen kiệt quỷ dị trong ánh mắt, có nồng đậm sát cơ hiện lên mà ra. Nó nhìn chằm chằm phía trước tự kim cự long cùng tàn gia thần thánh quang minh tướng lực nữ tử, đột nhiên rũa ra bén nhọn móngướt, tại chính mình lồng ngực sẽ ra, lập tức biết dục bị xé rách ra đen kịt huyết dịch tùy theo chạy xuôi, mà theo huyết đục xé rách, chỉ gặp một đạo đen kịt ánh sáng nhạt dâng lên. Sợi này đen kịt ánh sáng nhạt, chính là một tòa hiện đầy vô số bén nhọn răng nhọn màu đen huyết luân, huyết luân phía trên, khắc rõ tà ác, chẳng lành cùng đường vân cổ lão. Khi tòa này màu đen huyết luân lúc xuất hiện, vậy đến từ lý lạc cùng Khương Thanh Nga lăng lệ thế công, đều là bị nó hắt vây mà ra hắc quăng đều luất hết. Đầy trời mưa đen, cũng tựa như là nhận một loại náo đó thu hút, phu thiên cái địa vật tới, bị cái này màu đen huyết luân đều luất hết. Theo không ngừng tôn phệ mưa đen, cái này màu đen huyết luân, ngắn ngủi mới tức, liền biến thành ngàn trượng lớn nhỏ giống như một vòng tràn đầy khí tức tử vong trăn trọn. Vùng chiến trường này, vô số đạo ánh mắt kinh hãi nâng lên, nhìn qua cái kia làm cho người cảm thấy bất an màu đen huyết luân. Mà tại cái kia vô số hãi nhiên trong tầm mắt, cái kia tứ dực giả vương ẩn chứa nồng đậm sát cơ tiếng gào dí, đã là ở trên chiến trường không hưởng triệt mà lên. Ác vũ chi nguyên, chú vũ huyết luân. Trương 1583, ngũ long nha. Quy liên kiếm ngục trương 1583, ngũ long nha. Quy liên kiếm ngục các vũ chi nguyên, chú vũ huyết luân. Khi tứ dực giả vương cái kia khàn giọng chói hai tiếng rít lôi cuốn lấy sát cơ ngập trời vang lên lúc chỉ gặp cái kia đứng ở hư không màu đen huyết luân bên trên, quỷ dị âm trầm đường vân lập tức trở nên sáng tối chập chờn đứng lên, khủng bố đến cực điểm ác nghiệm ba động phong thích mà ra làm cho mảnh tiên khung này không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, tựa như tận thế chẳng cảnh. ầm ầm, màu đen huyết luân chậm rãi chuyển động, mà theo nó chuyển động, cái kia phía dưới vô số dị loại thân thể đột nhiên phá tan đến, hóa thành tanh hôi huyết đục tương thủy, uốn ngược thăng thiên, cuối cùng đều chui vào đến cái kia huyết luân bên trong. một màn này, tráng quan mà huyết tinh, ai cũng không nghĩ tới, tứ dực giả vương thế gia cái này huyết luân lại sẽ lấy dị loại huyết đục làm tài liệu. ông. Màu đen huyết luôn hấp thu vô số dị loại huyết đục về sau, có màu đen chú văn từ trong đó giống như thủy triều tuôn ra, cuối cùng hóa thành một đạo máu đen dòng lũ, đúng là làm người cảm thấy ngoại ý muốn đối với dị triều chỗ sâu khu vực phá không mà đi. Máu đen chi vũ tại dị triều chỗ sâu đổ vào, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ là có không kém gì tứ dực giả vương ác niệm ba động đang nhanh chóng thay nén. Tiểu lạc, thanh nga, ngăn cản nó. Nó tại lấy máu đen chi vũ đổ vào dị triều chỗ sâu hắc vũ kinh quan, ra tốc thúc đẩy sinh trưởng bị thứ hai giả vương dị loại. Đạm đài lang quát nhẹ thanh âm, như sấm rèn chuyển khắp chiến trường. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga nghe vậy đều là dân mình, xem ra cái này tứ dực giả vương tại trải qua trong khoảng thời gian này giao thủ về sau, đã là biết được hai người bọn họ khó đối phó, cho nên bắt đầu thi triển thủ đoạn khác, ý đồ dẫn động vị thứ hai giả vương dị loại sinh ra. Bất quá đang lúc bọn hắn dự định có hành động lúc, cái kia tứ dực giả vương lại lần nữa bột phát ra tiếng rít, chỉ thấy cái kia màu đen huyết luân phía trên vô số chú văn như là côn trùng giống như tuôn ra, cuối cùng tại phía trước hội tụ, tạo thành một tấm tàn phá màu đen huyết phù. Huyết phù phía trên mỗi một bút đường vân đều là quỷ dị như vậy âm trầm. Phá vứt là ẩn chứa thế gian chi tà trí ác khí tức, đồng thời trong lúc mơ hồ, còn từ đó truyền ra lệ quỷ giống như tiếng gào rít khiến cho người nội tâm sinh ra vô số sợ hãi. Vạn nhiệt chú tử phủ, tàn phá màu đen huyết phủ và hư không phiêu diêu không chừng. Nhưng khi nó lúc xuất hiện, vốn là mở tối thiên địa trở nên càng âm lãnh, từng kia khói đen cuốn tại trên huyết phủ, tràn ngập chấn lạnh. Cái này màu đen huyết phủ vừa xuất hiện, chính là đón gió căng thổi lên, đảo mắt hóa thành khoảng trăm trượng, sau đó lôi cuốn bảng bạc bên ngông ác niệm ba động. Đối với Lý Lạc, thương thanh nga chấn áp tới. Vùng chiến trường bát ngát này vô số đạo ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn qua cái kia màu đen huyết phủ trên đó quen quần ác niệm ba động ngay cả Lý Thanh Bằng, Lý Cực La những này cựu phẩm đỉnh hầu đều là mặt lộ thân sắc công kích như vậy nếu là hướng về phía bọn hắn chân sát mà đến bọn hắn chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Lạc, ngươi đi nát kinh quan ta vì ngươi mở đường Cương Thanh Nga trong đôi mắt đẹp chạy xuôi tươi sáng kim băng sáng bóng chỗ mi tâm cái kia như thần linh con mắt dựng thẳng giống như thánh tướng tinh hạch tản ra thần thánh đến cực điểm khí tức làm cho nàng lúc này nhìn qua tựa như quang minh lưỡng thần đồng dạng nàng quát nhẹ tiếng vang lên Chợt chính là sau lưng nó có quang minh cánh chim mở rộng ra đến, hạt bay ra bảng bạc bên mông quang minh. Nó như là Dương Chi Ngọc tinh tế hai tay đột nhiên kết ấn, Mi tâm thánh tướng tinh hạch bộc phát ra vô tận quang minh, cái kia quang minh thần thánh mà tinh thuần, đồng thời có bản nguyên khí tức tán ra. Mà ở sau lưng nó, vô tận quang minh ở giữa, có một đạo thần thánh hư ảnh nổi lên, hư ảnh phía sau, sau cái thần thánh quang vực chậm rãi thành hình. Theo cái này sáu cánh thần thánh hư ảnh xuất hiện, dường như có phản âm quân quần, giữa thiên địa lượn lờ ác niệm khí tức, đều là tại phản âm bên dưới nhanh chóng làm nhạt. Lý Lạc Tử Kim Long đồng phản chiếu lấy cái kia sáu cánh hư ảnh lập tức đem nó nhận ra được, đây chính là đạo kia tên là thập nhị dực thánh linh kiếm vũ thuật quang minh vô song thuật. Hơn nữa, còn là sáu cánh tư thái. tại thiên tính thất lúc, Khương thanh nga muốn thi triển ra cái này thập nhị dực thánh linh kiếm vũ thuật còn cần lý lạc phối hợp, có thể theo bây giờ nàng bước vào vô song thượng lục phẩm, tự thân một đạo quang minh tướng cũng tiến hóa đến thượng cử phẩm, nàng không chỉ có thể một mình thi triển, mà lại nó cảm ngộ trình độ còn trở nên cao hơn. hiển nhiên, trong khoảng thời gian này cùng tứ dực giả vương kịch đấu lúc, thương thanh nga cũng là tại âm tầm nổi lên đạo này sát chiêu lấy vô song thượng lục phẩm chi lực, tôi động chân chính quang minh vô song thuận, như vậy lực lượng đủ để đối với giả vương tạo thành nguy hiếp. thập nhị dực thánh linh kiếm vũ thuật, lục dực sĩ vũ kiếm, thương thanh nga đầu ngón tay nắm chặt trọng kiếm, quang minh chiếu giỏi tại nàng mảnh khánh trên thân thể mềm mại, nàng cầm kiếm mà động, trong khoảnh khắc dường như biến thành vô số đạo thần thanh múa kiếm tư thái, những cái kia kiếm tư thế nhất cử nhất động đều là tản ra viên mãn thần diệu khí tức, nhưng nếu là nhìn kỹ lại mà nói, cái tiêu từng đạo kiếm tư thế lại phảng phất là từng đạo tràn đầy bản nguyên khí tức quang minh phụ trợ, giữa thiên địa quang minh năng lượng đang vì đó sao động cùng gieo họ trong chốc lát, vô số kiếm tư thế quý nhất biến thành một thanh khoảng trăm trượng, thiêu đốt lên hừng hực thánh diễm vũ kiếm, chua kia vũ kiếm phản phất là từng cái cánh chim biến thành, tràn ngập nóng bỏng, khí tức thần thánh. ông, thiêu đốt lên thánh diễm rực vũ kiếm nương theo lấy cương thanh nga tâm ý mà động, cái tia ánh sáng chói mắt minh, phản phất là phá vỡ hắc ám ánh dạng đông thứ nhất. hắc ám bị cắt đứt, thánh diễm bá đạo đến cực điểm, đem đầy trời ác niệm chi khí đốt cháy, cuối cùng chém về phía đạo kia tên là vạn nghiệt chú tử phù màu đen huyết phù, hai cũ khủng bố đến cực điểm lực lượng va chạm. Nhưng ngoài dự liệu chính là cũng không có bộ phát ra hủy diệt diệt điệu giống như Lục Tĩnh, hai cô đối lập lẫn nhau lực lượng tại tiếp xúc trong mắt, ngay tại điên cuồng lẫn nhau ăn mòn cùng tình hóa. Thật là bá đạo quang minh vô song thuật. Lý Thiên Cơ nhìn thấy một màn này, đều là không nhịn được thán phục một tiếng, cái kia tứ dược giả Vương thúc dục màu đen huyết phủ, trên đó hội tụ cực các chi lực, lực lượng như vậy, thậm chí đều có tư cách đối với một chút nội tình yếu kém nhất Quan Vương tạo thành một chút uy hiếp, nhưng không nghĩ tới Xương Thanh Nga thi triển quang minh vô song thuật càng thêm bá đạo, trực tiếp là đem nó sinh sinh chống cự run rủi. Giống Mà tại Thương Thanh Nga cùng Tứ Dực Giả Vương sát chiêu lẫn nhau ăn mòn ở giữa, Lý Lạc biến thành Tử Kim Thiên Long, lại là trực tiếp đối với dị triều chỗ sâu phá không mà đi. Ven đường có từng đạo cường đại chân ma dị loại đối với hắn trùng sát mà đến, nhưng đều là bị hắn một ngụm long tức phun thành đầy đất băng tinh phó tượng, cuối cùng ầm vang bảo liệt. Thương Thanh Nga cho hắn tranh thủ thời gian, kìm chân Tứ Dực Giả Vương, như vậy hắn nhất định phải mượn nhờ cơ hội này, đem lần này dị triều Hắc Vũ Kinh Quan phá hư. Nguyên bản toàn này Hắc Vũ Kinh Quan ẩn nặc đứng lên, nhưng vừa bọn Tứ Dực Giả Vương lần này ý đồ vì đó đổ bạo, đem nó vị trí bại lộ đi ra. Đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tuyệt vời. Phá đi hắc vũ kinh quan, mưa đen liền sẽ đình chỉ, một khi mưa đen dừng lại, đạm đại Lam, Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh bọn hắn ba vị liền có thể trực tiếp xuất thủ. Đến lúc đó, mặc kệ xuất hiện bao nhiêu giả vương dị loại, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị bọn hắn chấn sát. Lý lạc thân hóa thiên long, cực tốc pha không, thoáng qua chính là vượt qua xa xôi khoảng cách, đầy trời mưa đen che đậy ánh mắt, tử kim long đồng giống như to lớn đèn lồng, tại trong mưa đen như ẩn như hiện. Tìm được trong lúc bất chợt Lý Lạc Long đồng tiên đứng tụ, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu đại địa, chỉ thấy nơi đó có một tòa sâu không thấy đáy hố to màu đen, hố to như là kết nối với trong bực sâu ma ngục kiến cho người dùng mình. Mà tại hố to màu đen biên giới, có một tòa màu đen cự tháp đứng sừng sững, cự tháp chính là lấy vô số hải cốt chỗ trồng chất mà thành. Lúc này còn có liên tục không ngừng dị loại từ bốn phương tám hướng vọt tới, leo lên cự tháp. Bất quá cự tháp này phản phất là có lực lượng đặc thù nào đó, khi chúng nó leo đi lên thời điểm, lập tức liền bị hút đi lực lượng, biến thành từng bộ vặn bèo hải cốt, cảm nặng tại cự tháp bên trên. Màu đen cự tháp bên trong, trong lúc mơ hồ có một loại quỷ dị tiếng tim đập chuyển ra, dường như tại dựựng dục cái gì. Mà khi Lý Lạc biến thành Thiên Long xuất hiện tại mảnh này trên không lúc, cái kia màu đen cự tháp cũng là hoành mình chấn động, hiển nhiên là đã nhận ra một loại nào đó biết. T. Hai cốt màu đen cự tháp bên trong, chuyển ra chói hai tiếng gào rít, sau một khắc, màu đen hải cốt dòng lũ từ trong đó quét sạch mà ra, tiếp theo biến thành một cái bao trùm thiên khung hải cốt màu đen tự thủ. Hải cốt tự thủ lôi cuốn lấy lực lượng viên cùng, trực tiếp đối với Lý Lạc biến thành Thiên Long hung hăng đập xuống thưa không tại hải cốt này cự thủ bên dưới đều phát ra gào thét phá toái thanh âm một kích này đồng dạng có giả vương chi lực hiển nhiên đây là vì bảo hộ hắc vũ kinh quan chỗ bố trí một loại lực lượng một màn này cũng bị xa xôi hậu phương đạm đài lam lý thiên cơ lý thanh anh mượn nhờ kính không gian bắn ra chỗ thăm dò lúc này sau hai người thần sắc đều là hơi đổi lúc này thương thanh nga đang cùng cái kia tứ dực giả vương toàn lực giảng co lý lạc nơi này một người có thể ứng đối sao chỉ có đạm đài lam khuôn mặt bình tĩnh bởi vì đối với mình nhi tử nàng vẫn luôn rất có lòng tin thế nhân chỉ biết truyền kỳ nguyên thủy trùng cần phải biết rằng, tại thời kỳ viễn cổ kia, vua tướng thánh Tông có thể sừng bá một thời đại, dựa vào là lại là vạn tướng chủng. Tại ba vị mạch thủ nhìn soi mói, chỉ gặp Lý Lạc biến thành tiên long vào lúc này, mở ra như vực sâu giống như miệng rồng, sau một khắc, bàn bạc bá đạo long tức dâng lên mà ra. Không, đó cũng không phải là long tức, mà là một cỗ sắc bén đến cực hạn dòng thác kiếm khí. Một tòa thần bí cổ lão kiếm trận, đương theo lấy long tức dâng lên, từ Lý Lạc tiên long kia trong miệng lớn gào thét mà ra, sau đó thoảng qua đón gió căng phùng lên, với chân trời quyết trừng ra. Tại tòa kiếm trận kia bên trong, có năm chuôi sắc thái lộc lẫy nhưng lại đều là tản ra khó mà hình dung phong doệ chi khí long nha kiếm lơ lửng, đó là chúng tướng long nha kiếm trận, ngũ long nha. Lý Lạc dĩ nhiên thẳng đến ở Thiên Long thân thể bên trong, thúc giục tòa kiếm trận này. Vên Ngung uy nghiến kiếm quang tại trong kiếm trận chảy xuôi, khi thì hóa thành tự long, khi thì hóa thành cổ lão kiếm thai, cuối cùng hết thể trở nên u ám xuống tới, ngưng kết thành một tòa u tùn kiếm ngục. Kiếm ngục sâu thẳm, phàm phất là lỗ đen bất kỳ cái gì rơi vào trong đó bất chất, đều sẽ bị xoắn nát thành hư vô. Lý Lạc Long đồng phản chiếu lấy tòa kia cổ lao thần bí kiếm mục, đây chính là chúng tướng Long Nha kiếm trận ngưng luyện ra năm chuôi Long Nha kiếm sau chuyển hóa hình thái, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, khi đạo này vô song số thuật bị thôi động đến trình độ này lúc, nó mới có thể chân chính bước vào vô song cấp. Đơn thuần sát phạt chi lực, năm chuôi Long Nha kiếm tạo thành kiếm trận, uy lực của nó không thể so với Khương Thanh Nga đạo kia quang minh vô song thuật yếu. Rống, Kinh thiên long ngâm một phát, tòa kia kiếm mục đã là đối với hải cốt kia cự thủ hung hăng chấn áp xuống. Chúng tướng Long Nha kiếm trận, Quy Yên kiếm mục, Ma diệt văn vật. Chương 1584 kiếm ngục chấn hải cốt trương 1584, kiếm ngục chấn hải cốt ông sâu thẳm khổng lồ um tùm kiếm ngục tựa như như lô đen chấn áp mà xuống trong đó tràn ngập không cách nào hình dung kiếm khí sắc bén kiếm khí chi bằng bạc biến thành long ảnh cùng kiếm thai, ở trong đó chạy xuôi xuyên thẳng qua liên thiên địa năng lượng rơi vào trong đó phảng phất đều bị cái kia sắc bén đến cực hạn kiếm khí ma diệt thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng tán ở giữa thiên địa đây là lý lạc từ khi tu thành trung tướng long nha kiếm trận đến nay lần thứ nhất thi triển ra ngũ long nha mà cái kia thanh thanh tứ long nha kiếm chính là lấy thổ tướng chi lực dung hợp long tướng chi lực hình thành thổ long nhạt kiếm nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói đến ngũ long nhã cấp độ cái này chúng tướng long nhã kiếm trận mới xem như chân chính đạt đến vô song cấp đường thuật này lấy răng rồng làm phong mà răng rồng vốn là thân rồng lực sát thương mạnh nhất bộ vị đem nó hóa thành kiếm ý kiếm khí kia chi sắc bén lăng lệ đủ để xuyên thủng thế gian hết thể bất chết cho nên nói đến lúc này đạm này chúng tướng long nhã kiếm trận vừa rồi bắt đầu hướng thế nhân hiện ra chân chính cao chót vót lý là cái kia mẫu tử kim trong long đồng phản chiếu lấy khổng lồ sâu thẳm kiếm ngục trong lòng cũng là nổi lên bận sóng. Tuy nói bây giờ hắn còn nắm giữ thập nhị dự thánh linh kiếm vũ thuật đạo này quang minh vô song thuật, nhưng nội tâm chân chính Trô yêu thích hay là đạo này làm bạn hắn nhiều năm vô song số thuật. Thuật này cùng hắn bạn tướng trùng cực kỳ phù hợp, mà lại ngũ long nha, còn chưa không phải là hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn. Hắn bây giờ người mang bắt tướng, nếu là có thể toàn bộ ngưng luyện ra Long nha kiếm mà nói, còn có thể hóa thành tinh Long nha kiếm cùng băng Long nha kiếm mà thật chờ hắn tu thành thất Long nha lúc, đạo này chúng tướng Long nha kiếm trận uy lực sợ rằng sẽ, sẽ đạt tới một loại phi thường khủng bố tình trạng. Một bước kia, có lẽ liền liền thân vị thế thuật người sáng tạo Lý Quân lão tổ cũng không từng đoán trước qua, cho nên, trung tướng Long Nha Kiếm trận rất có triển vọng. ở trong Lý Lạc Tâm hiện lên những tâm tình này lúc, cái kia sâu thẳm như như lỗ đen quy liên kiếm ngục đã là cùng cái kia tre khuất bầu trời hai cốt cự thủ chạm vào nhau. hai cốt trên cự thủ, lóe ra vô số bụi dị huyết tinh phủ văn, dường như từng tấm vạn bẹo thống khổ mặt người. hai cốt cự thủ trực tiếp là rơi vào đến quy liên kiếm ngục bên trong, sau một khắc, sắc bén đến đủ để xuyên qua thế gian vạn vật quy kiếm quang dâng lên mà ra, nương kết thành từng đầu chỉ là nhìn lại, liền khiến người hai mắt nhói nhói đến cực điểm quy chi long, những này quy chi long muốn lượn du động kiếm khí tàn phá bờ bãi, tựa như hủy diệt cối say, cái kia kiếm khí sắc bén kiếm băng, đem trong đó hết thảy vật chất đều nghiền nát, ma diện. Hai cốt trên cự trường, trong khoảnh khắc liền có thật sâu vết rách nổi lên, vết rách trô bóng loáng như gương. Cho dù là ngoan cố đến cực điểm ác niệm chi khí, tại trong quy yên kiếm mục này, đều là không thể thừa nhận cái kia ức vạn đạo kiếm quan cỏ dựa. Bây anh. cuối cùng, hai cốt cự trường rốt cục đạt đến cực hạn, trên đó vô số quỷ dị phủ vân dường như bộc phát ra thê lương thống khổ gào thét. Tiếp theo ầm vang bạo liệt. Vậy đến từ hài cốt cự tháp đồng thời có thể so với giả vương một kích toàn lực thế công, tại lý lạc cái này quy yên kiếm mục dưới, triệt để bị thua. Lý lạc hóa thành thiên long bộ phát ra kinh thiên động địa tiếng long ngâm, hắn không có nửa điểm do dự, quy yên kiếm mục hóa thành kiếm quang dòng lũ chút xuống, trực tiếp là hung hăng đánh vào tòa kia hài cốt cự tháp bên trên. anh, Kinh khủng kiếm quang tàn phá bừa bãi ra, đem vùng đại địa này sẽ rách ra từng đạo vực sâu văn trượng, trung quanh một chút dãy núi càng là bị liên lụy, là tạp bị tiêu diệt mà đi. Hai cốt cự tháp bên trên, vô số hài cốt phát ra tê thiếu, nhao nhao bị kiếm quang xoắn nát thành đầy địa hô hấn. Súng đổ hai cốt cự tháp bên trong có một đạo tràn ngập nổi giận cùng rít chóc tiếng gầm gừ băng lên, chỉ gặp một đạo cự ảnh từ trong đó đi ra, đó là một đầu cao chừng mấy chục mét cồng kềnh cự nhân. Tại nó trên thân hình khổng lồ kia có mười quả thống khổ người vẫn bèo đầu nâu nhão, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Ở tại trên thân cũng buộc phát ra kinh khủng ác niệm chi khí, một tôn chưa từng dung hợp thành hình giả vương mà thôi. Nhưng mà Lý Lạc thấy thế lại là cũng không thèm để ý, cái này cồng kềnh dị loại, hẳn là hai cốt cự tháp bên trong thay nén vị thứ hai giả vương, nhưng cũng tiết sau cùng dung hợp bị hắn trâu đánh gãy dưới mắt nó vẫn như cũ chỉ là cựu phẩm chân ma cấp độ, chỉ bất quá bởi vì dung hợp dị loại quá nhiều, phần lực lượng này cực kỳ khổng lồ cùng pha tạp thôi. thế là nương theo lấy lý lạc tâm nghiệm vừa động, uy liên kiếm mục trực tiếp đem cái này củng cảnh dị loại bao phủ, kiếm quang quần quần tàn phá bừa bãi, cái này củng cảnh dị loại buộc phát ra cường đại ác niệm chi khí ý đồ ngoan cố chống lại, nhưng kiếm mục bên trong kiếm quang cỡ nào sắc bén bá đạo, ngắn ngủi trong chốc lát chính là ở tại thê lương tiếng tiêu diên bên trong, đem nó sinh sinh lăng trì xoắn ốc. đến đây, tòa này hất vũ kinh quan cùng trong đó thay nén vị thứ hai giả vương, chính là triệt để bị ở lý lạc trong tay mà theo hai cái này chốt bụi trên chân trời liên miên mấy vạn dãm ác niệm mây đen tại bắt đầu biến mất tàn phá bửa bãi mưa đen cũng là tùy theo tại từ từ yếu bớt rõ ràng như thế biến hóa lập tức bị Lý Thiên Vương nhất mạch đại quân phát giác lúc này bỗng phát ra kinh thiên động địa giống như tiếng hoan hô áp lực của bọn hắn vào lúc này chợt hạ xuống đạm Gái Lam Lý Thiên Cơ Lý Thanh Anh ba vị mạch thủ căng cứng thần sắc cũng là thời gian dần trôi qua buông lòng xuống tới trong mắt có vui mừng hiện hiện tốt không hổ là ta Long Nha mạch vị thứ sáu mạch thủ quả thật là hậu sinh khả hủy lần này bọn hắn khi tư công đầu Lý Thiên Cơ nhịn không được vui vẻ nói nói những lời này cũng không có gì dùng. nếu là công đầu, vậy liền hẳn là cho đầy đủ bản thưởng. đạm đài lam điếu môi nói ra. lý thiên cơ cười nói, cái kia đạm đài mạch thủ cảm thấy hẳn là cho cỡ nào bản thưởng. các ngươi lý thiên bương nhất mạch viên kia chân chính long chi thánh trùng cũng nên giao cho tiểu lạt đi. mà lại các ngươi hẳn là cũng có vô song thuật ta. lúc nào lấy ra quan sát một chút chứ sao? đạm đài lam hai tay cắm ở màu tím áo khoát trong túi áo, chậm rãi nói. lý thiên cơ mặt mo cứng lờ, cái này đạm đại lam khẩu vị thật là lớn a, lại là long chi thánh trùng, lại là vô song thuật. nếu là đổi lại di vãng. Lý Thiên Cơ thế tất sẽ có rất nhiều lý do từ chối, bất quá đang nghĩ đến bây giờ Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thân phận cùng tiềm lực về sau, hắn trầm mặc mấy tước, nói, "Đạm Đài mạch thủ yên tâm, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga quan hệ đến ta Lý Thiên Vương nhất mạch tương lai hướng định, chúng ta sẽ không bạc đãi bọn hắn." Đạm Đài Lam nhìn Lý Thiên Cơ một chút, trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, nàng vốn chỉ là tại công phu sư tử mạo, nhưng nàng không nghĩ tới Lý Thiên Cơ bị này trưởng sơn mạch thủ vậy mà không có như là dĩ vãng như vậy cùng nàng lôi kéo, mà là dứt khoát như vậy chấp nhận xuống tới. Cái này tâm tính chuyển biến nhanh chóng liền ngay cả đạm đài làm trong lúc nhất thời đều có chút bội phục lao hồ ly này nàng mặc dù bởi vì chuyện năm đó đối với lý thiên cơ không thích thế nhưng không thể không thừa nhận lao hồ ly này làm lý thiên vương nhất mạch trưởng sơn mạch thủ xa so với tần thiên vương nhất mạch tần cửu kiếp cùng bây giờ tần trọng nguyên làm tốt cũng có trách lý thiên vương sẽ đối với hắn rất nhiều tín nhiệm cho dù trăm năm không về cũng có thể an tâm mưa đen sắp biến mất cũng nên đến chúng ta xuất thủ triệt để kết thúc trận này dị thái thời điểm lý thiên cơ thì lảng đầu nhìn về phía chân trời bắt đầu biến mất ác niệm mây đen như chút được cái nặng mà cùng lúc đó Tại cái kia phá toái hắc vũ kinh quan chỗ lý lạc biến thành thiên long xoay quanh ở chân trời hắn nâng lên đầu rồng ánh mắt nhìn về phía chỗ cao hư không nơi đó hiện ra vỡ tan tư thái mà vết nứt không gian đằng sau thì là có chút quen thuộc không gian đó là giới hạ vực đồng thời hắn cũng nhìn thấy tòa kia tản ra làm cho người cảm thấy bất an khí tức huyết kiều huyết kiều bên trên tòa kia pha tạm bia đá đập vào mí mắt trên tấm bia đá là đấm máu năm cái chữ cổ chân vương không thể nhầm lý lạc khẽ giật mình chợt giật mình quả nhiên là nơi này tiên vương xá văn phát sinh biến hóa dẫn đến giả vương sinh ra bất quá cái này tiên vương xá văn làm sao lại biến hóa? đây không phải tới từ cái kia tam đồng huyền thai đại mà vương thủ đoạn a? không phải vậy nó đã sớm hẳn là làm như vậy, mà không phải đợi đến thế cục có chút thối nát sau mới bắt đầu làm. lý lạc nội tâm dâng lên một chút hồ nghi. mà khi lý lạc xoay quanh nơi đây trần trời lúc tại cái kia u ám hố to màu đen nơi nào đó, tần cửu tiếp cùng linh nhãn minh vương cũng là bởi vì lần này biến cố mà mày nhăn lại. lý lạc này cùng khương thanh Nga, thật đúng là phiền phức, thậm chí ngay cả giả vương đều bị bọn hắn đánh bại, vô song lục phẩm cũng không có như thế yêu người đi. linh nhãn minh vương nói ra phổ thông vô song lục phẩm tự nhiên không có như thế yêu nghiệt nhưng người mang vạn tướng chủng cùng nguyên thủy chủng vô song lục phẩm liền rất yêu nghiệt tần cửu kiên nói ta đã sớm nói hai người này sẽ là tai họa quy nhất hội hẳn là mau chóng tiêu diệt bọn hắn linh nhãn minh vương từ chối cho ý kiến mặc kệ hắn bệnh quả đã thành thủ chuẩn bị hái đi nói hắn xoay người lại chỉ thấy ở hậu phương trong vực sâu màu đen có một trận khổng lồ nghi thức đang tiến hành bên mông sinh cơ ba động ở chỗ này cực kỳ nồng đậm bên mông ác niệm chi khí che lấp lại không ngừng tụ đến cuối cùng tạo thành một viên trái cây màu vàng nóng Viên trái cây kia cực kỳ thần diệu, trong đó phản phất là chạy xuôi chúng sinh sinh cơ chi khí, giống như tinh vân giống như quang hoàn vờn quanh ở tại bốn phía, trong đó tựa như là có sinh tử tại giao thế, vạn vật tại sinh trưởng. Ngay bất quá ngay tại Linh Nhãn Minh Vương cùng Tần Cựu tiếp thưởng thức cái này thành hình mệnh qua lúc, đột nhiên vực sâu phát ra chấn động, sau một khắc, có mênh mông tiếng quang phá vỡ vực sâu đại địa, lập tức có tia sáng từ phía trên chiếu dọi xuống. Linh Nhãn Minh Vương, Tần Cựu tiếp ánh mắt trầm xuống, đột nhiên mở đầu. Chính là nhìn thấy một viên cự đại tiên long đầu, phun ra long tức, phá vỡ đại địa, xuất hiện ở trong tầm mắt của bản hắn. Mà khi bọn hắn tại nhìn thấy hôm nay Long Chi thủ lúc, Lý Lạc cái kia thanh âm kinh ngạc cũng là vang lên theo. Quy Nhất hội, quả nhiên là các ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Chương 1585, đoạt quả chương 1585, đoạt quả Lý Lạc. Khi Thiên long kia đầu rồng thăm dò vào vực sâu này chỗ sâu lúc, Linh Nhãn Minh Vương cùng Tần Cửu Kiếp ánh mắt đều là khẽ biến, liếc nhau, có chút kinh nghi, hắn làm sao tìm được nơi này? Mảnh khu vực này bị nồng đậm ác nghiệp chi khí bao phủ, liền xem như vương cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể phát giác bọn hắn, làm sao Lý Lạc sẽ tinh chuẩn tìm đến? Linh nhãn minh vương trong mắt lướt qua u ám chi sắc, lý lạc này đột nhiên đột kích, không thể nghi ngờ là có chút xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Dù sao hắn hiện tại cùng tần cửu kiếp, bởi vì nơi đây thiên vương xá văn nguyên nhân, chỉ có thể lấy thực lực nông cạn hóa thân truy bảo, cho nên từ thực lực tới nói, thậm chí còn kém xa hiện tại lý lạc. Có thể mệnh quả chưa hái, nếu là bởi vậy bị ngăn cản nhiễu, vậy bọn hắn nhiệm vụ lần này coi như thất bại. Linh nhãn minh vương cùng tần cửu kiếp biết nhau, sau đó hai người đều là tán đi trái lấp, hiện lộ ra bộ dạng. Lý lạc, năm đó tha cho ngươi tiểu bối này một mạng, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại chủ động đưa đi lên, đã như vậy. Vậy ngươi cái mạng nhỏ này, Lao phu hay là Thu đi rồi đi." Linh Nhãn Minh Vương song đồng sâu thẳm, như là như vực sâu, đạm mạc nhìn qua cái kia đột phá đại địa mà đến từ Kim Tiên Long. Tiểu tử này là cái tai họa, lưu hắn không được. Tần Kiều Kiếp cũng là hiện lộ sắc cơ, dẫn tới hư không dung động. Linh Nhãn Minh Vương, Tần Kiều Kiếp. Lý Lạc nhìn thấy hai người này hiện lộ bộ dạng, trong long đồng cũng là lộ ra một vòng thần sắc, hắn ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này thâm viên chi địa điểm, phát hiện duy nhất hội hai tên vương cạnh cửu dạ. Lần này ngược lại là lỗ mang rồi. Chạy. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc không chút do dự xoay người mà chạy, mặc dù hắn không rõ ràng hai người này phải chẳng có thủ đoạn che đậy gái kia chân Vương không thể nhập xá văn ảnh hưởng, nhưng ở hai tên chân chính Vương cảnh cường giả trước mặt bảo trì cẩn thận luôn luôn không sai. Hừ, còn muốn chạy? Tân Cự Kiếp một tiếng quát chói tai, dường như phóng ra một bước, bàng bạc mênh mông sát cơ quét sạch mà ra, dẫn tới mảnh vực sâu này đều là đang vị đó rung động. Nhưng Lý Lạc tốc độ chạy trốn tựa hồ càng nhanh, nương theo lấy đại điệu tiếng quanh mình, chính là nhanh chóng phá không mà đi. Tần Cự Kiếp thấy thế liền muốn truy sát, chớ coi truy kích, coi chừng Lý Thiên Vương nhất mạch Vương cảnh mai phủ nhưng linh nhãn minh vương thanh âm vang lên theo đem nó ngăn lại tần cửu tiếp lúc này mới một trận nhưng như thế một hồi công phu lý lạc biến thành thiên long đã là biến mất tung ảnh nhìn thấy lý lạc chạy trốn rời đi tần cửu tiếp cùng linh nhãn minh vương phóng ra sát cơ ngập trời lập tức tan thành mây khói hai người lướt nhau đều là âm thầm thở dài một hơi còn tốt đem tiểu tử kia mủn rã nhanh thu mệnh quả tốc độ rời đi mưa đen sắp tiêu tán lý tần hai đại thiên vương mạnh vương cảnh cường giả chỉ sợ cũng muốn tới linh nhãn minh vương trầm giọng nói bàn tay hắn vừa nhấc một tòa kim ngọc đỉnh lô xuất hiện ở tại trong tay, đỉnh lô trầm trầm dâng lên, đi vào cái kia mệnh quả phía dưới, huyền quang lưu chuyển, đem nó bao lấy, sau đó đem nó thu nạp mà tiến. Linh nhãn minh vương thấy thế, trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng, vây tay một cái, cái kia kim ngọc đỉnh lô liền đối với nó trong tay háo bay tới. với bất quá coi như kim ngọc đỉnh lô sắp lọt vào nó trong tay háo một chớp mắt kia, đột nhiên mệnh vực sâu này đột nhiên sụp đổ, có một đạo bảng bạc bá đạo tinh quang long tức xuyên qua mặt đất, trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp bung thai, hung hăng đối với tần cửu tiếp cùng linh nhãn minh vương bay tới. như vậy thế công quá mức đột nhiên dẫn đến tần cửu kiếp cùng linh nhãn minh vương cũng không từng kịp phản ứng, không, có lẽ là phản ứng lại, nhưng bọn hắn nhưng không có đầy đủ lực lượng ngăn cản. tinh quang long tức tràn ngập ánh mắt, bọn hắn chỉ có thể nghe thấy một đạo đình thai nước óc tiếng long ngầm truyền vang mà tới. lý lạc, linh nhãn minh vương cùng tần cửu kiếp trong mắt đều là dâng lên vẻ giận dữ. đạo long tức này rõ ràng là đến từ cái kia lúc trước chạy trốn trở ra lý lạc. tiểu từ này căn bản là không có trốn. lúc trước là cố ý đang lừa bọn hắn. tại bọn hắn kinh sợ trong ánh mắt chỉ thấy một đầu hình thể bằng đại tiên long phá địa mà đến từ đối phương cái kia to lớn trong long đồng bọn hắn tự hồ là nhìn thấy một vòng vẹn trào phúng, hai cái lao giả, đặt cái này cho tiểu gia diễn giật dây đầu. lúc trước bất quá tham dò bên dưới các ngươi có phải hay không nhận lấy thiên vương xá văn ảnh hưởng mà thôi. thiên long kia trong miệng rồng, chuyên gia lý lạc treo tức cười trào phúng âm thanh. với anh, tinh quang long tức gào thét mà qua, cái kia linh nhãn minh vương cùng tần cửu tiếp ngay cả một câu cũng không từng nói ra, chính là trực tiếp bị tạc thành đầy đất tinh tiết mảnh mỡ. lý lạc nhìn qua một màn này, nhưng lại chưa lập tức tới gần, mà là chờ đợi chỉ chốc lát về sau, thẳng đến những cái kia tinh tuyết triệt để tiêu tán vẫn như cũ chưa từng xuất hiện biến cố gì, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. quả nhiên chỉ là hai đạo yếu kém hoa thân. Lý Lạc nói thầm một tiếng, hai cái lao hồ ly, minh minh hư có kỳ biểu, lại kém chút thật bắt hắn cho hù dọa, may mà hắn can đảm cẩn trọng, lúc này mới không có bị dọa chạy. quy nhất hội trốn ở chỗ này, chính là vì vật này. Lý Lạc long đồng chuyển hướng cái kia lơ lửng giữa không trung kim ngọc chi đỉnh, trong đỉnh kia có thể thấy được một viên thần rượu đến cực điểm trái cây màu vàng nóng lạng lạng chỉ nổi, cái kia từ trong đó phát tán đi ra bên mông sinh cơ, tại cái này tràn ngập ác niệm chi khí trong địa biên lộ ra không hợp nhau. Lý Lạc dối ra bước rộng, trực tiếp là đem cái kia kim ngọc chi đỉnh chụp tới. hắn Long Đồng đánh giá trong đó viên kia kỳ quả, lầu bầu nói, lúc trước dẫn tới Ra Ra biến thành thiên lôi trúc chuyển ra dị động, chính là viên này thần bí kim quả. Trước đây hắn đang đánh nát màu đen kinh quan về sau, nguyên bản liền định đi đầu lui về, nhưng không gian cầu bên trong, cái kia do Lý Kinh chập biến thành thiên lôi trúc lại là trong lúc bất chợt chuyển ra dị động, phảng phất là bị cái gì hấp dẫn. Thế là Lý Lạc thuận chiêu này dẫn ba động phá vỡ đại địa, lúc này mới phát hiện tiềm ẩn tại địa bên chỗ sâu tần cửu kiếp cùng linh nhãn minh vương. Mặc kệ, trước thu lại. Lý Lạc nắm lấy kim ngọc đỉnh trực tiếp là ném vào miệng rồng bên trong, sau đó quay người liền rời đi địa biến. Mà khi Lý Lạc rời đi địa biến lúc, hắn liền phát hiện vùng chân trời này tràn ngập ác niệm mây đen đã tiêu tán, nguyên bản phô thiên cái địa mưa đen cũng là biến thành thật mỏng hắc vụ. Lý Lạc mơ hồ cảm giác được, kia chói buộc vùng thiên địa này thiên vương xá văn quy tắc, ngay tại biến mất. Cái này làm cho hắn âm thầm thở dài một hơi, lần này dị thai sợ rĩ sẽ như thế gian nan, chủ yếu cũng là bởi vì đạo này tiên vương sá văn hạn chế vương cảnh lực lượng tiến vào, cái này làm cho tiên vương mạch chân chính đỉnh tiêm lực lượng không cách nào xuất thủ, chỉ có thể làm người đứng xem. Vậy bất quá coi như Lý Lạc dự định lúc rời đi, vùng hư không này đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, một cái to lớn nhãn cầu màu đen từ trong hư không mở ra, sau đó trong ánh mắt có hai đạo khí tức kinh khủng nhờ vào đó xuyên qua hư không mà lâm Lý Lạc, ta quy nhất hội đồ vật ngươi cũng dám nhiễm, muốn chết phải không? Cùng lúc đó có tràn ngập uốn tùm sát cơ thanh âm, tức giận chuyển đến, đó là linh nhãn minh vương cùng tần biểu kiếp. mà lại lần này cảm giác các bách, có thể xa không phải trước đây trong địa biên hai đạo hóa thân có thể so sánh, hiện nhiên đây là chân thần đến, đến rồi. Lý Lạc thấy thế lập tức ra đầu tê dẩn hai cái này lao giả vậy mà tới nhanh như vậy, xem ra chân thân bản thể liền ẩn nấp tại cách đó không xa. Bây giờ mưa đen bắt đầu biến mất, lực lượng của bọn hắn tự nhiên là vươn bao bao. chạy. Tử Kim tiên Long đuôi rồng Đông Đường đã là hóa thành một đạo Tử Kim quan mang trực tiếp chấn vỡ hư không, lấy một loại cực tốc đối với hậu phương phá không mà đi. Đối mặt với hai tên vương cảnh, hơn nữa còn đều là Song Quan Vương đỉnh phong cường giả, hắn nửa điểm đều không có muốn cùng nó liều mạng dự định. anh. Bất quá cái kia Linh nhãn Minh Vương cùng Tần Cửu tiếp như thế nào lại cho phép hắn mang theo mệnh quả đào tẩu, chỉ gặp giữa hư không, huyết khí tụ đến biến thành một cái to lớn huyết mục, sau đó huyết mục chấm chấm mở ra, trong đó lưu chuyển lên vô số màu đỏ tươi phù ban, chiếu chết minh quang. Nương theo lấy một đạo trầm thấp thanh âm âm lanh vang lên, một đạo huyết hồng trùng sáng đột nhiên xuyên qua chân trời, huyết hồng trùng sáng tràn ngập khí tức tử vong, tựa hồ chỉ cần mỗi lần bị nhiễm bất kỳ cái gì vật chất đều sẽ bị tước đoạt sinh cơ, hóa thành tử vận. Tại dưới loại thế công này, coi như Lý Lạc có được cường đại tiên long thân thể, cũng sẽ một kích mất mạng. Hiển nhiên, Lý Lạc cướp đoạt mệnh quả, triệt để chọc giận linh nhãn minh vương. Huyết quang tử trên trời giáng xuống, Trong chốc lát, trực tiếp phong bế lý lạc tất cả đường lui, hắn trong tử kim long đồng kia hiện ra kinh hãi, đây chính là sòng quan vương đỉnh phong thực lực sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Thế là lý lạc mở ra miệng rồng, phát ra gào hét, "Lão đương cứu ta." Ầm. Coi như lý lạc tiếng gầm gừ vừa mới truyền ra chốc lát, sau người nó không gian đột nhiên vào lúc này hiện ra vàng bạc mênh mông vàng bạc chi quang, có kinh thiên động địa đại bảng tiếng thanh minh lôi quân lấy bá đạo chi ý, tại trùng điệp giữa hư không truyền bang. Có một cái tinh tế bàn tay trắng nõn tử trong không gian rũ ra, đối với cái kia từ trên trời giáng xuống huyết quang nhẹ nhàng một nắm. Ngươi Lập tức không gian xuất hiện một mèo, số đổ, mà huyết con kia thì là đang bật mèo trong không gian, triệt để bị bóp nát ra, hóa thành đầy trời huyết hồng điểm sáng, bị cuồng bạo lực lượng không gian nuốt mất, mất. Mà khi cái kia vi lực khủng bố đến cực điểm huyết quang bị bóp nát lúc, Lý Lạc biến thành thiên long bên cạnh, không gian bật mèo, một đạo người mặc màu tím áo khoác, hai tay bỏ vào túi, khí chất yêu nhã mà cường thế nữ tử thân ảnh, đạp trên gọn sóng không gian đi ra. Cùng lúc đó, nàng cái kia mang nụ cười âm thanh vang, cũng là tùy theo truyền ra. Thế rồi, Conan. Chương 1586, vô song thuật đụng nhau chương 1586. Vô song thuật đụng nhau, đạm đại lam cao gầy thân ảnh thon dài đạp trên gọn sóng không gian xuất hiện tại tử kim thiên long bên cạnh, cùng thời ra xuất thủ kịp thời cho hắn đỡ được đến từ linh nhãn minh vương tất sát thế công. Ngươi tiểu tử thúi này ngược lại là sẽ trọp cho phiền phức, may mà ta có được không gian tướng, nghiệp chỗ cùng, chỉ xích thiên ai, không phải vậy hôm nay có thể không kịp cứu ngươi. Đạm đại lam nhìn về phía lý lạc biến thành thiên long, giọng mang cương chịu nói. đương nhiên là bởi vì mẹ ngại ở khu vực này, ta mới dám liều lĩnh a. Lý lạc cười ha ha trả lời. Đồng thời hắn cái kia từ Kim Long Đồng nhìn về phía hậu phương cái kia hai đạo tản ra uy áp kinh khủng thân ảnh, nhắc nhở, "Mẹ, đó là Tần Ngũ Cửu tiếp cùng Linh Nhãn Minh Vương, đều là song quan vương cảnh cường giả." Nhưng mà Đạm Đài Lam nhưng lại chưa hiện lộ bất luận cái gì ý sợ hãi, hai con ngươi ngược lại là có lăng lệ chi sắp hiện lên, nhìn chằm chằm hai người, âm thanh lạnh lùng nói, "Hai cái lao giả, dám truy sát con ta con, chán sống sao?" Lý Lạc chép miệng một cái, "Chết không được có đôi khi ta sẽ nhịn không được phách lối, nguyên lai like đây đều là dị truyền a Đạm Đài Lam." Tần Cửu tiếp ánh mắt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm hiện thân Đạm Đài Lam. Đối phương trước đây rõ ràng còn tại chiến trường hậu phương, kết quả đạo mắt tịu xuyên toa không gian đi tới nơi đây. Phần này đối với không gian bản Nguyên Chi lực không chế, ngay cả bọn hắn loại này song quan vương cảnh đều cảm thấy kinh hãi. Không gian tướng, quả nhiên hiếm thấy mà huyền diệu. Tần Cự Kiếp, ngươi quả nhiên đã hoàn toàn đầu nhập quy nhất hội, trận này dị thai hoàn toàn bởi vì ngươi mà lên, ngươi còn dám lại xuất hiện, cũng không sợ tẩn trọng nguyên bọn hắn đưa ngươi bắt giữ. Đạm Đài Lam cười lạnh nói, Tần Cự Kiếp mặt không biểu tình, cũng không đáp lại. Ma Linh nhãn Minh vương cái kia sám đen đồng tử lưu chuyển lên âm lãnh quang trạch nhìn chăm chăm Đạm Đại Lam, nói, Đạm Đại Lam. Để cho ngươi nhi tử đem chúng ta quy nhất hội đồ vật giao ra, chúng ta liền có thể quay người rời đi. Rời đi? Ta cho phép các ngươi rời đi sao? Nhưng mà, Linh Nhãn Minh Vương tiếng nói vừa dứt, Đạm Đài Lam lại là cười lạnh một tiếng, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phải thương lượng dự định, bước ra một bước, đỉnh đầu hư không tịch liệt chấn động, mấy bạn giằm nội thiên địa năng lượng đang điên cuồng quật tới, tựa như là ở chân trời bên trên tạo thành năng lượng to lớn vòng xoáy. Vành trướng mênh mông vàng, vàng bạc chi quang lưu chuyển, sau một khắc, một tòa tản ra biến mãn, hoàn mỹ thần vận tần tỏa, đã với chân trời hiện hiện. Vô song thần tỏa Thần tọa đứng sừng sững thiên địa, trên đó vàng bạc quang trạch tạo thành vô số khó mà nói rõ thân bí, sáng tối chợt trởn, phàm phất có chứa sinh mệnh đang hô hấp đồng dạng, mà năng lượng trong thiên địa cũng là tụ nó dẫn động, đúng là tạo thành năng lượng triều tịch, truyền gia chấn tiên động địa triều tịch lưu động thanh âm. Trên thần tọa, vô số phóng lên tận trời, cuối cùng ngưng kết, tạo thành một viên cổ lão, nguyên thủy đến cực hạn phù triện. Đó là bản nguyên thần triện. Chỉ có đem tự thân tương tính bản nguyên thôi diễn đến cực hạn, mới có thể đạn sinh thần diệu độ vật, có cái này bản nguyên thần triện giá trị, nó phát ra động bất luận cái gì công kích, đều sẽ được cường hóa đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi nghe nói khi có được bản nguyên thần truyện gia trì vô song thuật mới có thể thể hiện ra chân chính nếu như tên giống như vĩ lực cho nên khi viên này bản nguyên thần truyện lúc xuất hiện liền xem như trước đây tại giới hạ vực đã cùng đạm đài lam giao thủ qua tần cửu kiếp sắc mặt đều là không nhịn được lần nữa khe biến một bên linh nhãn minh vương tĩnh mịch trên khuôn mặt giàn mua cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng dù sao bản nguyên thần truyện liền ngay cả bọn hắn lúc này cũng còn kém một chớp bước mới có thể ngưng luyện mà ra nhưng đạm đài lam lại không khách khí với bọn họ. Ngương theo lấy giữa thiên địa năng lượng triều tịch mãnh liệt mà tới, chỉ thấy một đầu màu vàng đại bằng tại năng lượng hải dương bên trong lưu tụ thành hình, nó ngựa mặt lên trời hít dài, chấn động màn vũ. Bản nguyên thần triện rơi xuống phía dưới, cùng kim sĩ đại bằng dung hợp, cuối cùng biến thành một viên vàng bạc lục châu. Cái kia vàng bạc lục châu bất quá lớn chừng bàn tay, có thể nó phảng phất nặng nề đến nỗi ngay cả hư không đều không thể tiếp nhận, không gian bốn phía đang không ngừng suy sụp hấp dẫn, đồng thời không gian thật lớn vết rạn không ngừng lan tràn. Vô song vật, thiên bằng thượng thiên lục. Theo đạm đại lang ngón tay gảy nhẹ, cái kia vàng bạc lục châu trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang xuyên phá hư không, sau đó trực tiếp đối với tần cửu tiếp cùng linh nhãn minh vương gào thét mà đi. phía dưới liên nguyên đại địa vào lúc này bị dư ba bắt đầu xé rách, dây núi sụp đổ, bình nguyên hóa thành vực sâu. loại này đủ để cải biến hình dạng mặt đất khủng bố lực phá hoại. thấy lý lạc mỹ mắt đều tại cấp yêu, hắn bây giờ cũng coi là vô song lục phẩm, có thể nó thi triển ra vô song thuật, so với đạm đại lam, kém không chỉ một sao nửa điểm. bất quá, càng làm cho hắn sợ hãi than hay là đạm đại lam cử động, đối mặt với hai tên song quan vương đỉnh phong cường giả, nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì tránh lui ngược lại còn trực tiếp chủ động phát khởi thế công. Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ta hai người đến nước lượng một chút, Đạm Đài lam ngươi cái này đại vô song hầu, đến tột cùng có mấy phần bản sự, dáng quân vọng bá đạo như vậy. Linh Nhãn Minh Vương cũng là vì Đạm Đài lam cử động mà động giận, đối phương kia là đại vô song hầu, nhưng cũng liền nhiều lắm là cùng bọn hắn một người thực lực tương tự, nhưng bây giờ bọn hắn lại là hai người ở đây. Vừa vận thừa dịp này, đưa ngươi tránh giết, để Long Nha mạch lại tổn hại một vị mạch thủ. Tân Cửu Kiếp trong mắt đồng dạng là sát cơ phun trào. Thế là sau một khắc, Linh nhãn minh vương cùng tần cửu tiếp đỉnh đầu đều là xuất hiện hai tầng trí tôn trí quý vương giả quan miệng, bên mông thanh khí chảy xuôi, phát ra nồng hậu dậy đặc bản nguyên ba động, tinh thuần nặng nghề bản nguyên chi khí, nương kết thành vô số đạo bản nguyên chi văn, nhưng những này bản nguyên chi văn, từ đầu đến cuối còn chưa từng hình thành dung hợp, hình thành chân chính bản nguyên thần triện. Vô song thuật không phải chỉ có ngươi đạm đài làm có, ta quy nhất hội nội tình, so ngươi lý thiên vương nhất mạnh, không biết cường hành bao nhiêu. Linh nhãn minh vương song đồng vào lúc này xuất hiện dị biến, chỉ thấy chỗ sâu trong con người tái sinh một con người, sau đó không ngừng động tử sinh động tử lặp đi lặp lại không ngớt khiến cho người cảm thấy không hiểu khí tức đáng sợ. Cuối cùng, linh nhãn minh vương trong hai con người có từng kia xâm bạch sắc ngọn lửa hiện lên. Những này ngọn lửa từ từng cái trong đồng tử đồng tử bên trong chui ra, cuối cùng bao vây lấy đồng tử của hắn, từ hốc mắt kia bên trong chọc ra xuống dưới, biến thành một viên ước trường lớn trường ngón cái đồng tử châu. Chỉ bất quá đồng tử châu bên trên bước lên lấy một loại tựa như chất lỏng giống như sền sệt ngọn lửa màu trắng bệnh. Linh nhãn minh vương một con mắt vành mắt hình thành hố màu đen, nhìn qua rất là doạ người, nhưng hắn một trường bố ra cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh đồng tử châu chính là đột nhiên nhấc lên ngập trời âm lênh hòa biển từ chân trời quét sạch mà qua biển lửa lướt qua mang đến hoàn toàn tinh mạch phản phất là trong đó sinh cơ đều bị ma diệt vô song thuật vạn đồng thuật hỏa đồng châu đối mặt với đạm đài lam vị này đại vô song hầu tế gia vô song thuật linh nhãn minh vương hiển nhiên cũng không dám có bất kỳ khinh thị vừa ra tay chính là tế gia tự thân thủ đoạn mạnh nhất mà linh nhãn minh vương đang xuất thủ lúc cái kia tần cửu tiệp cũng tương tự bạo phát ra thủ đoạn mạnh nhất chỉ gặp đỉnh đầu nó hai tần vương giả quan miệng rụi xuống vô tận thanh khí bản nguyên chi khí chẳng động Sắc trời vào lúc này nhanh chóng trở nên lờ lm, có bên ngông năng lượng tụ đến, tạo thành một vòng trăng tròn. Ngao, chấn động thiên địa tiếng sói chu đột nhiên vang lên. Tân Cửu kiếp đỉnh đầu vương giả quan miệng bên trong, có một cái mấy vạn trượng khổng lồ cự lang hiện thân, sau lưng nó có cửu vĩ ngũ ngụy, cuốn lên phong bạo, đó chính là hắn một đạo tương tính, thiên lang cùng nhau. Mà lúc này, cái kia cửu vĩ thiên lang mở ra như như lỗ đen miệng lớn, đúng là một ngụm đem này thiên địa năng lượng ngưng tụ mà thành chăng tròn hàm tại trong miệng, kinh khủng sát khí phun ra ngoài, cuối cùng đem cái kia một vòng chăng tròn biến thành màu đỏ như máu. Anh, sau một khắc, cửu bĩ thiên lang đầu sói ngựa ra sau cái kia một vòng huyết hồng trăng tròn đột nhiên từ trong miệng nó phun ra hóa thành huyết quang nối liền trời đất vô song thuật thiên lang phệ nhật pháp. ba đạo đáng sợ tới cực điểm bị diệt thế công bạch phá thiên cung dẫn tới vùng đại địa này đều đang không ngừng nỡ tan số đổ, mà lý lạc nhìn qua một màn này cũng là không nhịn được có chút sợ hãi ba tiên thực lực có thể so với song quan vương đỉnh phong cường giả toàn lực đụng nhau uy lực này đủ để trong khoảnh khắc đem hắn mổ sát vậy tại lý lạc long đồng nhìn soi mối ba đạo hủy diệt thế công ngang nhiên chạm vào nhau Không cách nào hình dung cơn bão năng lượng đột nhiên tàn phá bửa bãi ra. Giờ khắc này, mấy chục bạn dọc bên trong, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được cái này một cô ba độ khủng bố. Lý Lạc chiếm cứ chân trời, cái kia khủng bố xong xung kích tàn phá bửa bãi mà khi đến, vừa mới đến gần trăm trượng, chính là bị cái kia đứng ở trước người, mặc màu tím áo khoác ưu nhã lệ người hóa giải mà đi. Mà Lý Lạc thì là nhìn chòng chọc vào cái kia năng lượng bùng phát chỗ đầu nguồn. Đạm Đài Lam, thật sự có thể lấy lực lượng một người ngăn trở hai tên song quan vương thi triển vô song thuật sao? 1587, chương 1.587, tự tin phách lối đạm đài lam chương 1.587, tự tin phách lối đạm đài lam mơ mờm, khủng bố đến cực điểm cơn bão năng lượng, một đợt nối một đợt tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, từ quy mô của nó trình độ đến xem, thậm chí đều mạnh hơn trước đây chỗ hạ xuống mưa đen và giảm không gian sụp đổ thành lỗ đen, đem năng lượng cuồng cơn bão kia sóng xung kích tản vào trong hư không. Vùng đại địa này hình dạng mặt đất cũng là đang chiến đấu dư ba ở giữa, bị xé nứt đến thủng trăm ngàn lỗ. Dòng sông thay đổi tuyến đường, sông núi dịch hình. Đạm đài lam đỉnh đầu vô song thần thoại lấp lóe nguyệt quang. Trên đó khắc họa vô số bản nguyên đường vận dụ xuống, giống như màn sáng, đem vậy đến từ vô song thuật va chạm dư ba, không ngừng hóa giải. Nhưng dù vậy, bản nguyên màn sáng cũng bị chấn động đến phát ra kịch liệt vận sóng. Sắc mặt nàng băng lãnh, tinh tế đầu ngón tay có ngân quang chảy xuôi, sau đó đối với hư không nhẹ nhàng gạch một cái. Theo nó đầu ngón tay sẽ qua, nơi xa kia linh nhãn minh vương cùng tần Cửu kiếp phía trên không gian đột nhiên bị cắt đứt ra, mà trong khe không gian, đúng là có vô cùng kinh khủng năng lượng giòng lũ đối với hai người còn tới. Những năng lượng kia giòng lũ chính là tản báo trong hư không vô song thuật dư ba. Đạm Đài Lam mượn nhờ tự thân không gian tướng, cho thấy đối với không gian cực kỳ đặc biệt lực không chế, đem những này vô song thuật dư ba chi lực từ trong hư không dẫn đạo mà quay về, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đánh phía Linh Nhãn Minh Vương cùng Tần Cửu Tiếp. Mà đối mặt với Đạm Đài Lam như vậy thần diệu thủ đoạn, Linh Nhãn Minh Vương, Tần Cửu Tiếp cũng là có chút biến sắc, đỉnh đầu hai tầng vương giả quan miệng chật chỡn, mênh mông lực lượng bản nguyên bay lên, nên kích mà lên. Ầm ầm, kinh khủng đụng nhau lần nữa bộc phát, dẫn tới trong bọn giảm năng lượng tiên điệu đều tại tùy theo bạo động. Ly bất quá khi hai người bởi vì trong hư không này đột nhiên tàn mát mà đến năng lượng sóng xung kích mà quấy nhiều lúc, cái kia vô song thuật ba chạm chỗ, lại là truyền ra một tiếng kinh thiên động địa đại bằng tiếng thanh minh, chỉ thấy kim quang chói mắt đại thịnh, viên kia vàng bạc lục châu, đúng là biến thành một cái to lớn kim xí đại bằng, đại bằng triển khai thủy vân chi dự, miệng lớn mở ra, tựa như là muốn thôn thiên vẽ địa, kim xí đại bằng miệng lớn phủ xuống, thiên địa phảng phất là tại một sát na này trở nên hắc ám cá một cái trước mắt, đợi đến lại lần nữa hoàng hôn lúc, giữa thiên địa đã là khôi phục bình tĩnh vậy đến từ linh nhãn minh vương tần cửu tiếp hai đạo hủy diệt vô song thuật, đúng là trực tiếp bị cái tiêu kim xí sí đại bằng một mụn nuốt vào trong bụng anh kim xí sí đại bằng nuốt vào hai đạo vô song thuật, thể nội cũng là kịch liệt chấn động đứng lên thân thể cao lớn mặt ngoài nổi lên vô số đạo vết dạng bất quá coi như vết dạng sắp buộc phát một chớp mắt kia kim xí sí đại bằng dẫn đầu huy động hai cái thủy vân chi dực tựa như hai thanh chém thần chi nhận trực tiếp đối với linh nhãn minh vương cùng tần cửu tiếp chém xuống kim quang chi dực che đậy mặt trời đồng thời còn kéo lấy dòng lũ màu bạc trong đó tràn ngập không gian bản nguyên chi lực cái này làm cho kim quang chi dực chạm kích tốc độ gần như thuấn di đồng dạng liền xem như vương cảnh cường giả đối mặt cái này dự chạm đều là không cách nào tránh đi cho nên khi linh nhãn minh vương tần cửu kiếp trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia rơi xuống kim quang chi dược lúc, đều là chỉ có thể thôi động đỉnh đầu hai tầng vương giả quan miệng bên mông rộng lớn lực lượng bản nguyên quét sạch mà ra dường như hai đầu xuyên qua thiên khung bản nguyên tinh hà cùng kim quang kia chi dược chạm vào nhau ầm ầm va chạm trong nấy mắt hai người đỉnh đầu vương giả quan miệng lập tức bộc phát ra kịch liệt chấn động có thanh khí châu liên bị chấn nát cuối cùng nương theo lấy giữa thiên địa anh minh tiếng vang linh nhãn minh vương cùng tần cửu kiếp thân ảnh ầm bang bắn ngược trở ra. Mỗi một bước rơi xuống đều sẽ giẫm nát từng mảnh từng mảnh không gian, hóa thành tối tăm lô đen. Kinh khủng dư ba tản mắt ra, ở trên mặt đất lưu lại từng cái sâu không thấy đáy hố đất. Cuối cùng, Linh Nhãn Minh Vương cùng Tần Cửu kiếp lùi lại 900 bước, cái này trực tiếp dẫn đến mảnh này Vô Ngân Đại Địa bên trên, bị hố to chỗ lấp đầy, hai người đều là phát ra kêu rên thanh âm, trên khuôn mặt có ửng hồng hiện lên. Trong mắt của hai người đều có lấy một vòng chấn động chi sắc hiện hiện. Hai người bọn họ tên song quan vương liên thủ, vậy mà ở trong tay Đạm Đài Lam ăn phải cái lỗ 4. Linh nhãn minh vương nhìn thoáng qua đỉnh đầu vương giả quan miệng, lúc này tôn này giữa thiên địa tôn quý nhất biểu tượng đã là có tầng tầng châu liên bị đánh nát, trên đó thậm chí còn xuất hiện một đạo nhỏ xíu trạng kích vết đít, đó là bị đạm đài lam cái tia kim bằng chi rực chỗ chém ra tới. Tốt một cái đại vô song hầu, linh nhãn minh vương thanh âm trầm thấp, lại là so trước đó nhiều hơn một phần kiến kỵ, nguyên bản hắn coi là đại vô song hầu chiến lực, nhiều lắm là cũng liền chỉ là cùng hắn cái này song quan vương tương tự, nhưng chân chính giao thủ đứng lên, hắn mới phát hiện hay là kinh thường đạm đài lam đối phương phần này chiến lực. So bình thường đại vô song hầu còn mạnh hơn một phần, lại thêm nó người mang không gian tương cái này nhất huyền diệu tương tính, càng là làm cho nàng sức chiến đấu kéo lên rất nhiều. Nàng so trước đó tại giới hà vực lúc giao thủ, mạnh hơn một chút. Tân Cửu tiếp sắc mặt cũng là đặc biệt âm trầm trọng, ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm không thấy, đạm đài lam thực lực rõ ràng có chỗ tăng lên. Cái này làm cho hắn âm thầm kinh hãi, gia đình này, làm sao tất cả đều là yêu nghiệt. Cái này đạm đài lam, hẳn là sắp thành liền cửu phẩm vô song hầu sao? Nếu là thật sự đến một bước kia, chẳng phải là chỉ có thể dựa vào thiên vương mới có thể trấn áp lại nàng. Lao Nương vị Vũ mà lý lạc nhìn thấy một màn này thì là kích động đại hỉ, đạm đài lam bằng vào một người chấn trụ hai tên song quan vương cường giả, phần này chiến lực là thật là khủng bố. nghe nhi tử thổi phồng, đạm đài lam khoe môi hơi bệnh nhưng vẫn là thận trọng mà nói, chỉ là hai cái song quan vương mà thôi, nếu là tới một cái tam quan vương mới có thể để cho ta chăm chú đối lãi. linh nhãn minh vương cùng tần cửu tiếp trong mắt có vẻ tức giận hiện hiện, bọn hắn tự thân cũng là giữa thiên địa cường giả đỉnh cao, dưới mắt lại bị đạm đài lam như vậy khinh thị, đạm đài lam, xem ra các ngươi một nhà này là khang khang muốn cùng ta quy nhất hội là địch, các ngươi liền thật không sợ. Ta quy nhất hội bắt các ngươi lý thiên vương nhất mạch khai đạo chấn nhiếp thế nhân sao? Linh nhãn minh vương âm trầm mở miệng, trong đó tràn ngập sát cơ, tràn ngập giữa thiên địa. Nhưng mà đối mặt với linh nhãn minh vương đạo này uy hiếp, đạm đài lam hai tay cắm ở mẫu tím áo khoát trong túi áo, thản nhiên nói: Ngươi quy nhất hội coi như có thể diệt lý thiên vương nhất mạch, ta cũng có thể mang theo nhỏ lạc thanh nga đào tẩu chờ ta một nhà tứ thiên vương lúc, chúng ta nhất định sẽ làm thịt các ngươi quy nhất hội tứ thiên vương, dùng đầu của bọn hắn để tế điện. Lý lạc nghe được thân rồng đều là chấn động, lão nương phần tự tin này phết lối, thật đáng giá ta học tập a một môn tứ thiên vương, đây là cỡ nào rộng lớn thành tiệu? Mặc kệ cái này có thể không thực hiện, nhưng là riêng này cái lực chấn nhiếp cũng đủ để đem đồng dạng vương cảnh cường giả dọa đến tâm cảnh thất thủ. Không chỉ lý lạc, liền ngay cả cái kia Linh Nhãn Minh Vương, Tần Vũ Kiếp đều là thất thần một cái chớp mắt, cái này đạm đại làm khẩu khí thật sự là cuồng đến không biên giới, một môn tứ thiên vương. Phải biết bọn hắn quy nhất hội, dưới mắt cũng liền bốn tôn thiên vương mà thôi. Ngươi coi thiên vương là nhà ngươi chǔn rau cải trắng sao? Tần Vũ Kiếp không nhịn được cười giận dữ lên tiếng. Bọn hắn những ngày thiên vương mạnh, tích lũy mấy ngàn năm, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái thiên vương, mà cái này đạm đại làm, một ngụm liền muốn ra bốn cái đơn giản hoang đường. Tin hay không tùy ngươi lạc, dù sao các loại ngày đó, tần cửu tiếp ngươi là nhất định phải chết, dù sao lão gia tử là ngươi hại chết, ngươi cái mạng này, con của ta sẽ đến thu. đạm đài lam ngữ khí tùy ý nói ra. tần cửu tiếp ra mặt có lại, trong mắt có sát cơ thoáng hiện. bất quá một bên linh nhãn minh vương lại là âm thầm thở dài một hơi, thế cục đến một bước này, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. mà cùng lúc đó, bọn hắn đột nhiên phát giác được có khí tức cường đại vượt không mà đến, sau đó trực tiếp phủ kín đường lui của bọn hắn, thường tòa vương giả quan miệng trợn tròn, rụi xuống vô tận bản nguyên thanh khí, phong tỏa thiên địa cùng hư không. Xem ra các ngươi bây giờ muốn đi đều đi không." Đạm Đài Lam cười nhạt nói. Tại nàng kéo dài trong khoảng thời gian này, đến từ Lý, tần hai Đại thiên Vương Mạch Vương cảnh cùng giả đã chạy đến. Quy nhất hội, các ngươi làm hại kinh chập mạch thủ bất lạc, món nợ này, hôm nay cũng đúng lúc cùng nhau trả đi." Giữa thiên địa, có đinh thai nhấc góc tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy một đầu nhìn không thấy cuối kim long tử trên trời giáng xuống, cuối cùng biến thành Lý Thiên, cơ thân ảnh, hắn ánh mắt lưu chuyển lên lạnh lẽo khóa chặt cái kia tần hữu tiếp cùng linh nhãn minh vương thân ảnh. Đồng thời mặt khác một bên, Lý Thanh Anh cũng là đạp không mà đến, ở tại trên đỉnh đầu có một tâm nhất quan vương vương giả quan miệng hiện hiện, dù xuống thanh khí. Ánh mắt của nàng đồng dạng che kín sắc cơ. Uy nhất hội hại không ít đến Lý Kinh chập vất lạc, mà lại đưa tới trận này gì hai, cũng là cho bọn hắn Lý Tiên vương nhất mạch mang đến thương vong cực lớn. Bất quá cái này còn chưa chưa kết thúc, tại cái kia lúc khác, ba đạo quang ảnh đồng dạng là dáng lâm. Đó là Tần Trọng Uyên, Tần Chi Mệnh, Tần Cúc ba tên đến từ Tần Thiên vương nhất mạch vương cảnh cường giả, bọn hắn lúc này, ánh mắt đều là thống hận cùng phức tạp nhìn qua Tần Hữu Kiếp thân ảnh quen thuộc kia. Tần Cửu Kiếp, thúc thủ chịu trói đi, chúng ta sẽ đem ngươi giam áp tại tổ sơn bên trong chờ đợi lão tổ xử lý. Trong lúc nhất thời, giữa vùng thiên địa này, năng lượng bộc phát ra kịch liệt kinh minh. Chúng vương đều là đến. Chương 1588, bia đá chi biến chương 1588, bia đá chi biến từng tòa tản ra vô tận lực lượng bản nguyên, chí tôn chí quý vương giả quan miệng, ở giữa thiên địa đứng sừng sững, trên đó huyền quang lưu chuyển, dẫn tới năng lượng thiên địa không ngừng uy minh, phản phất là tại Triệu Bái đồng dạng. Địa phong thủy hỏa, rất nhiều cổ thú dị tượng với chân trời hiện hiện. Lý, tần hai đại thiên vương mạch vương cảnh cường giả, đều là vào lúc này hiện thân. Hai phe tôi động lực lượng bản nguyên, đem mảnh không gian này trùng điệp phân bế. Chặn tuyệt linh nhãn Minh Vương cùng Tần Cựu tiếp tất cả đường lui. Hiện nhiên, lần này hai đại thiên vương mạnh dự định liên thủ đem hai người lưu lại. Lý Lạc nhìn qua một màn này, cái kia bằng đại thiên long thân thể thì là bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành thân người hình thái, thế cục đi vào loại tình trạng này đã không có hắn nhúng tay địa phương. Đồng thời hắn lui về phía sau một chút khoảng cách, miễn cho đến lúc đó bị khủng bố vương chiến dư ba liên lụy. Mà phía sau có một ít lưu quang phá không mà đến, trong đó một đạo tản gia thần thánh ba động bóng hình xinh đẹp chân đạo và mình xuất hiện ở Lý Lạc bên cạnh, chính là Khương Thanh Ả. Lý Lạc, ngươi không sao chứ? Thương Thanh Nga cái tiếc như lạc nhật dung kim giống như đôi mắt đẹp, đánh giá Lý Lạc, quan tâm hỏi. Lý Lạc cười lắc đầu, nói, còn tốt mẹ tới kịp thời, không phải vậy thực sẽ tại hai cái này lao ra hỏa trong tay ăn một chút thiệt tỏi lớn. Ngươi quá lỗ mãng, nơi đây tình huống không rõ, ngươi không nên tùy tiện xâm nhập. Thương Thanh Nga lo lắng nói. Lý Lạc gật, gật đầu, hắn cũng minh bạch một mình thăm dò vào cái kia địa điện có chút mạo hiểm, nhưng từ kết quả tới nói, lần này mạo hiểm hay là đáng giá, Từ Linh Nhãn Minh Vương cùng Tần Văn Cửu trước đây kích động bộ dáng đến xem hắn lấy được trái cây màu vàng tựa hồ đối với quy nhất hội có chút trọng yếu, mà lại trọng yếu nhất chính là quả này lại có thể dẫn tới lý kinh Chập biến thành tiên lôi trúc chuyển ra dị động, nghĩ đến đối với người sau thai nén có tác dụng lớn. đây là nhất làm cho lý lạc ngạc nhiên địa phương. có vật này, nói không chừng có thể gia tốc lý kinh Chập trùng sinh. lý lạc tại cùng khương thanh nga nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên có một đạo màu lam nhạt thủy quang từ tần tiên vương nhất mạch bên kia lướt đến, dường như một bộ nước bích lăng ba lướt sóng mà đến, băng cương ngọc cốt ở giữa đại mi che giường hóa thành một vòng thanh lãnh mờ mờ chính là thủy tiên tử tần y lìa lý lạc mạch thủ chúc mừng lần này lý thiên vương nhất Mạch thành trừ dị ai ngươi coi thuộc công đầu tần y lìa đôi mắt như sóng ánh sáng lăn tăn mặt hồ khiến cho người mê say cái kia nhu hòa tiếng nói càng là khiến người như tầm gió xuân tần y lìa điện chủ khách khí tần thiên vương nhất Mạch trước đây sẽ ở chiến cuộc thời khắc quan trọng nhất làm bị thủ cũng là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn lý lạc cười nói hắn dương hô cũng rất chính thức dù sao công tác thời điểm vẫn là phải xứng chức vụ là ta thuyết phục ba vị cung chủ khiến cho bọn hắn từ bỏ cùng triệu thiên vương nhất mạnh hợp tác cùng lý thiên vương nhất mạnh trước hợp lực hóa giải dị hai Tần Y thì thản nhiên nói, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lẫn nhau đều có chút kinh ngạc, bọn hắn trước đây cũng đối Tần Thiên Vương nhất mạch trong lúc bất chợt chuyển biến chiến lược cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới lúc này là Tần Y lìa thôi đâu. Bất quá nàng tại Tần Thiên Vương nhất mạch bên trong cũng có lời nói như vậy quyền sao? Dù sao Tần Y lìa cũng không giống như Lý Lạc, bây giờ đã là Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong mạch thủ. Ta có được Lão Tổ truyền lại ý chỉ, Lão Tổ ánh mắt sâu xa, cũng không muốn cùng Lý Thiên Vương nhất mạch trở mặt. Nhìn thấy hai người nghi hoặc, Tần Y lìa giải thích nói, Lý Lạc giật mình, nguyên lai like trong này là có vị Tiêu Tần Thiên Vương gia hiệu có trách tần trọng nguyên bọn hắn sẽ có lớn như thế chuyển biến, mà đồng thời hắn cũng minh bạch tần y gì tới ý đồ, đây là đang phong thích thiện ý, làm dịu hai đại thiên vương mạch quan hệ giữa, là về sau hợp tác làm càng sâu thôi động. Chẳng qua hiện nay tần thiên vương nhất mạch bên trong, làm dạng này chuyện người, giống như tần y gì đích thật là thích hợp nhất, không phải vậy đổi lại tần trọng nguyên những cung chủ này, chưa hẳn kéo đến hạ mặt, mà tần y gì tìm hắn phong thích thiện ý, cũng là bởi vì hắn bây giờ không chỉ có là Lý Thiên vương nhất mạch vị thứ 6 mạch thủ, mà lại mẹ của hắn đạm đại lang hay là Long Nha mạch mạch thủ, có thể không chút khách khí nói. Hiện tại Lý Lạc tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong nói lời, liền xem như Lý Thiên Cơ vị này trưởng sơn Mạch thủ, cũng cần đến nghĩ sâu tính kỹ suy tính một phen. Lý Lạc có chút suy tư, cũng định chưa cự tuyệt Tần Y Ly mang đến tiện ý, bây giờ tuy nói gì hài biến mất, nhưng này Tam Đồng Huyền Thai đại ma vương vẫn tại giới hạ vực nhìn chăm chằm, hơn nữa còn có quy nhất hội cái ưu ác tính này, hai đại thiên vương mạch tiếp giác, có thể ít một chút tranh chấp trùng quy là tốt. Hy vọng Tần Thiên Vương nhất mạch có đầy đủ thành ý, mà không phải thừa cơ giành sau khi chiến đấu chỗ tốt. Lý Lạc nhắc nhở. Tần Y Ly nhàn nhạt cười một tiếng, Gia Tuyết lưu chuyển mê người phong trạch. Phong Hoa độc lòng người, nếu không phải Lý Lạc Mạch thủ đã thành thân, trong tộc thậm chí có thông gia ý nghĩ, phần này thành ý, tất nhiên không dại. Thông gia? Lý Lạc sửng sở, nghe ý tứ này, chẳng lẽ Tần Thiên Vương nhất mạch bên trong còn muốn dùng tần ý thì cùng hắn thông gia hay sao? Đây không phải năm đó Tần Liên cùng cha của hắn Lý Thái Huyền trải qua sự tình sao? Nghĩ như vậy thời điểm, Lý Lạc cũng cảm giác được Khương Thanh Nga như có như không ánh mắt quét tới, lúc này đột ho một tiếng, nói, thông gia liền không, có cần thiết này, ta đã có vợ, cũng không ý này. Tần Ý dĩ nhiên thanh hồ giống như đôi mắt đẹp mang theo mỉm cười nhìn về phía Khương Thanh Nga. Nói khẽ, Lý Lạc Mạch thủ có Khương Long Nha sứ như vậy tiền tư dung nhan đều là vô song vợ, bình thường Liêu yếu đào tơ, tất nhiên là khó nhập người mắt, ta như thế nào lại không biết sâu cạn như vậy. Mà lại ta với các ngươi ân đoán phức tạp, nếu thật là thông gia, sợ là sẽ phải nên náo nhà các ngươi cửa không yên. Khương Thanh Nga đón Tần Y Liễu ánh mắt, bình thản cười một tiếng, nói, Tần Y Liễu điện chủ quá lo lắng, có ta ở đây, cửa chính này không có gì nữ tử có thể nên náo đứng lên. Tần Y Liễu cười khẽ gật đầu. Lý Lạc thì là cảm giác được bầu không khí có chút của gái, đột ho một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chuyển tung gia liền không cần nhắc lại, dưới mắt sự tình còn chưa từng hoàn toàn kết thúc công việc, trước chờ hai chúng ta bên cạnh mạch thủ bọn họ đem cái kia hai cái kẻ cầm đầu bắt lại đến trò chuyện kỹ hợp tác sự tình đi. nghe được lý lạc nói như vậy, thương thanh nga cùng tần y chính là quay đầu, đưa ánh mắt về phía cái kia chúng vương rằng có chỗ. ở nơi đó, tần vũ tiếp cùng linh nhãn minh vương chính hai mắt nhắm lại nhìn qua hiện thân chúng vương, thế cục biến thành hiện tại tình trạng này, đích thật là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. dưới mắt không chỉ có mệnh quả bị lý lạc đoạt đi, ngay cả hai người bọn họ đều xa vào đến hai đại thiên vương mạch trung vương đang bao vây. chưa bị. Các ngươi thật sự là dự định muốn ở chỗ này đối với chúng ta động thủ sao? Đắc tội Quy Nhất hội cũng không phải cái gì việc hay, các ngươi gia đại nghiệp đại, làm gì bạo hiểm? Bất quá cho dù là thân ở chúng Vương vây quanh, nhưng này Linh Nhãn Minh Vương cũng không có toát ra mảy may kinh hoàng chi ý, ngược lại là mí mắt rủ xuống, hờ hững trong giọng nói mang theo ý uy hiếp. Những này thiên Vương mạch tuy mạnh, nhưng bàn về nội tình, hay là kém xa tí tắc bọn hắn Quy Nhất hội. Quy Nhất hội bây giờ đang bị Học phủ Liên Minh làm cho sức đầu mẹ trán, các ngươi cái kia bốn vị tiên Vương, chỉ sợ cũng là nửa điểm không thoát thân nội án. Cứ như vậy còn muốn mở miệng uy hiếp chúng ta sao? Lý Thiên Cơ thản nhiên nói, Linh Nhãn Minh Vương cười nạo một tiếng, nói, sức đầu mẹ chán. Nếu thật là như thế, ta hai người cũng sẽ không còn có thể có rảnh rỗi chỗ này. Tương phản, cái kia học phủ Liên Minh bây giờ tại ngoại thần châu mới xem như xa vào đến vũ bồn, các ngươi sớm muộn sẽ biết được, đối với chúng ta quy nhất hội tuyên chiến, sẽ là hắn học phủ Liên Minh ngu xuẩn nhất quyết định. Nghe được Linh Nhãn Minh Vương lời này, Đạm Đại Lam, Lý Thiên Cơ, Tần Trọng Nguyên bọn người hai mắt cũng là nhắm lại một chút, bọn hắn cũng không rõ ràng cái này hai đại siêu cấp thiên vương cấp thế lực bây giờ quyết đấu là tình huống gì những nói nhảm này cũng không cần nhiều lời. Hôm nay hai người các ngươi còn muốn chạy là không thể nào. Đạm Đại Lam cười lạnh một tiếng, mặc kệ học phủ liên minh bây giờ cùng quy nhất hội là tình huống như thế nào, bọn hắn cùng quy nhất hội ở giữa đều là đối lập. Dưới mắt có cơ hội này đem hai tên minh vương lưu lại, vậy cũng có thể giảm bớt học phủ liên minh áp lực. Dù sao ở trong quy nhất hội chỉ có thực lực đạt tới song quan vương cấp bậc cường giả mới có thể sưng minh vương. Nghe được Đạm Đại Lam lời ấy, Lý Thiên Cơ cũng là khẽ gật đầu. Sau đó đối với Tần Trọng Nguyên, Tần Chi Mệnh, Tần Cúc ba tên vương cảnh cường giả nói, Trọng Nguyên cung chủ, chúng ta trước liên thủ đem bọn hắn cho nát như thế nào? Tự nhiên như vậy, Tần Trọng Nguyên không chút do dự đáp lại, dù sao lần này dị hại, bọn hắn Tần Thiên Vương nhất mạch mới là tổn thất thảm trọng nhất cái kia, cái này dẫn đến bọn hắn trên Thiên Nguyên Thần Châu thanh danh tổn hao nhiều, dưới mắt Bát Linh Nhãn Minh Vương, mới có thể vãn hồi danh dự. Thế là sau một khắc, song phương năm vị vương cảnh cường giả, một vị đại vô song hầu, đều là thôi động mệnh mông tướng lực, lập tức giữa thiên địa có nồng hầu dày đặc lực lượng bản nguyên tràn ngập, dưn phát rất nhiều thần diệu dị tượng. Cảm giác có điểm gì là lạ à, đều rơi vào tình cảnh như vậy, hai cái này lão già làm sao còn một bộ bệ không có gì sợ? Lý Lạc xa xa nhìn qua một màn này, lông mày lại là không nhịn được nhân lại, nói ra. Cương Thanh Nga cùng Tần Y Lệ cũng là có chút nhíu mày, Linh Nhãn Minh Vương cùng Tần Cửu Kiếp Đích thật là quá bình tĩnh một chút, chẳng lẽ bọn hắn còn có thủ đoạn chống lại Nam Vị Vương cảnh cùng giả, một vị đại vô song hầu hay sao? Mà tại bọn hắn không hiểu ở giữa, Linh Nhãn Minh Vương đã là dẫn đầu ngẩng đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia vỡ tan chỗ hư không, nơi đó tầm tầng, tầng không gian sụp đổ, nối liền giới hạ vực bên trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giới Hà vực trên không tòa kia kết nối với mảnh liệt giới Hà cổ lao huyết hiệu. Các vị Mục tiêu của các ngươi không nên đặt ở trên người của chúng ta. Dù sao, các ngươi thật cảm thấy đem nơi đây dị thai thanh trừ về sau, vị tia sẽ hoàn toàn thờ ở sao? Chọc giận một tôn đại ma vương, thật là không phải chuyện gì tốt đa. Nghe được linh nhãn minh vương lời này, đạm đại lam, lý thiên cơ, tần trọng nguyên đắng người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn phía dưới hạ vực giữa thiên địa tòa kia cổ lao huyết kiều. Ngoan. Lúc này, cổ lao huyết kiều bắt đầu rung động dữ dội. Giang giác, huyết kiều phía trên, tòa kia khắc rõ thiên vương xá văn bia đá. Vào lúc này lặng lẽ đã nứt ra từng đạo khe hở. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ ba động cực kỳ khủng bố, từ bia đá kia chỗ sâu, thuận biết nứt rúng mạnh tiến ra. Vết nứt chỗ sâu, tựa hồ có màu đen phôi thai như ẩn như hiện, mà trong phôi thai là một đầu toàn thân hư thối thú thai. Chương 1589, thú thai chương 1589, thú thai doanh. Nương theo lấy giới hạ vực bên trong tấm bia đá kia từ từ băng liệt, có một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức phản phất tại thức tỉnh, tại loại này khí tức dưới, toàn bộ giới hạ vực phản phất đều là tại rung động. Đồng thời, cỗ khí tức kia mang đến uy áp cũng là từ cái kia không gian phá toái trong vết rách truyền ra, lan tràn đến mọi giới. đạm đại lam, lý thiên cơ, tần trọng nguyên bọn người đều là bởi vì như vậy dị động mà sắp mặt cái biến. cái đó là tam đồng huyền thai đại ma vương thú thai, hậu vương lý lạc, thương thanh Nga, tần y ly cũng là đồng tử hơi co lại nhìn qua giới hà vực bên trong địa đá chỉ biến. cái kia trong đó tản ra hư thối khí tức thú thai làm cho bọn hắn toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. mấy năm trước giới hà vực đại chiến bên trong, bọn hắn từng thấy từng tới tam đồng huyền thai đại ma vương giáng lâm nhân thai, mà cuối cùng vì chém giết nhân thai bỏ ra lý kinh chập vẫn lạc làm đại giá, ai cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm sau, cái này thú thai vậy mà lại xuất hiện tại trong tấm bia đá kia mặt. Linh Nhãn Minh Vương nhìn qua bởi vì thú thai xuất hiện, mà tâm cảnh nhất lên gần sóng chúng vương, thanh âm khàn giọng cười nói, "Chư vị, đây mới là Tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương chân chính chuẩn bị ở sau, lúc trước nó rơi xuống địa đá, khắc họa Thiên Vương xá Văn đồng thời, cũng đem tự thân thú thai đầu nhập trong đó, thú thai tại mấy năm này ở giữa, mượn nhờ Thiên Vương Sát Văn, không ngừng hấp thu dị hái chế tạo vô số tâm tình tiêu cực, bây giờ đã triệt để lớn mạnh." ở đây chúng vương sắc mặt đều là tái nhợt, bọn hắn trung vi vẫn là đánh giá thấp một tôn đại mà vương thủ đoạn. cái này mượn nhờ thiên vương xá văn ẩn nấp thu thai, trốn khỏi tất cả mọi người con mắt. đạm đài lam sắc mặt băng lãnh, ánh mắt lưu chuyển lên sát ý nhìn chằm chằm linh nhãn minh vương cùng tần cứu kiếp, nói, coi như thú thai giáng lâm, hôm nay cũng phải đưa người hai người chấn sát. đỉnh đầu nàng vô song thần tọa nở rộ bên mông huyền quang, khủng bố thần uy tràn ngập thiên địa. nhưng mà, coi như đạm đài lam vừa muốn lúc gặp thủ, trong giới hà vực kia vết kiều bên trên đĩa đá, đã là triệt để phá tan đến, toàn thân hư thối thú thai cũng là tùy theo mở ra ngủ say thật lâu con mắt trong mắt kia, tràn ngập kinh khủng rít chóc cùng điên cuồng, giống thú thai chậm rãi đứng lên, mà nó hình thể cũng theo đó xuất hiện cực kỳ khủng bố bành trướng, ngắn ngủi trong chốc lát, bắt đầu từ hơn một trượng tà hưu biến thành một đầu bạn giảm khổng lồ cự thú, che khuất bầu trời, mà lại ở tại đầu vị trí, huyết nục ngọng ngẹt, đúng là có từng cái dữ tợn, hư thối đầu thú trôi ra, phát ra tràn ngập sát lục chi ý gào thét, chọn bẹn bắt thú, tại thú thai phần đuôi thì là có trăm đuôi vung đẩy, phô thiên cái địa hư thối khí tức, từ thú thai thể nội đổ xuống mà ra, nó những nơi đi qua, hất bấy lấy ác độc ôn dịch bộc tố liền xem như phong hầu cường giả chạm đến cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành hư thối bết đủ. với thú thai một khi thức tỉnh, cái tiếc như liên miên dậy núi giống như thân hình khổng lồ chính là đè xuống bết nước không gian đem nó không ngừng quyết trường đồng thời bắt đầu ý đồ đối với thiên nguyên thần châu hạ xuống màu xanh biết hư thối dòng lũ lôi cuốn lấy để vương cảnh cường giả đều sẽ kiên kỵ yếu tố dẫn đầu từ trong khe không gian hắt vây mà ra lý thiên cơ tần trọng nguyên thấy thế đều là sát mặt kỳ biến quắc mau ngăn cản nó khủng bố như thế cực độc nếu như quyết tán gia đến sợ rằng sẽ đem cái này trăm vạn dặm chi địa đều hóa thành ôn dịch chỗ. Khi đó, hai đại thiên vương mạch đều sẽ xuất hiện đáng sợ tử thương. Tiếng quát rơi xuống đồng thời, Lý Thiên Cơ cùng Tần Trọng Nguyên đã xuất thủ trước, hai người đỉnh đầu hai tầng vương giả quan miệng buộc phát ra mênh mông lực lượng bản nguyên, lập tức giữa thiên địa hiện ra ngàn vạn đóa bản nguyên kim liên, bản nguyên kim liên nên tiếp ôn dịch dòng lũ, đem nó đều chặn đường. Giống, Lý Thiên Cơ, Tần Trọng Nguyên xuất thủ, cũng là đưa tới cái kia thú thai chú ý, lúc này nó bách thú con mắt bên trong buộc phát ra kinh khủng giết chóc cùng điên cuồng chi ý, bạch thú miệng lớn đều là mở ra, tựa như từng đạo thâm uyên, phun ra kinh khủng hơn ác độc hơi thở. Ầm ầm đối mặt với thú thai đáng sợ phản công, Lý Thiên Cơ, Tần Trọng Nguyên lập tức cảm nhận được cực kỳ nặng nề áp lực đối phương chính là Tam Quan Vương đỉnh phong thực lực, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng hoàn toàn không có khả năng chống lại. Linh nhãn Minh Vương cười nhạt nói, Dạng Đại Lam, ngươi vẫn là đi giúp bọn hắn hai người đi, không phải vậy bọn hắn có thể gánh vác không nổi thú thai áp lực, ta hai người liền không phục hồi. Thoại âm rơi xuống, hắn cùng Tần Cự kiếp thân ảnh chính là hóa thành Lưu Quang Trốn đi thật xa. Linh nhãn Minh Vương ngược lại là muốn thừa dịp này từ Lý Lạc nơi đó đoạt lại mỹ quả, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được Lý. Tần Hai đại thiên vương mạnh mặt mạc khắc vương cảnh cường giả cũng ngay tại cực tốc chạy đến, cho nên nơi đây là không thể ở lâu. Đạm Đại Lam ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hai người biến mất thân ảnh, cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ lưu bọn hắn lại, dù sao dưới mắt phiền phức nhất, hay là tôn này ý đồ giáng lâm thú thai. Vật này lực phá hoại so với trước kia dị hại đáng sợ nhiều. Thế là tại cảm giác được hai người khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Đạm Đại Lam liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trùng điệp vết rách hư không đằng sau hư thối thú thai, nàng mắt lộ vẻ rõ dự, cái này thú thai chính là có thể so với tam quan vương định phong cấp độ, mà bọn hắn bên này tăng tiềm năng tuy nói khoảng chừng 6 vị vương cảnh cường giả nhưng nếu như liều mạng đứng lên thắng bại thật đúng là khó mà nói phiền toái nhất chính là cái này thú thai mang theo ôn dịch độc tố cái này nếu là quyết tán, sẽ làm cho cái này trăm vạn dãm địa vực đều biến thành tử địa khi đó ẩn chứa trong đó lại nhiều tài nguyên tu luyện cũng sẽ hóa thành vật vô dụng tiểu lạc thanh nga các ngươi đều lui xa một chút không nên bị độc khí của nơi này dính vào đạm đài lam đầu tiên là đối với xa xa lý lạc thương thanh nga nhắc nhở một tiếng hai người nghe vậy tranh thủ thời gian ngoan ngoãn lui ra phía sau rời xa mảnh này đáng sợ khu vực thế cục đến một bước này, coi như bọn hắn là vô song lục phẩm, hiển nhiên cũng vô pháp đúng tay. chỉ là bọn hắn trong mắt có vẻ lo âu, dù sao cái này thú thai thực lực không kém gì lý kinh chập lần kia chỗ đối phó nhân hai, bọn hắn không hy vọng đạm đài lam bởi vậy ngoài ý muốn nổi lên. đạm đài lam đứng lơ lửng trên không, nàng ánh mắt nhìn về phía đau khổ trèo chống lý thiên cơ cùng tần trọng nguyên, nói ta có nhất pháp, có thể chấn áp thú thai. lý thiên cơ, tần trọng nguyên nghe vậy thần sắc đều là chấn động. đạm đài lam lại có thủ đoạn có thể chấn áp lại thực lực đạt tới tam quan vương đỉnh phong thú thai. cần muốn vị vương cảnh giúp ta. đạm đài lam bình tĩnh nói. Lý Thiên Cơ có chút trầm ngâm, đối với Tần Trọng Nguyên nói, Trọng Nguyên Cung Chủ, hai chúng ta một bên, đều ra hai vị vương cảnh, như thế nào? Tần Trọng Nguyên biết được thú thai một khi giáng lâm nơi đây sẽ tạo thành kinh khủng bực nào lực phá hoại, cho nên cũng không có nhiều lời, quả quyết nói, vậy thì do ta cùng Tần Chi mệnh Cung Chủ đến phối hợp đi. Cái kia Tần Khúc cùng Đạm Đại Lam có rất nhiều khương hợp, cho nên loại này hiệp trợ sự tình, hiển nhiên không quá thích hợp. Đạm Đại Lam ở đầu, chưa từng nhiều lời, nàng hai tay cấp tốc kết ấn, chỉ thấy cái kia vô song thần tọa phóng lên tận trời, trực tiếp là xuyên phá không gian vết rách, xuất hiện ở trong giới hạ vực kia. Vô Song Thần Tọa nở rộ huyền diệu thần quang, thần quang bên trong có đại bảng thanh minh vang vọng hoàn vũ, ngân quang lưu truyền, cùng không gian hoàn mỹ tương dung. Bất quá, theo Vô Song Thần Tọa thôi động đến từ hạ, ở đây tất cả mọi người là đột nhiên phát hiện, cái kia tượng trưng cho kim sĩ đại bảng cùng không gian bản nguyên chi lực bên trong, đột nhiên có một loại khác lực lượng bản nguyên tại giống như thủy triều hiện lên mà ra. Vô Song Thần Tọa bên trên có thần văn lưu truyền, trong lúc mơ hồ, dường như biến thành một gốc tản ra khí tức thần bí mặt thụ. ầm ầm, thiên địa rúng động, mặt thụ thoát ly Vô Song Thần Tọa, trực tiếp là biến thành một gốc đỉnh thiên lập địa màu mực đại thụ, trên cây cự thụ hiện đầy dấu vết tháng năm, tản ra bảng bạc mà cổ lão sinh cơ. Đại thụ trên tăng tây, có kim xí đại bằng rơi xuống, lấy quan là tổ. Mầu bạc lực lượng không gian chạy xuôi tại màu mực trên đại thụ, hóa thành tươi tốt màu bạc cánh lá. Lý Thiên Cơ, Tần Trọng Nguyên đều là nhìn thấy vô song thần tọa như vậy biến hóa, lúc này trong lòng đều là chấn động mạnh, đó là Đạm Đài Lam loại thứ 3 lực lượng bản nguyên. Trương 1590, Sâm La thủ Tướng Trương 1590. Sâm La thủ tướng vô song thần tọa nở rộ thần quang, trong thần quang có một gốc màu mực đại thụ đứng sừng sững, sự hùng vĩ trình độ khó mà cân nhắc, dường như kết nối trời cùng đất đồng dạng, tán cây kéo dài mấy vạn dặm, trên đó có kim xí đại bằng nghỉ lại, bàn bạc bên mông không gian bản nguyên chi lực dường như ngân hà đồng dạng, qua lại nhánh cây ở giữa, dường như nối liền từng tòa không gian. Tất cả mọi người bởi vì một màn này mà chấn động. Liền ngay cả Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là không nhịn được có chút mở to hai mắt. Đúng thế, mẹ đạo thứ 3 tưởng tính. Thương Thanh Nga kinh ngạc lên tiếng, vô song hầu chính là thế gian là đặc biệt nhất con đường nó sinh ra đệ tam tướng thời cơ cũng không cố định, có khi mới vừa vào vô song hầu liền sẽ sinh ra đệ tam tướng, có khi cũng sẽ đợi đến bắt phẩm thậm chí cựu phẩm vô song lúc, cái này đệ tam tướng mới có thể xuất hiện. đạm đại lam trở về giữa mấy năm này, chưa bao giờ hiện lộ qua tự thân đệ tam tướng, cho nên ngay cả lý lạc cùng Khương thanh nga đều coi là nàng là bởi vì đệ tam tướng còn chưa từng sinh ra. nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ cũng không phải là như vậy. đó là cái gì tướng? lý lạc có chút hiếu kỳ nói. Khương thanh nga mắt lộ vẻ suy tư, nói, cây kia đỉnh thiên lập địa mà tụ tựa như là trong cổ tịch đã từng ghi chép qua Sâm La Thụ đây là một loại tồn tại ở thời kỳ viễn cổ kỳ thực, tự thân có được linh trí, nghe nói Sâm La Thụ tại thời kỳ viễn cổ có được hiển hách hung danh, nó một khi thành thục, tán cây bao phủ mấy vạn dặm, sẽ hình thành một loại bạn tượng Sâm La ngục bất kỳ cái gì rơi vào trong đó sinh vật, liền xem như cự lòng, đại bằng, đều sẽ bị trấn trụ, khó mà đào thoát. Sâm La Thụ ư? Lý Lạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lão nương cái này một thân tư tính, thật đúng là hiếm có, làm sao không gì chuyện trò ta đâu. Mà hai người ở phía xa sợ hai tháng phục lúc, đạm đại lâm chỗ mi tầm đầu tiên là có một đạo màu vàng tố cổ tướng văn hiện hiện, tướng văn tựa như dương cánh kim bằng, đó là trung tiểu phẩm kim sĩ sí đại bằng tướng. Ngay sau đó tướng văn trung tâm thần diệu màu bạc ngấn thẳng trầm trầm vỡ ra, một viên tản ra cực kỳ nồng hậu dày đặc không gian bản nguyên chi lực thánh tướng tinh hoạch cũng hiện đi ra. thượng tiểu phẩm không gian tướng, nhưng cái này cũng không kết thúc, bởi vì tất cả mọi người là nhìn thấy cái kia lưu chuyển lên ngân quang thánh tướng tinh hoạch chỗ sâu, đột nhiên có thần bí màu mực hiện lên mà ra, cuối cùng tại cái kia không gian tướng biến thành thánh tướng tinh hoạch sở liên nhận phía trên cũng tạo thành một viên màu mực tinh hoạch tinh hoạch bên trong dường như lưu chuyển lên nước vạn đạo màu mực mơ hồ có thể thấy được một gốc mặc thụ đứng sừng sững giữa thiên địa tán cây lan tràn như bực sâu như ngụm thượng cửu phẩm xâm la thủ tướng nhìn qua đạm đài lam mi tâm hai viên tản ra khác biệt lực lượng bản nguyên thánh tướng tinh hạch lý thiên cơ tần trọng nguyên những này vương cảnh cường giả đều là không nhịn được có chút thất thần thượng cửu phẩm tướng tính chỉ có tại tự thân bức vào tam quan vương cảnh lúc tự thân tướng tính phương sẽ nên đón thăng hoa cho nên liền xem như bọn hắn cũng không đạt được dạng này xa hoa phôi trí bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác được Đạm Đài Lam cái này xâm La Thụ tướng tán phát lực lượng bản nguyên, so với thượng cửu phẩm không gian tướng muốn hơi yếu kém một chút, nghĩ đến hẳn là tiến hóa đến thượng cửu phẩm không lâu. Mà tại bọn hắn thất thần ở giữa, Đạm Đài Lam quát mãng âm thanh đã là truyền đến, các ngươi riêng phần mình thôi động lực lượng bản nguyên, giúp ta xây ngục, chấn áp thu thai. Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh, Tần Trọng Nguyên, Thần Chi Mệnh bốn vị vương cảnh cường giả nghe vậy, đỉnh đầu vương giả quan miệng lập tức cách ra lóa mắt thần quang, bên trong lực lượng bản nguyên hóa thành dòng lũ quét sạch mà ra, cuối cùng đều tuân hướng tòa kia vô song thần tọa chiếu rọi mà ra xâm La Thụ. Sâm La thụ thì là giang ra khổng lồ như dậy núi giống như tán tê, đem cái kia từng đạo bản nguyên dòng lũ đều nó lấy, lập tức diễn sinh ra vô số thân cảnh, những này thân cảnh chạy xuôi khác biệt lực lượng bản nguyên, thế là có thân cây lưu chuyển lên khủng bố lôi đỉnh, có thân cây thì là hội tụ mãnh liệt nước biển, không giống nhau. Một màn như thế, lộ ra rất là kỳ lạ, phản vật gốc này mà thụ, thật có được Sâm La vạn tượng khí chất đồng dạng. Tại bốn vị vương cảnh cường giả toàn lực ra chỉ dưới, bên mông vĩ nạn đến cực điểm Sâm La Thu rủ xuống vô số cảnh, đồng thời ước vạn đạo dễ cây như như cự long gào thét mà ra, lôi cuốn lấy lay động đất trời lực lượng xuyên thấu tẩm tầng hư không, cuốn chặt lấy cái kia trăm thủ trăm đuôi hư thối thú thai. thú thai tức giận, những con thú kia trong đồng tử hiện ra giết chóc cùng điên cuồng. màu xanh biết ôn dịch dòng lũ đúng là hóa thành nước bạn con côn trùng. đối với những cái kia quấn quanh mà đến dễ cây, thân cây cắn xé mà đi. nhưng đối mặt với những ngày ôn dịch côn trùng cắn xé, sâm la thụ thì là đột nhiên phóng xuất ra bảng bạc mềm mông sinh cơ. những sinh cơ này chi lực bản thân cũng không có mạnh cỡ nào lực sát thương, có thể mỗi khi sinh cơ rồng lũ cuốn qua lúc, những cái kia tản ra tử khí ôn dịch côn trùng chính là nhau nhau hóa thành hắc khí tiêu tán. song phương đang điên cuồng dây dưa. An mòn, giằng co, chỗ kia tàn mát đi ra dư ba, dẫn tới mảnh thiên khung này đang không ngừng nỡ tan. Mà đối với một màn này, Lý Thiên Cơ, Tần Trọng Nguyên mấy người cũng là có chút kinh hỉ, bởi vì cái kia thú thai thật bị kiềm chế. Thế là bọn hắn lập tức đem đỉnh đầu vương giả quan miệng thôi động đến cực hạn, thanh khí không ngừng bút lên, từ giữa thiên địa liên tục không ngừng hấp thu lực lượng bản nguyên. Đối với Sâm La Thụ ra chỉ mà đi, Đạm Đài Lam nhìn qua cái kia giằng co thế cục, thì là cắn nát đầu ngón tay, có lưu chuyển lên vàng bạc mực ba loại quang trạch tinh huyết nhỏ xuống, nàng lấy chỉ làm mút, dẫn ra tinh huyết, hỗn hợp chúng vương lực lượng bản nguyên lấy một loại chậm chạp nặng nề tư thái, vượt vòng quanh một đạo cổ lão đến cực điểm phù văn. Dường như một cái chân chữ. nàng thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đang cùng thú thai rằng có xâm la thụ, cái này đệ tạm tướng, nàng Di vãng chưa từng hiện lộ, là bởi vì nàng tại nuôi cùng nhau. Đây là nàng ở trong vương hầu chiến trường đạt được một loại cần phối hợp xâm la thụ tướng đến thi triển đặc thù bí pháp, bí pháp này cần đem tướng cung phong bế, lấy đặc biệt năng lượng tầm bổ, giúp đỡ tiến hóa, chỉ là tại cái này tầm bổ trong quá trình, đạo này tướng tính cũng liền tạm thời không cách nào vận dụng, đây cũng là vì gì trước đây nàng chưa từng hiện lộ nguyên nhân bất quá dưới mắt, sâm la thủ tướng đã từ đó cửu phẩm tiến hóa đến thượng cửu phẩm, phong này bế tự nhiên cũng liền mất hiệu lực. đạo này thú thai mấy năm này hấp thu dị thai chế tạo tâm tình tiêu cực, mặc dù đã lớn mạnh, nhưng trung quy hay là không như lúc trước dáng lâm nhân thai. dưới mắt hợp tứ vương chi lực, tạo dựng vạn tượng sâm la ngục hẳn là có thể đem nó chấn áp, chỉ là muốn đem nó đánh tan, lại không phải một ngày chi công. đạm đài lam đầu ngón tay điểm nhẹ, chỉ thấy cái kia lưu chuyển lên đông đảo lực lượng bản nguyên chấn chử cổ phụ trực tiếp xuyên toa không gian mà đi, sau đó rơi vào sâm la thủ khổng lồ như cự sơn trên cành cây. Và anh, một chớp mắt kia toàn bộ thiên địa phảng phất đều là tại kịch liệt với minh. chỉ gặp cái kia vốn là vĩ nạn xâm la thụ, vào lúc này bằng tốc độ kinh người sinh trường, tán cây lan tràn, đem cái kia giới hạ vực cùng thiên nguyên thần châu vết nước không gian đều che đậy, lưu chuyển lên khác biệt lực lượng bản nguyên những cây, dễ cây như như cự lòng dây dưa, đem cái kia trăm thủ trăm đôi thú thai gắt gao vây quanh, phảng phất là một tòa khủng bố đến cực điểm ngũ giam. bất luận cái gì rơi vào trong đó tồn tại, đều sẽ bị chấn áp tại chỗ xấu nhất. giống thú thai bột phát ra kinh khủng gào thét, ý đồ chống cự, nhưng theo vạn tượng xâm la mục dần dần thành hình nó cũng là bị ép vào đến chỗ sâu nhất, kinh khủng chấn áp chi lực bao phủ mà đến, đem nó tầng tầng bao trùm. cuối cùng, thú thai bị chấn áp đến không cách nào động đậy, mà nó trăm thủ trăm đuôi, cũng là theo thời gian trôi qua, ngay tại từ từ biến mất. mà đợi đến trăm thủ trăm đuôi hoàn toàn biến mất lúc, đạo này thú thai cũng liền tự nhiên tiêu tán. hô, Đạm gái lam trùng điệp thở dài một hơi, giờ này khắc này, cho dù là nàng, sắc mặt cũng là nổi lên một vòng tái nhợt chi ý, nhưng cái này nhưng lại chưa kết thúc, nàng nhìn về phía lý thiên cơ, tần trọng nguyên, nói, dưới mắt chỉ là sơ bộ chấn áp thú thai, như muốn hóa giải còn cần không ngắn thời gian. Đoạn thời gian này còn cần hai vị thực lực mạnh mẽ vương cảnh cường giả theo ta tọa chấn nơi đây, hợp lực hóa giải nó trăm thủ trăm lôi. Lý Thiên Cơ cùng Tần Trọng Nguyên lướt nhau, đều là gật đầu. Vậy thì do ta hai người tùy ngươi tọa chấn nơi đây đi. Bọn hắn đều hiểu thú thai tính hủy diệt, dưới mắt thật bất bại mượn nhờ đạm đài lam năng lực đem nó chấn áp, như vậy tự nhiên không có khả năng phí công nhọc sức. Đạm đài lam gật gật đầu, bấm tay một chút, chỉ thấy cái kia sâm la thụ trên tảng tê có màu mực cảnh lá cuốn lên, hóa thành ba tòa mặt diệm bổn đoạn, mà nàng cùng Lý Thiên Cơ, Tần Trọng Nguyên chính là tất cả rơi một chỗ. Ba người chân thân ngồi xuống, thân thể lay nhẹ, lại là phân hóa ra ba đạo phân thân. Phân thân thoát ly nơi đây, sau đó đối với giữa sân đám người rơi đi. Đến tận đây, trận này kéo dài mấy năm, cho vùng địa vực này tạo thành vô số thương vong dị thai, cuối cùng là vào lúc này nên đón kết thúc. Chương 1591, Lôi Hải chứng rồng chương 1591, Lôi Hải chứng rồng tại lý, tần hai đại thiên bương mạch chỗ tàn phá bừa bãi mấy năm thời gian dị thai, nương theo lấy cái kia một tôn thú thai bị trấn áp, cũng coi là triệt để nên đón hồi cuối. Khi dị thai bị lãng lại tin tức truyền đi lúc, Lý Tần hai đại thiên vương mạch đều là như chút được gánh nặng, vô số người buôn tàu bẩm báo vì đó chúc mừng. Cái này liên miên mấy năm thời gian chém liết, tạo thành vô số thương vong, trong đó không biết có bao nhiêu thế lực trung lập bị hủy diệt, thậm chí liền ngay cả lý, tần hai đại thiên vương mạch đều là vị chi bỏ ra cái giá không nhỏ. May mà bây giờ, cuối cùng là nên đón kết thúc. Hai đại thiên vương mạch chiêu mộ quân đội, ở trong thời gian sau đó bắt đầu từ từ thối lui, bất quá có quan hệ kết thúc công việc sự tình vẫn như cũ còn cực kỳ phức tạp, đặc biệt là mảnh này mấy ngàn vạn dặm khổng lồ trung lập cương vực, trong đó có vô số phong phú tài nguyên tu luyện, mà theo đã từng những cái kia chiếm cứ nơi đây thế lực trung lập bị dị chiều thanh trừ lý tần hai đại thiên vương mạch thế tất là sẽ thừa cơ đưa tay chân luồn vào tới, cho nên trong đó lợi ích phân phối đàm phán cũng là cực kỳ rồng giả. bất quá đối với những ngày đàm phán lý lạc cũng không có tâm tư lại tham dự, hắn cùng Khương thanh nga cùng đạm đài lam phân thân trở lại thần giang thành về sau, chính là không kịp chờ đợi sẽ từ linh nhãn minh vương tần cửu tiết trong tay bọn họ đoạt tới trái cây màu vàng lấy ra. Mẹ. Ngươi biết vật này là cái gì sao? Trái cây màu vàng lơ lửng tại ba người trước mặt, bàng bạc bên mông sinh cơ chạy xuôi mà ra, đúng là dẫn tới trong khu đình viện này có cây căng bọt đứng lên. Trong mấy mắt, dầm dạp cây cỏ liền leo lên đầy thạch đỉnh. Đạm Đài Lam vung tay lên, kim quang hiện lên, lại là đem hết thể đều khôi phục nguyên dạng. Nàng mắt lộ suy tư nhìn qua trước mắt trái cây màu vàng, nói: Ta cũng không biết, nhưng trong đó ẩn chứa cực kỳ bàng bạc cùng bá đạo sinh cơ, khó có thể tưởng tượng vật này vậy mà lại là quý nhất hội làm ra. Chẳng lẽ quý nhất hội bốn châu nhất lên gì thay, mục đích đúng là vì dung luyện vật này. Mà vật này lại có thể làm cái gì. Lý Lạc thì là không nghĩ quá nhiều, nói, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, nhưng thứ này giống như đối với da da biến thành tiên lôi trúc hữu dụng. Bàn tay hắn sát qua trên cổ tay đeo không gian cầu, lập tức có một vật chầm chậm bay ra, chính là một cái ngũ thải nê bổn, mà bổn đất bên trong là một gốc khỏe mạnh sinh trưởng tiên lôi trúc. Chẳng qua hiện nay tiên lôi trúc so với dị vang rõ ràng trở nên thành thục rất nhiều. Trực tiếp thon dài trên thân trúc, chạy xuôi kim lôi, kim lôi phát ra tiếng vang mình, tại lần lượt đánh trúng, tại trên thân trúc lưu lại từng đạo cổ lão lôi văn màu vàng. Mà lại, tiên lôi trúc chỗ sâu trong lúc mơ hồ kia phát ra một chút hơi thở thân quen cũng là trở nên ổn định mà mê mông phảng phất một mảnh lôi hải màu vàng khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi lao ra tử cái này thiên lôi trúc đã hướng tới thành thủ xem ra ngươi tại thiên kính tháp đột phá lúc vì đó cung cấp đại lượng vạn tướng khí cực nhanh ra tốc hắn trưởng thành Đạm Đài lam quan chắc lấy thiên lôi trúc thời kinh ngạc nói lần trước lý lạc tiến về thiên kính tháp lúc thiên lôi trúc chỗ sâu tia khí tức kia còn cực kỳ yếu ớt nhưng đến đến lúc này đã là ẩn ẩn tàn mát ra ba độ của bố đặng đại lam trong đôi mắt chạy xôi vàng bạc mượt hào quang nàng tựa hồ là nhìn thấy thiên lôi trúc bên trong, tại cái kia mênh mông lôi hải màu vàng chỗ sâu, xuất hiện một viên như ẩn như hiện hình chứng hình dáng. trên đó trải rộng vảy rồng màu vàng, mơ hồ có trầm thấp như sấm rền nhịp tim tại chuyển ra, dẫn tới lôi hải màu vàng nhấc lên song lớn. cái kia màu vàng trong trứng rồng, tại dựng dục cái gì? thiên lôi trúc chỗ sâu, có trứng rồng thai nén sinh mệnh, có lẽ khi trứng rồng triệt để thành thuộc một khắc này, chính là ra ra người một lần nữa trở về ngày đó. đạm đài lang mỉm cười nói, ô, lý lạc đại hỉ, trong mắt có vẻ kích động hiển hiện, mấy năm này thời gian, hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ. Bồi dưỡng lấy gốc này thiên lôi chúc, không dám để cho nó xuất hiện nửa điểm biến cố, sợ trong đó cái tiêu cực kỳ yếu ớt tàn hồn chịu ảnh hưởng, mà cũng may chính là hắn kiệt lực bảo hộ, cũng là thu được hiệu quả, thiên lôi chúc ổn định trở thành, ra ra còn sót lại khí tức cuối cùng thành hình, biến thành trứng rồng áp vụ chủ sinh. Bất quá loại này chủ sinh, chính cần cực kỳ khổng lồ sinh cơ đến thôi động, nguyên bản tới nói, cái này cần thời gian dài dàng giặc để tích lũy, nhưng cơ duyên của ngươi là thật không sai, lại có thể thu hoạch được viên này thần kỳ sinh cơ kỳ quả, lúc này đem quá trình này thật to giúp hắn. Đạm Đài Lam nói ra vậy mẹ ngươi tranh thủ thời gian hỗ trợ đem cái này sinh cơ kim quả hóa nhập thiên lôi trúc trợ ra ra hấp thu đi lý lạc thuốc dục nói đạm đài lam cười cười nói các ngươi không phân một chút sao cái này sinh cơ kim quả cực kỳ hiếm thấy các ngươi nếu là hấp thu không chỉ có thể tăng thêm thọ nguyên còn có thể làm cho nhục thân thay biến trở nên càng mạnh lý lạc không quan trọng nói chúng ta còn trẻ thọ nguyên còn dài mà không cần thứ này đến tăng thêm về phần nhục thân ta có thiên long chi thần đã rất có thể chịu đánh mẹ chúng ta không cần vật này toàn lưu cho gia gia đi một bên cương thanh na tự nhiên là duy trì lý lạc quyết định. Dù sao đối với Lý Kinh Trập, trong nội tâm nàng cũng là cực kỳ kính trọng. Đối phương ban đầu ở giới hạ vực, có khá nhiều lần cơ hội có thể bình yên rời đi, nhưng vì bảo vệ bọn hắn những hậu bối này, Lão Nhân lại là lựa chọn vùng trượng nên kích Đại Ma Vương. Phần này bảo vệ đệ tử chi tâm, có thể nào không để cho bọn hắn bọn tiểu bối này cảm động mà kính trọng? Đại Đài Lam có chút vui mừng, hai cái tiểu gia hỏa đều rất trọng tình nghĩa, cái này khiến đến nàng thân làm mẫu thân, cũng theo đó cao hứng. Thế là tay nàng bu lên, đầu tiên là đem cái kia sinh cơ kim quả thu hồi, nói: Ta bây giờ chỉ là một đạo phất thân cho nên vật này các loại lý thiên vương nhất mạch mặt khát mạch thủ sau khi đến ta để bọn hắn xuất thủ trước kiểm tra đo lường một phen tránh cho trong đó có quy nhất hội ẩn tàng tay chân gì đằng sau tái sử dụng đi lý lạc liên tục gật đầu hay là lão nương nghĩ đến chủ đáo dù sao thiên lôi chúc quan hệ đến lý kinh chập phục sinh không cho sơ thất cẩn thận một chút bám lại là không sai mẹ nếu bây giờ lý thiên vương nhất mạch bên này dị thái lắng lại vậy ta cùng thanh na tỷ sợ rằng cũng phải tìm thời gian mau chóng chạy về đại hạ bên kia tình huống cũng không lạc quan kéo quá lâu ta sợ bảng biện trưởng chịu không được lý lạc tiếng nói nhất chuyện nói đến tiếp xuống dự định muốn về đại hạ sao đề cập đại hạ đạm đài lam trong mắt cũng là hiện ra vẻ tủ nhớ trận đại mi cao lại nói nguyên bản còn muốn cùng đi các ngươi cùng một chỗ trở về nhưng dưới mắt lại ra thú thai sự tỉnh chấn áp vật này còn cần ta chân thân tọa chấn cái này chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian nếu không các ngươi chờ một chút lý lạc bất đắc di nói chúng ta ngược lại là chờ đến nhưng ta sợ bảng viện trưởng đợi không được lão bảng cũng chờ hắn rất nhiều năm thật sự nếu không trở về hắn thật sự chỉ có thể cho lão bảng mang quan tài mẹ yên tâm đi bây giờ chúng ta cũng không phải tiểu hải tử liền xem như gặp chân chính vương cảnh cường giả chúng ta cũng có một chút sức tự vệ. Thương Thanh Nga nhẹ giọng an ủi. Đạm Đài Lam có chút trầm âm, nói, bất kể như thế nào, khẳng định không thể chỉ để cho ngươi hai người đơn độc trở về. Ta đằng sau sẽ cùng Lý Thiên cơ bọn hắn thương lượng, tối thiểu nhất cũng phải có một tên vương cảnh cường giả cùng đi. Sau đó điểm đủ nhân mã, tốt nhất đem Thiên Long Ngũ Vệ đều cho mang lên. Ngươi là đại vệ tôn, vốn là có chấp trưởng ngũ vệ quyền lực, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu là ngũ vệ kết trợ, có thể cùng chân chính nhất quan vương đánh nhau. Thiên Long Ngũ Vệ đều mang lên, quá huy động nhân lực đi. Lý Lạc Cả kinh nói, Thiên Long Ngũ Vệ mấy vạn người đây là một chi quân đội cái này toàn mang về đại hạ cái này quá phong cách đi quân đội như vậy nếu là bị trưởng công chúa trông thấy cái kia không được bước bất động chân đến lúc đó những bạn học cũ kia có thể hay không bị hù ngã bất quá nghĩ đến ngu lãng bọn hắn cái kia một mặt rung động đến cực điểm bộ dáng lý lạc lại là không hiểu cảm giác được có chút thoải mái đây coi là cái gì ngươi cùng thanh nga chính là thiên vương hẳn giống tương lai lý thiên vương nhất mạnh hương thịnh tất cả trên người của các ngươi hắn lý thiên vương nhất mạnh có thể có các ngươi dạng này hậu bối quả thực là bọn hắn cái này ngàn năm tích lũy phúc khí dạng này hẳn giống liền xem như dốc hết toàn tộc chi lực đến bảo hộ cũng không đủ. Đạm Đài Lam lại là đương nhiên nói, Lý Lạc sờ lên cái cằm, "Yểu nói này, giống như cũng là có chút điểm đạo lý. Vậy thì chờ mặt khác hai vị mạch thủ đến về sau, lại đàm phán đi." Chương 1592, dốc hết bốn liếng Lý Thiên Cơ chương 1592, dốc hết bốn liếng Lý Thiên Cơ Lý Lạc tại Thần Giang thành chờ đợi một ngày, chính là chờ tới Lý Thiên Vương nhất mạch hai vị khác trước đây tỏa trấn châu hắn mạch thủ. Long giác mạch mạch thủ, Lý Kim Giác. Long cốt mạch mạch thủ, Lý Uyên Võ. Hai vị này mạch thủ sau khi đến Đạm Đài Lam đầu tiên là để bọn hắn cẩn thận kiểm chắc một phen Sinh Cơ Kim Quả chờ thu được không có gì trạng xác định đáp lại về sau, nàng vừa rồi yên tâm đem vật này hóa vào đến Thiên Lôi Trúc bên trong. Mà theo Sinh Cơ Kim Quả hóa nhập, Thiên Lôi Trúc cũng là xuất hiện cực kỳ biến hóa rõ ràng, trên đó chạy sôi kim lôi càng thêm bàng bạc bành trướng, đồng thời cái tia lôi hải màu vàng chỗ sâu trên trứng đồng cũng bắt đầu hiện ra cổ lão đến cực điểm lôi văn phụ triện. Trong đó khí tức kia, tại ngày càng mênh mông rộng lớn, chỉ là khoảng cách triệt để chủ sinh, dẫu như cũng còn có một đoạn thật dài thời gian. Đang quyết định Thiên Lôi Trúc vấn đề về sau, Đạm Đại Lam cũng là thừa dịp năm vị mạch thủ tề tụ cơ hội, đem tiếp xuống lý Lạc tiến về Đông Bực Thần Châu đại hạ kế hoạch nói ra. Lý Lạc muốn đi trước đại hạ. Mà đối với lý Lạc như vậy kế hoạch, Lý Huyền Võ Long mày đều là khóa chặt, nhịn không được nói, liền không thể không đi sao. Đông Bực Thần Châu quá mức xa xôi, liền xem như chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạnh sức tu cũng vô pháp chẳng đến, Lý Lạc cùng Thanh Nga bây giờ vạn tướng chủng cùng Nguyên Thủy chủng đều đã bại lộ, nếu là gây ra rủi ro, nhưng làm sao bây giờ? Lý Thanh Anh cùng lần đầu biết được lý Lạc, Thương Thanh Nga thân phận Lý Kim Dật đều là gật đầu phụ họa, Lý Kim Dật trầm giọng nói, liền xem như Nguyên Thủy chủng Tại cái này năm tháng dài đằng đẵng trong trường hạ, đã từng có chưa từng trưởng thành ở giữa đồ chết yểu, các ngươi bây giờ hẳn là tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong thiền tu, chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp tốt nhất điều kiện tu luyện, tối thiểu nhất, cũng muốn chờ các ngươi thành tiểu vô song hậu. Bạn tướng chủng, nguyên thủy chủng, đây là thế gian hiếm thấy nhất thiên tư, liền xem như các đại thiên vương mạch thánh chủng, đều là phải kém một bậc, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, này đôi chủng vậy mà lại xuất hiện tại bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong. Cho nên dạng này hẳn giống, phải tất yếu toàn lực bảo hộ. Lý Lạc có chút bất đắc dĩ nói, đa tạ chư vị yêu mến của trưởng bối, nhưng có chút trách nhiệm chúng ta không cách nào chảnh nẽ, mà lại liền xem như bạn tướng trùng cùng nguyên thủy chủng, chỉ sợ cũng cần kinh lịch rất nhiều ma luyện, mới có thể tiệm lộ phong mang, vấn đỉnh thiên vương, chỉ là đơn tuần được bảo hộ lấy, không thể nói trước cuối cùng sẽ hoang phế phần này tư chất. Ở đây mấy vị mạch thủ khẽ giật mình, chợt điên lặng gật đầu, lý Lạc lời nói này cũng hoàn toàn chính xác có đạo lý, thế gian này, liền không có vị nào thiên vương là tại một đường bảo hộ trung thành lớn lên. Cái kia có thể không phái một tên mạch thủ, thay thế ngươi tiến về đại hạ. Lý Thiên Cơ cân nhắc nói, Một tên mạch thủ chỉ sợ còn không giải quyết được đại hạ vấn đề, nơi đó dưới mắt chỉ là xuất hiện dị loại bường, đã không xuống bốn tôn. Lý Lạc lắc đầu, nói ra, Lý Thiên Cơ trầm mặt mấy tức, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Đạm đài Lam, nói, "Đạm đài mạch thủ dự định an bài như thế nào?" Tiểu Lạc bọn hắn tất nhiên là muốn về đại hạ, đây là bọn hắn cần gánh vác tới trách nhiệm, ta vốn là dự định cùng bọn hắn cùng nhau trở về, có thể thú thai nơi này, ta một khi rời đi, chỉ sợ cũng sẽ phí công nhọc sức, đến lúc đó làm cho nó thoát khốn, ngược lại dẫn tới càng lớn hại kiếp." Đạm Đại Lam nói ra, "Thú thay nơi này là nhất định cần đạm đài mạch thủ lực lượng. Lý Thiên Cơ vội vàng nói, tòa này trấn áp thú thai vạn tượng xâm lang ngục chủ yếu chính là mượn nhờ đạm đài lam lực lượng, nếu như nàng đi, đại ngục cũng liền không cách nào tồn tại. Cho nên người nào đi, đều khó có khả năng là đạm đài lam đi. Tiểu Lạc bọn hắn bên này, tối thiểu nhất phải có một tên mạch thủ đi theo thủ hộ, mà Khắc Thiên Long ngũ vệ cũng theo hắn đi một chuyến đi, coi như làm lá rèn luyện của thế. Đạm đài lam cũng không khách khí, nói thẳng, có Thiên Long ngũ vệ nơi tay, liền xem như gặp phải chân chính dị loại vương, tiểu Lạc cũng có thể đối phó. Lý Thiên Cơ bọn hắn hai mặt nhìn nhau một chút, đi lần này Quả thực là đem bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch một phần nhỏ bốn liếng đều mang đi. Cái kia đại hạ dị thải cũng không biết đến tổn cùng là tình huống gì, cái này nếu là xảy ra điều gì được dễ, đối với bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch không thể nghi ngờ là chân chính thương cân độ cốt. Bất quá, cũng không có khả năng làm cho lý Lạc, thương thanh nga hai cái tiểu bối cư như vậy trở về, tuy nói bọn hắn bây giờ đã là vô song lục phẩm, có được sức tự vệ, nhưng nếu như bọn hắn gây ra rủi ro, nghĩ đến lao tổ đều sẽ tức giận đến từ trong thiên nguyên nhảy trở về, đem bọn hắn hướng chết ở bên trong truy. Cuối cùng, Lý Thiên Cơ cắn răng, quả quyết nói, "Tốt à, Thiên Long Ngũ Vệ đi theo Lý Lạc tiền đến, đến, sau đó Thanh Anh Mạch Thủ cũng đi theo. người tâm tư cẩn thận một chút, lại tinh thông kỳ trận chi pháp, sẽ càng thích hợp bảo hộ. Mặt khác, đi thời điểm, đem Thiên Long Ngũ Bảo đều mang lên đi. Cái này Ngũ Bảo hợp nhất, uy năng có thể so với chân chính vương cấp bảo cụ. lấy Lý Lạc thực lực bây giờ, cũng coi là có thể phát huy nó chân chính lực lượng. Lý Lạc hơi kinh ngạc, Lý Thiên Cơ quả quyết để hắn rất là ngoài ý muốn, không chỉ có đồng ý điều động Mạch Thủ đi theo cùng Thiên Long Ngũ Vệ, còn dựa vào quý giá Thiên Long Ngũ Bảo. Cái này Ngũ Bảo hợp nhất, có được vương cấp bảo cụ lực lượng chỉ bất quá lần này dị hai bên trong bởi vì cái kia thiên vương xá văn tồn tại ngược lại là nhận lấy cực lớn hạn chế đa tạ thiên cơ mạch thủ lý Lạc ôm quyền cảm tạ trước kia bởi vì một đời trước cân đoán hắn đối với lý thiên cơ cũng không có nhiều hảo cảm nhưng không thể không nói vị này trưởng sơn mạch thủ là cái rất có phách lực nhân vật lý thiên cơ khoát tay áo nói những lời khách khí này liền không cần nhiều lời khi lão tổ phong ngươi làm vị thứ sáu mạch thủ thời điểm lão phu liền biết lão nhân gia ông ta là đem ta lý thiên vương nhất mạnh tương lai mấy ngàn năm vững định đặt ở trên người của ngươi bây giờ lão tổ tọa chấn thiên nguyên không cách nào hồi tụng vậy ta thân là trưởng sơn mạch thủ, tự sẽ đem hắn ý chí quán triệt đến cùng. nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Kim Giác, Lý Huyền Võ hai vị mạch thủ, nói, đồ vật mang đến sao? Lý Kim Giác, Lý Huyền Võ lướt nhau, sau đó người sau ngón tay sẹo qua chính mình cường tráng khôi ngô lực lực, huyết đục vỡ ra, có một đoàn kim quang từ đó nhảy ra ngoài. Kim quang kia vừa xuất hiện, lập tức có trầm thấp mà uy nghiêm tiếng long ngâm vang vọng mà lên, dẫn tới hư không chấn động. bất quá mảnh khu vực này đã sớm bị mấy vị mạch thủ phong tỏa, tiếng long ngâm cũng không khuyết tán mà ra, cho nên ngoại nhân cũng vô pháp phát giác. nhưng Lý Lạc lại là vào lúc này, phát giác được thể nội tiểu long thánh trùng rung động dữ dội đứng lên, đồng thời phát ra phảng phất thần phục giống như trầm thấp long ngâm. Mà thể nội tiên long tướng thì phản phất là nhận lấy dẫn động, trực tiếp từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, tại phía trên hóa thành một đạo tử kim tiên long tướng, phát ra bàng bạc mênh mông thiên long chi uy. Đồng thời tiên long tướng nhìn xuống mà xuống, nhìn về phía đạo kia chùm sáng màu vàng, chỉ thấy hết trong đoàn, đúng là một viên tròn chìa long châu màu vàng, trên long châu, khắc rõ cổ lão long văn, trong long châu bộ thì là biển mây cuộn, mơ hồ có thể thấy được một đạo thần diệu long ảnh uốn lượn du động, hô phong hoán vũ. Đây là Lý Lạc liếm môi một cái, trong mắt không nhịn được dâng lên một vòng nóng bỏng chi sắc, có thể làm cho vừa vặn bên trong tiểu Long Thánh trùng cũng vì đó thần phục đồ vật, trừ Lý Thiên Vương nhất mạch viên kia chân chính Long chi Thánh trùng bên ngoài, còn có thể là cái gì? Lý Thiên Cơ lúc này đem vật này mang tới, là muốn đem nó giao cho hắn sao? Cái này làm cho Lý Lạc Nhiệm tim cũng nhịn không được ra tốc nhảy lên, Thánh trùng chi lực, hắn đã từ Lã Thanh Nhi cùng Tần Y Nhi nơi đó nhìn thấy qua, đây là các đại thiên vương mạch nội tình chân chính chỗ. Nếu như hắn có được Long chi Thánh trùng như vậy là hắn có thể đủ đem tự thân Thiên Long tướng tiến giai đến thượng cửu phẩm. Thượng cửu phẩm Thiên Long tướng đến lúc đó thực lực của hắn cũng sẽ lần nữa nước lên thì thuyền lên. Cái này cũng sẽ dành cho hắn đối mặt chân chính dị loại vương càng nhiều lực lượng. Lý Thiên Cơ lần này thật sự là dốc hết vô liếng. Chương 1593, Long chi thánh chủng. Hựu Long Thánh Hoàng Tỷ chương 1593, Long chi thánh chủng. Hựu Long Thánh Hoàng Tỷ cái kiếp như là Long Châu giống như thần diệu đồ vật chầm chậm dâng lên, ánh vào ở đây mấy vị mạch thủ trong mắt, cũng là làm cho bọn hắn mặt lộ cảm thán chi sắc, Long chi thánh chủng chính là bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch chỗ nội đỉnh, bọn hắn những này mạch thủ lúc trước lúc tu luyện đã từng mượn nhờ qua thánh chủng chi lực cuối cùng mới có thể đến vương giả chi cảnh. Mà bây giờ, Long chi thánh chủng rốt cục lại đều sẽ nên đón mới một nhiệm kỳ chủ nhân. Cái này tân chủ, cũng ngoài bao quát Lý Thiên Cơ ở bên trong tất cả mạch thủ dự kiến. Nguyên bản dựa theo suy đoán của bọn họ, đời tiếp theo có thể thu hoạch được Long chi thánh chủng người, trừ đã sớm rời đi Lý Thiên Vương nhất mạch Lý Thái Huyền bên ngoài, hẳn là phải kể là Long huyết mạch Lý Cực La có khả năng nhất. Dù sao người sau đã là bước vào cựu phẩm phong hầu cảnh, khoảng cách vương cảnh đã không xa, lúc này nếu là có thể người mang Long chi thánh chủng, nhờ vào đó càng ngộ loại kia lực lượng bản nguyên, cái kia nó tiến vào vương cảnh tỉ lệ cũng sẽ thật to tăng lên. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, lý lạc như thế một cái bối phận thấp hơn tiểu bối, lại sẽ lấy như vậy tấn mạnh tốc độ. Tại ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm bên trong, lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp nhảy lên tiến vào vô song lục phẩm. Hơn nữa còn thu được lao tổ có trọng, phong làm lý thiên vương nhất mạch bị thứ 6 mạch thủ. Mà có như thế hùng hậu tiền bốn, lý cực la tự nhiên cũng liền bị hắn chen lấn xuống dưới. Lý thiên cơ nhìn chăm chú lên viên kia long chi thánh trùng trong ánh mắt, cũng là mang theo một kia phức tạp. Hắn muốn là dự định đem vật này lưu cho lý cực la sử dụng, giúp đỡ tương lai đột phá tới vương cảnh. Khi đó. Hắn Lý Thiên Cơ cũng có thể từ trưởng sơn mạch thủ vị trí bên trên lui xuống đi, đem gánh nặng đều giao phó cho Lý Cực La. Đối với cái này hắn coi trọng nhiều năm hở bối, Lý Thiên Cơ đối với nó rất có lòng tin. Mà lại Lý Thiên Cơ cũng tin tưởng, Lý Cực La sẽ là một cái hợp cách trưởng sơn mạch thủ. Đến lúc đó long huyết mạch sẽ ở trong tay của hắn càng huy hoàng, Lý Thiên Vương nhất mạch cũng sẽ trở nên càng cường thịnh hơn. Nhưng cũng tiếc, tại bước vào vô song lục phẩm, đồng thời người mang bạn tướng trùng Lý Lạc trước mặt đã từng ở trong long huyết mạch lộ ra cực kỳ chói mắt Lý Cực cũng đã mất đi cùng cạnh tranh tư cách. Lý Lạc đây chính là chúng ta lý thiên vương nhất mạch long chi thánh trùng thiên tư của ngươi tại tỉnh chắc tuyệt có một không hai tộc ta mười mấy đời, có lẽ viên này long chi thánh trùng chỉ có tại trong tay của ngươi mới có thể tiến hóa thành một đạo nguyên thủy trùng lý thiên cơ đưa tay đẩy cái kia tựa như long châu giống như long chi thánh trùng chính là trôi giạt đến lý lạc trước mặt lý lạc trong mắt có nóng bỏng chi sắp không còn che giấu hiện ra đến bởi vì hắn có thể cảm giác được thể nội thiên long tướng vào lúc này bạo phát ra hương phấn tiếng long âm thánh trùng chi lực đại biểu cho bản nguyên có vật này tại thân hắn sẽ thu hoạch được vô tận tích lợi viên này lý thiên vương nhất mạnh chân quý nhất tôi bảo Giờ này khắc này, muốn thuộc về hắn. Lý Lạc hít sâu một hơi, sắc mặt từ từ nghiêm nghị, đối với trước mặt Lý Thiên Cơ các loại các vị mạch thủ ôm quyền nói, ban bối chắc chắn bảo vệ tốt Long Chi thánh chủng, tương lai sẽ có một ngày, nếu là thật sự có thể đem tiến hóa làm nguyên thủy chủng, định đem vật này chuyển xuống, phúc phận tộc ta hậu đại tộc nhân. Dựa theo trong tộc quy củ, nếu như một khi tuyển định Long Chi thánh chủng chuyển thừa giả, như vậy thánh chủng sẽ đi theo nó trăm năm thời gian, mà trăm năm về sau thì cần lại đem thánh chủng lấy ra, lưu cho hậu nhân. Như bọn hắn những này thiên vương mạch, có thể đản sinh ra so mà khác thế lực định tiêm càng nhiều vương cảnh cửu. Thánh trùng tồn tại, không thể bỏ qua công lao. Sau đó Lý Lạc xuề bàn tay ra, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay, lập tức huyết nục vỡ ra, sau đó trực tiếp đem cái tiết như long châu giống như long chi thánh trùng giấu vào trong huyết nục, đồng thời lấy tự thân huyết dịch thời khắc cọ rửa. Dầm dầm, huyết dịch cọ rửa qua long chi thánh trùng lúc, Lý Lạc có thể cảm giác được rõ ràng, có từng tia từng sợi cổ lão tinh thuần thiên long chi khí dung nhập trong huyết dịch, sau đó lắng động tại thân thể huyết mạch chỗ xấu nhất. Lý Lạc nhập thân thì lại tại một chút xíu trở nên càng bền bỉ. Mà đây vẫn chỉ là ban đầu nhất dung hợp đợi đến Long Chi Thánh Chủ chân chính cùng tự thân hòa làm một thế lúc Lý Lạc mới có thể thể nghiệm nó càng nhiều thân diệu một bên Đạm Đại Lam nhìn thấy một màn này thì là cảm thấy hài lòng có Long Chi Thánh Chủ tại thân Lý Lạc đối mặt Vương Cảnh cường giả sức tự vệ không thể nghi ngờ lại là cường thịnh mấy phần Thiên Cơ mạch thủ ta nhớ được các ngươi Lý Thiên Vương miết mạnh còn có một đạo tên là cựu Long Thánh Hoàng tỷ Thiên Long Vô Song Thuật a Đạm Đại Lam cười híp mắt hỏi Ồ! Thiên Long Vô Song Thuật cựu Long Thánh Hoàng tỷ Lý Lạc con mắt trực tiếp trợn tròn thật bá đạo thật cường hãn Vương Song Thuật cái này trước kia làm sao đều không có nghe qua khá lắm. Đây chính là thiên vương mạch nội tình sao. Lý Thiên cơ mặt mò hơi cường, còn muốn thiên long vô song thuật. Lúc này sẽ không cho nhiều lắm. Hắn cũng không phải không nữa, mà là thưởng phạt đều là từng bước một đến, nào có ngay từ đầu liền móc ra tất cả nội tình, cứ như vậy, về sau còn thế nào cho. Phong không thể phong, thưởng không thể thưởng, đây chính là tất cả kẻ đường quyền đau đầu nhất sự tình. Đạm đài mạch thủ, hiểu long thánh hoàng tỷ tu luyện độ khó, liền xem như ở trong vô song thuật, đều là rất khó một loại, bọn ta năm vị mạch thủ bên trong, cũng chỉ có 3 người tu thành qua, Lý Lạc vừa thu hoạch được Long Chi Thánh hoạ Ta sợ hắn không có càng nhiều tinh lực lĩnh hội thuật này, có lẽ chờ hắn bước vào vô song hầu lúc, lại tiếp xúc thuật này, có lẽ sẽ càng thích hợp một chút." Lý Thiên Cơ giải thích nói. Lý Lạc nghe chút, lập tức ho một tiếng, nói: "Thiên Cơ mạch thủ không cần lo lắng, không biết các ngươi phải chăng nghe nói qua nguyên thủy trùng thần chi trạng thái. Dưới loại trạng thái này, bất kỳ cái gì tướng thuật lĩnh hội đều sẽ trở nên nước chảy thành sông, cho dù là vô song thuật cũng không ngoại lệ. Mà ta cùng Thanh Nga tỷ ý hợp tâm đầu, cũng có thể cùng cùng hưởng cái này thần chi trạng thái, cho nên cái này vô song thuật, càng sớm lĩnh hội, tu thành sát suất ngược lại sẽ càng lớn." Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh bốn bị mạch thủ nghe vậy lập tức giật mình, sau đó Ước Cao nhìn phía Khương Thanh Nga, Nguyên Thủy chủng quá mức hiếm thấy, loại này trạng thái về liền rượu, liền xem như bọn hắn, cũng lần đầu tiên nghe nói. Mà tại bọn hắn loại này Ước Cao trong ánh mắt, Khương Thanh Nga cái kia xưa nay trong dòng tỉnh táo ngọc nhàn, thì là hiện hiện một kia nhỏ xíu hồng nhuận phân tớt, đẹp đẽ tuyết trắng bề hai, càng là ẩn ẩn có chút nóng lên. Bởi vì nàng hiện tại không nghe được Lý Lạc nhắc lên thần chi trạng thái. Cái này đồ xấu xa đánh lấy thần chi trạng thái, lời lẽ chính nghĩa lấy học tập phong hầu thuật làm danh nghĩa, lần lượt tham luyến vui thích, đem người chơi bùa không nhẹ mà tại Thương Thanh Nga có chút thất thần lúc tay nhỏ cũng là bị Lý Lạc giật đứng lên lòng bàn tay cũng bị gia hỏa này địch ngậm dẫn ra lấy gia hỏa này bước vào vô song lục phẩm về sau thật sự là càng ngày càng cả gan làm loạn Thương Thanh Nga âm thầm cắn răng gia hỏa này vẫn chỉ là cùng nàng ở vào giống nhau vô song lục phẩm mà thôi nếu là tương lai hắn thật phẩm giai lại vượt qua chính mình sợ là không được với phòng bốc hỏa Thương Thanh Nga không nhịn được cho Lý Lạc một cái lưỡi mắt sau đó đối với bốn vị mạch thủ bầm chán nói ra Lý Lạc nói tới không sai ta thần chi trạng thái sát thực đối với tu luyện vô song thuật cũng có đẩy mạnh tác dụng Đối với cương thanh nga xác nhận, Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh bốn vị mạch thủ liếc nhau, cũng là một tiếng cảm thán. Cuối cùng, Lý Thiên Cơ không nói thêm lời, hắn tay áo bay xuống, có một sợi ánh sáng nhạt từ trong tay áo chậm chậm dâng lên, sau đó biến thành một cái hộp ngọc, hộp ngọc mở ra, một viên hiện ra cựu lòng ngẩn quanh kiếm tỉ, lặng lặng ánh vào Lý Lạc tầm mắt. Giống. Một chiếc mắt kia, dường như có kinh tiên long ngâm từ Lý Lạc thể nội nổ bang, thiên địa chuyển đổi ở giữa, hắn phảng phất là thân ở biển mây ở giữa, ngửa đầu xem xét, trong biển mây, chín đầu quái vật khổng lồ, chín tướng long đồng gắt gao đem hắn khóa chặt, mã đạo Rộng lớn uy áp giống như thủy triều bọt tới, dường như muốn đem thiên khung đều cho chấn bỡ. Nhưng Lý Lạc cũng không biến sắc, sau một khắc, trong cơ thể của hắn truyền ra thiên long chi ngầm, từ kim thiên long từ nó đỉnh đầu xoay quanh mà ra, bộc phát ra bảng bạc thiên long uy áp, xé nát biển mây, cũng làm vỡ nát cửu long chi uy. Quanh thân cảnh tượng nhanh chóng xuất hiện biến ảo, Lý Lạc phát hiện tay của mình bên trong đã cầm viên tiêu cửu long bẩn quanh kim tỷ, tại cái kia chín đạo long ảnh trên thân thể, mỗi một chiếc vảy rồng bên trong, thưa hồ cũng ẩn chứa văn tự cổ lão. Lý Lạc mặt không đổi sắc, rất tự nhiên liền đưa tay đem cái này chín long kim tỷ thu nhập đến không gian cầu bên trong. Đợi đến bạn đối tu thành về sau, lại đem vật này trả lại. Lý Lạc lộ ra nụ cười thật hạ, chỉ là nhưng trong lòng thì nhấc lên kích động thủy triều, phát phát. Lần này, thật sự là đem Lý Thiên Vương nhất mạch kim khố cho rơi sạch sẽ. Lý Thiên Cơ bất đắc dĩ gật gật đầu, vừa nhìn về phía một bên Khương Thanh Nga, lộ ra nụ cười ấm áp, nói, nói đến lần này dị thai, Thanh Nga cũng là quyết công chí vĩ. Khương Thanh Nga ngược lại là không quan trọng, tùy ý nói, Lý Lạc cùng mẹ ở chỗ này, ta tự nhiên dốc hết toàn lực, cũng không cầu mong gì khác. Một mã là một mã, chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch, xưa nay coi trọng thượng phản phân minh. Lý Thiên Cơ lắc đầu, Cương Thanh Na thế nhưng là Nguyên Thủy Trung, nói đến nàng cùng bọn hắn Lý Thiên Vương Nhất Mạch mới là nhất không có gì liên quan người, cho nên một khi có thi ẩn cơ hội, hắn như thế nào lại từ bỏ? Bây giờ Lý Thiên Vương Nhất Mạch nội tình đều bị Lý Lạc móc đến không sai biệt lắm, cho nên cũng bị động keo kiệt tìm kiếm, không bằng chủ động một chút, còn có thể thu hoạch hảo cảm. Thế là hắn có chút trầm ngâm, tay áo vung lên, có một đạo xích kim quang mang bay ra, lơ lửng tại trước mặt mọi người. Vật này vừa ra, lập tức có một cỗ nóng bỏng nhiệt độ bay lên, ngay cả hư không đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn trong lúc mơ hồ. Chuyển ra một đạo thành tịnh to rõ tiếng vừa hốt. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga nhìn lại, chỉ gặp cái tia xích kim trong phong mang, đúng là có một thanh xích kim chi rủ trôi nổi, xích kim chi rủ lúc này hiện ra thu nạp trạng thái, cán dù đặc biệt trực tiếp phóng ra dài, mũi dù chỗ thì là hiện ra phong mang, cho nên nhìn một cái, ngược lại giống như là một thanh xích kim trọng thương. Thu nạp trên mặt dù, mơ hồ có thể thấy được có kim hoàng đường vân. Vương cấp bảo cụ. Lý Lạc trong mắt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc, trôi này như trọng thương giống như xích kim rủ, nó tán phát ba động, rõ ràng siêu việt phong hầu bảo cụ cấp độ, trên đó ẩn ẩn có lực lượng bản nguyên lưu động rõ ràng là một kiện vương cấp bảo cụ. dạng này vương cấp bảo cụ vô cùng chất quý. nhìn chung Lý Thiên Vương nhất mạch ngàn năm cất giữ, chỉ sợ trong bảo khố cũng tìm không ra mấy món đi ra. cái này Lý Thiên Cơ vì thu nạp lòng người, đây thật là định đem bảo khố móc sạch sẽ sao? giờ khắc này liền xem như Lý Lạc, trong lòng cũng không nhịn được đối với Lý Thiên Cơ vị này trưởng sơn mạch tủ dâng lên nồng đậm kính nể chi tâm. trước 1594, Thánh Hoàng Tán khởi hành bề hạ. trước 1594, Thánh Hoàng Tán khởi hành bế hạ. dù này tên là Thánh Hoàng Tán chính là một kiện công phòng nhất thể vương cấp bảo cụ năm đó bảo vật này xuất thế hay là lao phu xuất lĩnh bốn vị mạch thủ tự mình xuất thủ mới từ tòa kia tông môn trong di tích đem nó đoạt lấy thánh hoàng tán chính là lấy thánh hoàng hải cốt cánh chim luyện chế mà thành mà cái này thánh hoàng tại tinh thú bộ tộc bên trong chính là không thua gì thiên long tồn tại thánh hoàng tán khép lại lúc có thể hóa trọng thường, mũi thương có thể ngưng tụ thánh hoàng chi hỏa uy lực bá đạo tuyệt luân, mà nó mặc dù chống ra lúc có thể hóa hoàn hỗn chống tự chí mạng thế công huyền diệu vô tận lý thiên cơ đem chuôi kia thánh hoàng tán đẩy hướng khương thanh nga người nói Thanh Nga ngươi người mang ba đạo kiểu phẩm quang minh tướng, bản thân liền có thánh diễm, này diễm cùng thánh hoàng hỏa tướng dung, nghĩ đến uy lực sẽ càng hơn một bậc. Kỳ thật bảo vật này, hắn muốn là muốn đợi lý cực là tương lai bước vào vương cảnh, tiếp nhận vị trí của hắn lúc ban trò, nhưng dưới mắt, rõ ràng Khương Thanh Nga sẽ càng thêm thích hợp bảo vật này. Có dù này nơi tay, các người chuyến này nghĩ đến cũng sẽ càng thêm an ổn một chút. Khương Thanh Nga hơi có chút giật mình, Lý Thiên Cơ đưa nàng một thanh bất phàm như thế vương cấp bảo cụ hiển nhiên cũng là có chút điểm nằm ngoài dự liệu của nàng, dù sao dạng này bảo cụ đối với bất luận cái gì vương cấp cường giả đều có chứa không nhỏ lực hấp dẫn, nếu là đem nó đặt ở Kim Long bảo hành trong phòng đấu giá, sợ là sẽ phải dẫn tới không ít vương cảnh cường giả đều xuất thủ tranh đoạt. Khương Thanh Nga cũng không lập tức nhận lấy, mà là nhìn về phía Lý Lạc cùng Đạm Đại Lam. Nếu là Thiên cơ mạch thủ hảo ý, vậy chỉ thu xuống đi, hắn xuất thủ sát thực coi như hao phóng, bất quá những đầu nhập này So với tương lai các ngươi bước vào thiên vương sau đạt được hồi báo so sánh, cũng không đáng nhắc lên. Đạm Đài Lam hai tay cắm ở màu tím áo khoát trong túi, bình thản trong lời nói lại là mang theo tự tin vô cùng, phản phất nhà mình nhi từ này còn râu, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ đến một bước kia đồng dạng. Lý Lạc cũng là cười gật gật đầu. Bọn hắn tiếp xuống sẽ tiến về đại hạ, ở bên kia thế tất sẽ có một trận hung hiểm mà đại chiến tịch liệt, Khương Thanh Nga có thể có được một thanh vương cấp bảo cụ, cũng có thể tăng cường rất nhiều lực chiến đấu của bọn hắn. Đối với Lý Thiên Vương nhất mạch mà nói, chỉ cần hắn cùng Khương Thanh Nga có thể cam đoan tự thân an toàn sống sót, tương lai liền có thể tùy theo trở nên càng cường thịnh hơn. Khương Thanh Nga thấy thế, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, rũ ra tinh tế bàn tay, cầm trôi kia Thánh Hoàng tán nàng mi tâm thần bí quang minh ngấn thẳng lưu chuyển huy quyền, có tinh quang chảy xuôi. Trong tay Thánh Hoàng tán lập tức truyền ra thanh tịnh tiếng vượng hót, dù kia nhọn lưu chuyển xích kim chi sắt, trong lúc mơ hồ biến thành xích kim hỏa diễm không ngừng phụt ra hỏa bảo, nhiệt độ kinh khủng, ngay cả hư không đều bị vậy trở nên mềm bà mẻ. Bành! Mặc dù đột nhiên trống ra, trên đó xích kim hào quang hiện lên. Đúng là có thể thấy được một cái thần bí vi vũ thánh hoàng xoay quanh bay múa, dẫn động năng lượng thiên địa liên tục không ngừng mà tới. Khương Thanh Nga trong đôi mắt đẹp toát ra một tia vẻ vui mừng, nàng có thể phát giác được, cái này thánh hoàng tán bên trong ẩn chứa lấy một loại lực lượng kinh khủng, đó là đến từ thánh hoàng lực lượng bản nguyên. Vất quá loại lực lượng này nặng nghề như núi lớn, nếu là bình thường phong hầu cứng, giả, cho dù là cựu phẩm đỉnh hầu, chỉ sợ cũng rất khó đem nó vận dụng. Có thể Khương Thanh Nga chính là vô song thượng lục phẩm, tự thân người mang nguyên thủy chủng, ba đạo cựu phẩm quang minh tướng, trong đó càng là có một đạo thượng cựu phẩm cho nên cái này đến từ vương cảnh lực lượng bản nguyên đối với nàng mà nói cũng không thể coi là quá cao to bên trên. cho nên nếu là chân chính đại chiến lúc nàng đem nó dẫn động như vậy lực chiến đấu của nàng cũng sẽ có lấy bay vọt thức tăng lên. bảo vật này quả thật vô cùng tốt. đa tạ thiên cơ mạch thủ. thương thanh nga đầu ngón tay một nắm cái này thánh hoàng tán chính là hóa thành xích kim chi quan có vào, cuối cùng tại nó kiều nộ trắng non trên mu bàn tay biến thành một đạo sinh động như thật kim hoàng huy văn. vương cấp bảo cụ linh tính cực cao còn cần nàng thời khắc lấy tự thân tướng lực ẩn dưỡng gian luyện mới có thể hoàn mỹ phù hợp. Lý Thiên Cơ vui mừng gật gật đầu. Lần này mặc dù xuất huyết nhiều, bỏ ra phần lớn bảo khố nội tinh, nhưng hắn nhưng lại chưa bởi vậy có cái gì đau lòng chi ý. Dù sao đạm giải lam nói cũng không sai, những đầu nhập này cùng Lý Thiên Vương nhất mạch tương lai ngàn năm tuế nguyện cường thịnh so sánh là thật không đáng giá nhất tới. Tiếp xuống ta sẽ phân phó Thiên Long Ngũ Vệ tiến hành một chút tinh giản. Sau đó do Ngũ Vệ vệ tôn xuất lĩnh đi theo ngươi tiến về đại hạng, hết thề chỉ lệnh lấy ngươi vi tôn. Thanh Anh mạch Thủ cũng sẽ hộ vệ các ngươi tiến về. Lý Thanh Bằng, Lý Cực la những này đỉnh hầu bây giờ cũng không có những nhiệm vụ khác, các ngươi có thể mang liền đều mang đến chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng coi là một trận ma luyện, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày khám phá vương cảnh bất trướng. Lý lạc nghe vậy cũng là không khỏi âm thầm cảm thán, cái này Lý Thiên Cơ thật sự là đem lúc này Lý Thiên Vương nhất mạnh có thể động lực lượng đều cho hắn dự tới. cái này đã coi như là một trận trước này chưa có đại bi trình. xa như vậy trình, nó mang đến tài nguyên tiêu hao sẽ là rộng lượng, có thể Lý Thiên Cơ lại là vung tay lên đều phê chuẩn. đa tạ Thiên Cơ mạch thủ, thời gian cấp bách, cái kia khởi hành lên đường ngày, liền định tại sau bốn ngày như thế nào. Lý lạc ôn quyền nói ra bốn ngày thời gian muốn huy động xa như vậy, trinh đại quân xem như tương đối bội vàng, nhưng lý lạc là thật không có nhiều thời gian hơn, hắn thật sợ lao bảng không chống nổi. lý thiên cơ suy tư mấy tức, gật đầu nói, không sao, ta sẽ đều an bài thỏa đáng. đạm đài lam thì là nói ra, khởi hành lúc, ta sẽ đích thân xuất thủ cho các ngươi mở không gian thông đạo, lúc này để cho các ngươi đến ngoại thần châu tốc độ tăng tốc rất nhiều, nàng có được không gian tướng, đối với không gian bản nguyên không chế, liền xem như rất nhiều tam quan vương đỉnh phong cường giả đều không thể cùng nàng so sánh. lý lạc nghe vậy, tất nhiên là đại hỉ đáp ứng, có đạm đài lam xuất thủ tương trợ cái này xa xôi lộ trình cũng sẽ rút ngắn rất nhiều, lão bảng sống sót sát xuất lại tăng lên một chút. Sau đó 4 ngày thời gian, nguyên bản bởi vì dị thay mà có chỗ lắng lại thần dân hành, lại là lần nữa táo động. Lý Thiên Vương nhất mạch điều binh khiển tướng, đem rất nhiều mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới, chiêu tập quân biến chinh. Tuy nói không ít Lý Thiên Vương nhất mạch cường giả đối với cái này biểu thị hơi nghi hoặc một chút, nhưng đối mặt với các vị mạch thủ cộng đồng sở hạ mệnh lệnh, các mạch đều là thành thành thật thật đoan lấy, cũng không dám sinh ra dị nghị. Mà có Lý Thiên Cơ toàn lực điều hành. Lý Lạc cũng liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, cái này bốn ngày thời gian, trừ ngẫu nhiên cùng Lý Phật La, Lý Tình Đạo, Lý Vượng nghi bọn hắn ôn chuyện bên ngoài, chính là đợi ở trong thành phía sau núi tu luyện. Luyện Hóa vừa lấy được Long Chi Thánh Trùng, núi non núi non trùng điệp chập trùng ở trong phía sau núi, thác nước như ngân hà, cực kỳ tráng quan. Trên đá trên tảng đá, Lý Lạc lặng lặng ngồi xếp bằng, thể nội chỗ sâu nhất vạn tướng luân phát ra thần bí tiếng ngân minh, tiếp theo đủ loại tướng lực dung hợp, lôi cuốn lấy huyết dịch, lần lượt cọ rửa Long Chi Thánh Trùng. Tại sự rộn rởn này dưới, Lý Lạc có thể cảm giác được Long chi thánh trùng cùng tự thân liên quan ngay tại từ từ làm sâu sắc, thậm chí ngay cả thể nội tướng lực cũng là tại ngày càng hùng hậu. Một đoạn thời khắc, Lý Lạc mở mắt, song đồng biến thành tử kim long đồng, tản ra uy áp kinh khủng, qua một lát về sau, tử kim dần đi, khôi phục bình thường. Bên dưới vách núi, thác nước bên trong truyền ra tiếng vượn hót. Chỉ gặp cương thanh nga tinh tế hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, tựa như vượng hoàng dương cánh, nhẹ nhàng mà động, ở tại trong tay, năm châu kia thánh hoàng tán lúc này nó lấy dù làm gương, vung ra xích kim tương, những nơi đi qua, từng tòa đỉnh núi bị tiêu diệt ngay cả cái kia cực kỳ tráng quan thân nước đều bị chôn thương man chặn đoạn, mà dường như phát giác được Lý Lạc tu luyện kết thúc, Thương Thanh Nga thu dù mà đứng, bóng hình xinh đẹp khẽ động xuất hiện ở trên bách núi Lý Lạc bên cạnh. Kết thúc. Long chi thánh chủ luyện hóa như thế nào? Nàng thuận miệng hỏi. Lý Lạc cười nói, nhanh, ta cảm giác chờ ta luyện hóa Long chi thánh chủ lúc, thực lực của ta sẽ còn thu hoạch được một lần tăng lên, đến lúc đó nói không chừng liền đuổi kịp ngươi cái này thượng đụng phẩm. Vậy ngươi phải cố gắng, ta gần đây cũng cảm thấy một chút không hiểu run động, nói không chừng lại tiềm tu một chút thời gian ta liền muốn bắt đầu vì trở thành liền vô song hầu làm chuẩn bị. Thương Thanh Nga môi đỏ hơi vẹn, nói. Lý Lạc nghe vậy lập tức quá sợ hãi. Thương Thanh Nga cái này muốn bắt đầu là xung kích vô song hầu làm chuẩn bị. đây cũng quá biến thái đi. cái này thật vất vả đuổi tới tiến độ, lại muốn bị kéo dài khoảng cách. Nguyên Thủy chủng có khủng bố như vậy sao? Ly Đại Phủ. mà lại. Lý Lạc đột nhiên cười khổ một tiếng. hắn cái này vạn tướng chủng, hay còn có thiếu hụt, bởi vì dựa theo trước đây đạm đài lam nói, chỉ có thu hoạch được cái kia trong truyền thuyết bạn tướng Kim Đan. Hán vạn tướng chuẩn mới có thể hoàn chỉnh. Nếu không một khi chờ hắn bước vào vô song hầu thời điểm, thể nội vạn tướng Luân sẽ xuất hiện mất khống chế, dẫn phát đáng sợ phản vệ. Cho nên tại không có thu hoạch được vạn tướng kim đan trước, hắn cơ bản liền bị cắm ở vô song hầu trước đó. Nhìn thấy Lý Lạc thần sắc, cùng một lòng một thể khương thanh Nga, tự nhiên cũng hiểu biết hắn tại buồn giầu cái gì. Lúc này rắc bàn tay của hắn, ôn nhu nói, không sao, ngươi khoảng cách vô song hầu còn có một số khoảng cách, chúng ta còn có thời gian đi tìm cái kia vạn tướng kim đan. Lý Lạc thầm than một hơi. Cái kia bạn tướng Kim Đan quá mức thần bí, ngay cả lão cha lão nương tại Vương hầu chiến trường cố gắng nhiều năm như vậy, cũng chỉ là tìm đến một viên cũng không hoàn chỉnh bạn tướng tiểu Kim Đan cho nên hắn muốn tìm được vật này, hoàn chỉnh tự thân bạn tướng trùng thiếu hụt, là thật không dễ. Chẳng qua hiện nay đều đã đi đến bước này, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Lý Lạc Thu liếm tạm nhạp nỗi lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên không, nơi đó truyền đến một đạo cổ lão du dương kèn lệnh thanh âm, nó âm trùng trùng điệp điệp truyền lại, ngàn dặm có thể nghe. Mà theo kèn lệnh vang lên, chỉ thấy một tòa như là cự sơn giống như thuyền rồng, chậm chậm lên không. Tòa kia thuyền rồng sự hùng vĩ, ngay cả Lý Lạc đều sinh ra nhìn mãn than thở chi tâm. Trên đó cung điện lầu các thành đàn, tràn đầy tường xanh nõi đỏ, như là một tòa thuyền rồng chi thành. Dung nạp mấy vạn người đều không thành vấn đề. Thiên Long thuyền chuẩn bị xong, chúng ta đến thời khắc xuất phát. Cương Thanh Nga cũng là ngắm nhìn cái kia lên không to lớn thuyền rồng, trong mắt sáng cách ra hào quang, trong đó tràn đầy chờ mong. Một ngày này cuối cùng là tới. Lý Lạc cũng là có chút hoàng hốt, tưởng tượng năm đó rời đi đại hạ lúc hắn bất quá là một cái nho nhỏ địa sát tướng giai, thực lực như vậy đặt ở Thiên Nguyên Thần Châu như là nho nhỏ sâu kiến mà bây giờ, mấy năm trôi qua, hắn đã là vô song lục phẩm, đưa thân tiến vào cái này thiên nguyên thần châu cường giả chân chính hàng ngũ. Lúc trước tại đại hạ lúc, một cái bình thường hạ phẩm phong hầu cường giả liền có thể đem bọn hắn làm cho chật vật mà chạy, lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hôm nay, phong hầu chi cảnh Lý Lạc đã vô địch tại thế gian, đích thật là đến nên trở về đi thời điểm. Mảnh kia quen thuộc cố thổ, tòa kia tràn đầy hồi ức lạc lam phủ, còn có những cái kia cố nhân trong quá khứ, từ biệt mấy năm là thời điểm cho bọn hắn nức điểm điểm rung động. Lý Lạc trên gương mặt tuấn lãng hiện ra nụ cười sáng lạ. Hắn nắm chặt Thương Thanh Nga tiểu nột đầu ngón tay từ từ dùng sức, sau đó thần sắc chỉnh trọng lên, nói: "Thanh Nga tỷ, ta có một điều thỉnh cầu." Hắn mặt mũi tràn đầy cầu học như khát, tràn đầy đối với học tập khát vọng. "Ta muốn tại đến đại hạ trước, tu thành Cửu Long Thánh Hoàng tỷ còn xin Thanh Nga tỷ giúp ta." Thương Thanh Nga trầm mặt mấy tức, sau đó lại cũng không nhịn được trong lòng như nước thủy triều giống như xấu hổ, hung hăng một cước đá ra ngoài, trực tiếp là tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, đem nó rơi vào cái kia thác nước bên trong. "Lý Lạc, ngươi đủ a." Chương 1595, 3 người chương 1595 Ba người trong hắc ám cự điện, sàn nhà bóng loáng như gương, giống như hắc diệu thạch đồng dạng, đem mở tối tia sáng, lần lượt chiếc xạ tại trong điện. Cự điện trống trải, chỉ có như mặt gương giống như trên sàn nhà, khắc rõ một chút quỷ dị đường vân, những đường vân này khi thì ngọ ngoệ, phản phất có chứa một loại nào đó sinh mệnh lực đồng dạng. Thang đến một đoạn thời khắc, có không hiểu quỷ dị nói nhỏ âm thanh tại màu đen trong cự điện truyền ra. Chỉ thấy trên sàn nhà những cái kia quỷ dị đường vân hiện ra âm trầm quang lưu, sau đó quang lưu giống như thủy triều tụ đến, tụ tại ba góc, một lát sau âm trầm quang lưu biến mất, biến thành ba viên đen kịt đồng thời tản ra nồng độc ác niệm ba động cự đạn. giang giác, cự đạn sau một khắc tùy theo hiện hiện vết dạng, vết dạng nhanh chóng lan tràn, cuối cùng hóa thành chất lỏng màu đen nhỏ xuống tại trên sàn nhà. trong đó cảnh tượng cũng là tùy theo nổi lên. ở phải người là một tên thân thể khôi ngô như hấp tháp nam tử, nam tử trên thân thể trải rộng quỷ dị đường vân, những đường vân này tựa hồ đang trong máu thịt nhúc nhích, song trưởng của hắn dị thường khổng lồ, tựa như quỷ chảo đồng dạng, đầu ngón tay đen như mực, tản ra âm lãnh ba động. cự trái người, thân thể gầy gò, người khoác quần áo màu vàng sậm, trên da dường như có một chút màu xám vết dạng, những vết dạng này làm cho hắn nhìn qua như là một cái phá toái đồ sứ, nhưng cùng lúc lại mơ hồ tản mát ra một loại cảm giác quỷ dị. Còn nếu là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ở đây, thì là một chút có thể đem nó nhận ra, người này, đương nhiên đó là Thẩm Kim Tiêu. Chỉ bất quá hắn hôm nay, cùng tại Thiên kính Tháp lúc, rõ ràng có hoàn toàn khác biệt biến hóa, rõ ràng nhất, chính là ở tại chỗ mi tâm, có một đạo vết rách đen kỳ hiện hiện, ánh mắt xuyên thấu qua vết rách, tựa hồ là có thể nhìn thấy trong đó có một viên nhảy lên trái tim màu đen. Mà tại giữa hai người, thì là một đạo tinh tế thân ảnh nhạo điệu nàng cái kia thân thể mềm mại uyển chuyển bên trên, có tinh miệng vẩy rắn màu đen bao trùm, tựa như là cực kỳ thiếp thân vẩy rắn ao giáp, có lẽ chính là bởi vì quá mức rắn vào, cũng đem cái kia mê người đến cực điểm đường cong đường cong triển lộ không bỏ sót, nuốt nhược kia không xương tinh tế vòng eo, như là như rắn, tản ra xinh đẹp khí tức. Hắc xà dọc theo thân thể mềm mại đường cong chậm rãi du động, cuối cùng dung nhập vào hơi có vẻ tái nhợt trong gia thịt. Nàng ngẩng đầu lên, yêu dị gương mặt tại đại điện màu đen cái kia mở tối dưới đèn bước, lưu chuyển lên núm ám khó lường quanh chạy khiến cho người không hiểu cảm thấy dùng mình lúc, lại không nhịn được đắm chìm ở loại kia yêu dị mị lực bên trong muốn vì đó trầm luân, nàng phảng phất như là cái kia thế gian ẩn chứa kịch độc độc quả khiến cho người nắm mà sinh ra sợ hãi lúc, lại không nhịn được hiếu kỳ độc kia trong quả, đến tận cùng ẩn chứa cỡ nào tư vị, nàng là Lý Linh Định, hồi lâu không thấy trên người nàng tán phát khí chất, cũng cùng Di Vãng có rõ ràng khác biệt, Phản phất tại trong Hắc Ám, càng trầm luân. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Hắc Ám Đại Điện bên trong, nhưng lại đều là chưa từng phát ra một câu, thẳng đến sau một lúc lâu, trong Đại Điện có một đoàn màu xanh sấm hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, hỏa diễm đột nhiên bình trướng, cuối cùng biến thành một đạo hòa ảnh. Đó là một tên toàn thân đều bao phủ tại màu xanh sẫm trong hỏa diễm bóng người, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng nó thể nội tùy theo phát ra cường đại cảm giác áp bách, lại là dẫn tới ở đây ba người ánh mắt có chút ngột tụ. bởi vì bọn hắn biết được người đến là ai. Thập Tam Minh Vương bên trong, cao ở ghế thứ ba yêu viên Minh Vương, xem ra lần này hấp thu cực cát ta chủ người còn sống sót, cũng chỉ có ba người các ngươi. Màu xanh sẫm hỏa ảnh bên trong, truyền ra thanh âm đạm mạc. Nguyên bản uy nhất hội áp tụ trên trăm năm, bồi dưỡng ra bảy viên cực cát ta chủ nhưng cuối cùng có thể hoàn toàn tiếp nhận ta chủ người, chỉ có trước mắt ba người này, mà mặt khác bốn cái hận giống. Rõ ràng đã bị phản vệ mà vong. Không sai, sát suất thành công này đã so di vãng mạnh quá nhiều. Nhưng mà, cho dù là chết bốn cái, nhưng vị này yêu Viêm Minh Vương lại đối với cái này cảm thấy hài lòng. Này cái gọi là cực cát tà trùng chính là thuộc về bọn hắn quy nhất hội đỉnh Tiêm Bí Pháp chi thuật, bí pháp này truyền lại từ vô tướng Thánh Tông, sau khi được qua trong hội Thiên Vương lịch chuyển sửa chữa, cho nên công hiệu quả cũng cùng loại những thiên vương mạch tiêu bên trong thánh trùng, đương nhiên, trong đó một chút di chứng cũng tương đối nghiêm trọng, cuối cùng có thể còn sống xuống tới, đồng thời hoàn toàn đem tà trùng hấp thu hẳn giống, trong năm cũng khó gặp một cái trước mắt ba người này cuối cùng có thể hay không nhờ vào đó đang lâm vướng cảnh còn phải xem bọn hắn tự thân bản sự bây giờ học phủ liên minh đang cùng ta quý nhất hội khai chiến muốn bị thiên vương cùng học phủ liên minh ngũ đại thiên vương vào hư không chỗ sâu rằng co đấu pháp mà ta quý nhất hội những năm này tại ngoại thần châu bố trí cũng bị học phủ liên minh phát giác dưới mắt bọn hắn ngay tại từng cái ý đồ tiêu diệt toàn bộ nổ bất quá bọn hắn khẩu vị quá mức một ít ngoại thần châu những cái tia gì hay bị chúng ta huấn dưỡng nhiều năm đã là từ từ đã có thành tiệu học phủ liên minh ý đồ nổ sẽ chỉ làm bọn hắn từ từ lâm vào bối Dù sao những cái kia dị hai bên trong dáng lâm dị loại vương, đầy đủ đem bọn hắn vương cảnh cường giả kéo đến sức cùng lực tuyệt. Yêu viêm minh vương thanh em đạm mạc tại trống chạy hắc ám đại điện bên trong quân quẩn, mà lý linh tịnh thẩm kim tiêu cùng tên kia khôi ngô như hắc tháp nam tử ánh mắt cũng là có chút giận dật. Hiển nhiên tại bọn hắn bế quan hấp thu cực cát tà trùng trong lúc đó, tuy nhất hội cùng học phủ liên minh khoáng thế đại chiến đã triển khai, tiếp xuống có một nhiệm vụ giao cho ba người các người, Tiến về đông được thần châu, tên là đại hạ chi quốc, mảnh kia quốc gia đang bị bát thủ hắc ma vương ăn mòn, nơi đó sẽ là chúng ta quy nhất hội lần này kế hoạch một cái mấu chốt chi điểm. Nghe được yêu viên minh vương lời này, Thẩm Kim Tiêu hơi kinh ngạc, cung tính nói, đại hạ cái kia lệch góc chi điểm, còn có thể trọng yếu như vậy. Đại hạ gì hay, cơ hội là Thẩm Kim Tiêu ban đầu ở thôi động, bất quá hắn vẫn luôn coi là đây chẳng qua là quy nhất hội tiện tay là tử, dù sao những chuyện tương tự, quy nhất hội tại Đông Ngực Thần Châu làm quá nhiều, nhưng dưới mắt nghe tới, đại hạ vậy mà lại là quy nhất hội khổng lồ trong kế hoạch có chút trọng yếu một vòng. Cái này hiển nhiên có chút vượt quá Thẩm Kim Tiêu dự kiến. Đối với trước mắt cái này ba cái thành công hấp thu cực cát tà chủng hạt giống, Yêu Viêm Minh Vương rõ ràng còn tính là có chút kiến nhẫn, lập tức thản nhiên nói: Đại Hạ khu vực kia mặc dù càng tuổi, nhưng lại tự có huyền diệu chất chứa, không phải vậy ngươi cho rằng bát thủ Hắc Ma Vương tôn kia Tam Quan Vương đỉnh phong Ma Vương ở nơi đó hao phí nhiều năm thời gian, chỉ là đơn thuần phong thích ác niệm chi khí, ô nhiễm tiên địa sao? Ở nơi đó, phong ấn một vị thời đại viễn Cổ Nguyên Thủy Trung. Chúng ta quy nhất hội tìm hắn cũng có thật nhiều năm, thẳng đến chút thời gian trước, do Ân tiên Vương tự mình xuất thủ, vừa rồi phát giác nó vết tích. Thẩm Khiêu, Lý Linh Tịnh đều là ánh mắt biến nào, từ Viên Cổ thời đại truyền xuống Nguyên Thủy Trung. Cái này năm tháng dài đằng đẵng, liền xem như Thiên Vương đều chưa hẳn có thể còn sống sót a. Nghe Ân Thiên Vương nói, vị kia chính là thời đại viết cổ, Vô Tướng Thánh Tông cuối cùng một đời Vô Tướng lục tử một trong, hắn từng là nguyên thủy chủng, sau khi được lịch Vô Tướng Thánh Tông kịch biến đồng thời còn sống, hắn lấy bí thuật đem tự thân phong ấn, kéo dài hơi tàn sống qua tuế nguyệt an mọn. Vị này năm đó ở Vô Tướng Thánh Tông địa vị cực cao, mà lại nó được xưng là đan thánh Vô Tướng Thánh Tông rất nhiều đỉnh tiêm linh đan, đều là do nó luyện chế mà thành, bao quát cái kia cùng bạn tướng chủng xứng đôi bạn tướng kim đan. Hắn chính là chúng ta mục tiêu, đương nhiên cái kia bắt thủ hắc ma vương, cũng hẳn là từ bí ẩn bên trong người được khí tức của hắn, lúc này mới đối đại hạ mảnh kia đất nghèo, tràn ngập tham lam, nó đây là muốn nuốt cái này đã bị tuế nguyệt ăn mòn đến tiếp cận tán loạn nguyên thủy chủng, giúp đỡ bước vào đại ma vương chi cảnh. Thẩm Kim tiêu cảm thấy chấn động, không nghĩ tới, tại cái kia cẩn côi đại hạ, vậy mà lại tiềm ẩn phong ấn một tôn từ viễn cổ thời đại còn sống sót thiên vương nguyên thủy chủng. Mà nhân vật như vậy, tại cái kia đã từng vô tướng thánh tông bên trong, lại còn chỉ là lục tử, khó có thể tưởng tượng, có thể tiến đến tồn tại bậc này túi đầu vô tướng tông chủ, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào các người tiến về đại hạ về sau, tại thăm dò cái kia vô tướng lục tử vết tích lúc, nếu là gặp phải bạn tướng trùng cùng một cái khác nguyên thủy trùng, cũng cần phối hợp trong hội ở bên kia cẩn giả, đem bọn hắn bắt. Thẩm Kim Tiêu trong con mắt khác thường ánh sáng hiện lên, khóe môi cũng là chậm rãi hiện ra tươi cười quái dị, nói, "Xin hỏi là Lý Lạc tiêu cùng Khương Thanh Nga sao?" Yêu Biên Minh Vương gật gật đầu, nói, "Từ tình báo đến xem, Lý Lạc tiêu cùng Khương Thanh Nga đã xuất lĩnh Lý Thiên Vương nhất mạch nhân mã chạy tới đại hạ, chẳng qua hiện nay bọn hắn binh hùng tướng mạnh, cũng không tốt đối phó, mà chúng ta Minh Vương tạm thời cũng cần ứng đối học phụ liên minh." cho nên các ngươi đi bên kia, cần tùy thời mà động. Dù sao, bắt thủ hắc ma vương sẽ là chúng ta tốt nhất tay chân. Nguyên thủy trùng muốn sống, cái kia bạn tướng trùng, nếu là ngoan cố chống lại, chết hay sống không cần lo, chỉ cần đem nó thi thể mang về là đủ. Thập Kim tiêu đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, trong mắt có bệnh trạng dáng tươi cười nổi lên. Đúng, trong đại điện ba người đều là đáp ứng. Đi thôi, đi trước có thể tiến về Neko, lấy một chút bảo cụ nơi tay, giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần ta quý nhất hội lần này kế hoạch hoàn thành, thế gian này sẽ không còn thế lực dám ngăn trở chúng ta. Theo yêu viên Minh Vương nhàn nhạt thanh em rơi xuống, thân ảnh của hắn đã là hóa thành màu xanh sẫm ánh lửa, từ từ tiêu tán. Hai vị, Lý là đầu, đến lúc đó còn xin các ngươi nhất định phải hoàn chỉnh lưu cho ta, ta muốn đem nó vĩnh viễn tách giấu. Thẩm Kim Tiêu trên mặt hiện ra bệnh trạng dáng tươi cười, đang hấp thu cử các tà trùng về sau, tâm cảnh của hắn rõ ràng cũng là xuất hiện một chút biến hóa. Mà nghe được Thẩm Kim Tiêu lời ấy, một bên Lý Linh Tịnh tựa hồ là dừng một chút, nàng ra thị tái nhận, nhưng môi đỏ lại là đặc biệt tiên diễm khỏe môi vào lúc này có chút biết lên một tia đường cong làm cho nó vốn là lộ ra yêu dị mỹ hoặc khuôn mặt, vào lúc này càng thêm yêu khí rạng rào. Được rồi." Nàng mỉm cười gật đầu, tái nhợt mảnh khảnh ngón tay chậm rãi nắm chặt thân trượng, mà trên thân trượng quấn quanh bích xà chi văn, cũng là vào lúc này phun ra tươi hồng satin, tựa hồ là người được cái kia nát sọ lúc phát tán đi ra mỹ vị huyết tinh chi khí.